t r ư ơ n g tám mươi hai vạn yêu diệt không đại trận t r ư ơ n g tám mươi hai vạn yêu diệt không đại trận bắc minh c u n g mật thất tu luyện côn bằng thần thức đắm chìm tại bảo ngọc hình chiếu bên trong tại hắn toàn thân có một luồng huyền huyền đạo vận quanh quần không tiêu tan tại đây cổ đạo v ậ n kích thích phía dưới phía sau hắn dâng lên đại bằng dị tượng đại bằng thuận gió lên giữa thiên điệp tự do tự tại không chỗ hạn chế qua lại hồng hoang thiên điệp bay qua chín tầng trời lướt qua đại dương minh ông rơi vào đại điệp dưới chín tầng trời vạn điệu lấy p ư ợ n g hoàng làm đầu trong biển rộng vạn vẩy lấy chân long bị hùng trên mặt đất vạn thú lấy kỳ lân cầm long phượng kỳ lân tiên thiên tam tộc sán lạn bài che đậy thiên địa dâng trào uy lực như có thể là tốt h o à n v ũ sau đó không tên phát sinh một màn quỷ dị đại bằng cánh chim vung lên phản phất tại chỉ trích bầu trời mà tiên thiên tam tộc càng là lấy đại bằng cánh chim vung lên làm tín hiệu bắt đầu chiếm cứ từng cái vị trí đại bằng chỉ huy nhìn như tùy ý lại tựa như tại một chương lỗ hổng trên giấy lớn miêu tả q uy tích thời gian dần qua hình thành một mảng lớn sen lẫn chất phát đợi đến một cái nháy mắt đại bằng dẫn động tự thân không gian đại thần thông những cường giả này vị trí lại bắt đầu mơ hồ ông không gian đống nhiên v ậ sóng phan tại đại trận phạm vi bên trong không gian đều bị đại bằng k h ô n g chế chỉ cần nó một cái ý niệm lên nó ý niệm rơi xuống không gian liền giãn n ứ c nhờ v à o mật thất tu luyện kiên cố lúc này mới không có xuất hiện gì đó ngoài ý mớn nhưng chính là như thế thoáng cái chung quanh kế mông anh triều không nguyên thương dương bọn hắn lập tức chú ý tới tình huống bên này trước tiên đi tới bắc minh cung bên trong kế mông đây là tình huống như thế nào một đám cường giả yêu tộc đi tới địa phương lập tức nhìn về phía mạnh nhất kế mông kế mông không có trả lời mà là tinh tế cảm ứng lên không gian kia v ậ sóng trong đó tuy có côn bằng thần thông không gian đạo vận nhưng lại càng thêm bảng bạc m ề n h mông của cuộn tựa như là đi qua phong to ta cũng không xác định chờ chút đại nhân từng nói qua hắn muốn bê quan lĩnh hội đại trận cái này chỉ sợ sẽ là đại trận thả ra uy lực kế mông không xác định nói đến đây trong mắt không tên lóe qua bóng loáng trước đây nhiều lần gặp cản trở cho dù bọn hắn tâm trí kiên định nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ dao động nếu như côn bằng thật có thể thay đổi xu hướng suy tàn đối với bọn hắn đối với toàn bộ yêu tộc không thể nghi ngờ đều là một cái cường tâm trâm suy nghĩ một chút kế mông xoay người đ ố i chúng tường giả thuyết đến c h u y ề n lệnh xuống tất cả yêu tộc đều không cho phép nghị luận việc này r i ê n g phần mình làm tốt chính mình chuyện bộ phận bằng không đại nhân xuất quan kế mông lời nói chưa nói xong nhưng chúng cường người đều là toàn thân run dậy bọn hắn đ ố i côn bằng lòng dạ hẹp hỏi thế nhưng là tràn đầy hiểu rõ mặc kệ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra côn bằng tất nhiên biết h i ể n lộ rõ ràng một phen tự thân uy nghi đến lúc đó nếu không may mắn được để mắt tới ha ha ngươi liền tự cầu phúc đi phải chúng cường người ầm ầm hẳn là cũng không dám cùng côn bằng đỉnh lấy làm sau đó chúng cường người liền diên phần mình rời đi b ă c minh cung bên trong từng bước khôi phục lại bình tĩnh đằng mắt thời gian ngàn năm đi qua đại bằng đối phương này trận pháp lĩnh nộ càng lúc càng thâm nhập về sau thôi động lên uy lực liền càng thêm cường đại lúc trước vẫn chỉ là ý chi sở trí không gian bị cường lực vỡ vụn đi qua một nghìn năm hoàn thiện đại trận đã có thể làm đến đem không gian mẫn diệt cưỡng ép ngưng tụ không gian phong bạo cái tia xé rách mẫn diệt ai không chút nào kém hơn thiên phạt chi nhãn thả ra hỗn độn t h ầ n lôi nói cách khác dựa theo côn bằng tưởng tượng hoàn toàn tạo dựng ra phương này đại trận đủ để uy hết thánh nhân cấp bậm cuối cùng t r ê tay mình cuối cùng có thánh nhân cấp bậm lực l ư ợ n côn bằng hai mắt tỏa ánh sáng quét qua trước đây khói mù ông lập tức hắn liền đem đại trận bố trí pháp hoàn chỉnh in dấu xuống tới trận này bằng vào ta thần thông chất trưởng l g a x ử v ạ n yêu lực lượng mẫn diệt không gian muốn không liền gọi trí tôn ách vẫn là để cho v ạ n yêu diệt không đại trận đi hắn bắt đầu còn muộn tao nghĩ mệnh danh là trí tôn côn bằng đại trận nhưng nghĩ đến dưới trướng v ạ n yêu khả năng bất mãn cuối cùng vẫn là một chút thỏa hiệp một điểm như vậy hắn v ư ơ n người đứng dậy ngạo khí nghiêm nghị đi ra mật thất tu luyện chỉ chốc lát sau hắn truyền âm triệu tập cường giả yêu tộc mở ra hội côn bằng nhìn xem phía dưới im lặng mà đứng thẳng c h ú n g cường người không có mở miệng nói rõ bạn yêu diện không đại trận mà là hỏi thăm gần nhất tình huống người khác có lẽ không rõ côn bằng tâm tư kế mông lại là thấy rõ đây là muốn phải giết gà dọa khỉ chỉ bất quá bởi vì có chính mình trước giờ bàn giao c h ú n g cường người đều không có xuất hiện gì đó chỗ sơ xuất như vậy chỉ có thể đem côn bằng l ự c chú ý chuyển tới những thứ khác phương hướng bên trên với lúc hồi trước lấy được một tin tức đại nhân trước đây đã từng bại vào dưới tay ngươi hộ tộc lao tổ l ụ nô hán từ tử, tử tiêu cung nghe đạo sau khi trở về đột phá đến trần thánh trăm năm trước một mực tại chúng ta yêu t ộ c phạm vi bên trong q u i y dối ta cùng anh t r i ê u từng ra tay chặn đánh hắn có thể bởi vì hắn cực a m h i ể u thần thông không gian chúng ta bắt lại hắn kế mông tiến lên trịnh trọng bẩm b ả o đến anh t r i ê u khâm nguyên thương dương bọn hắn nghe vậy đều có một chút buông nơ lục nô g trở về là thật đã từng tới quay dối cũng là thật nhưng cái này một nghìn năm trong thời gian yêu t ộ c bên này khâm nguyên thương dương cũng đột phá đến trần thánh sơ kỳ vì lẽ đó đương thời bọn hắn bao vây chặn đánh lục nô đã đem lục nô chạy về phương đông nơi kế mông vì cái gì nói như vậy trong lòng đang không dải có thể nhìn đến côn bằng bóng loáng dạng g i hai mắt bọn hắn lập tức liền hiểu được quả nhiên vẫn là kế mông hiểu rõ côn bằng biết rõ côn bằng muốn phải trang bức lập uy cái này đưa lên bậc thang to gan lục nô ỉ vào tự thân thần thông lại dám như vậy phạm ta yêu tộc ta nhất định không dễ thả hắn khâm nguyên thương dương các ngươi chọn lựa mười ngàn cường giả yêu tộc phối hợp kế mông anh chiêu học tập bố c h i phương này lại trận tiếng nói vừa ra côn bằng đem một phương trận đ ồ v ứ t cho kế mông kế mông hai tay cung kính đ ò lấy phải khâm nguyên cùng thương dương lĩnh mệnh đi an bài kế mông anh chiêu thì là xem xét trận đồ cái này vừa nhìn hai người đều là trong lòng thất kinh phương này đại trận s ắ c thực huyền diệu không tên lấy bọn hắn hiện tại c h u ẩ n thánh sơ kỳ tiếp cận c h u ẩ n thánh trung kỳ tu v i thế mà chỉ có thể nhìn hiểu sáu bảy phần mười đại nhân trận này tối nghĩa vô cùng có thể hay không lúc này đây anh t r i ê u cũng học thông minh mở miệng t ì n h giáo nghe vậy côn bằng dù mặt ngoài như thường nhưng khoe miệng n h ấ t lên độ cong lại là thật kế mông nhìn thoáng qua anh t r i ê u hào tiểu tử học được rất nhanh n a anh t r i ê u lướt lại nơi nào nơi nào đều là lao ca dạy côn bằng lúc này dùng một loại mang theo trăm triệu điểm khoe khoang g i n g đ i ệ nói đến kế mông anh chiêu phối hợp hít vào khí lạnh là thật là đem cảm xúc giá trị kéo căng côn bằng thay thế càng là đắc chí vừa lòng bất quá bọn hắn cũng có một ít im lặng dựa theo côn bằng lời nói hắn sở dĩ đem trận đồ đơn giản liền giao cho kế mông anh chiêu cũng không phải là nhiều tín nhiệm hai người thuần là bởi vì cần lấy thần thông của hắn mới có thể chất trưởng nói chắn g ra kế mông anh chiêu chính là làm công châu ngựa bọn hắn đều không khỏi dưới đáy lòng xem thường côn bằng trên mặt vẫn là đưa lên cầu vồng cái rắm cũng không lâu lắm khâm nguyên thương dương liền triệu tập mười ngàn yêu tộc đi tới bắc minh cung bên ngoài côn bằng thần thức bắt qua mặc dù không có hàng đầu nhưng t u vi đều là không tệ dùng đến bảy trận đầy đủ lúc này nhường kế mông anh chiêu dựa theo trận đổ bắt đầu v ấ n l u y ệ n lên khâm nguyên thương dương cũng không có nhàn rỗi phái người đi lần theo lục ngô tin tức đến mức côn bằng chính mình vế quan lĩnh hội một nghìn năm cần thật tốt vung lòng một phen chương tám mươi ba duyên định chương tám mươi ba duyên định ba mươi ba trọng thiên cái này hơn một nghìn năm phu quang cũng tại bế q u c n vẽ lớn như vậy ba mươi ba trọng thiên muốn phải dựa theo tưởng tượng xây dựng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản vì đạt tới kết quả mình mong muốn hắn từ tầm thứ nhất bắt đầu quét một lần đem mỗi một chỗ chi tiết đều vững vàng ghi nhớ cho dù hắn hiện tại đã là hôn nguyên kim tiên trung kỳ có thể vẹn vẹn như thế một cái đơn giản quá trình liền tốn ba trăm ba mươi năm bởi vậy có thể thấy được ba mươi ba trọng thiên là cỡ nào bênh mông v ư ậ n mấu chốt là mỗi một trọng tiên bên trong còn có không ít tiên quang lượn lờ bảo địa muốn phải phối hợp thêm điều kiện như vậy thiết kế càng khó khăn vì lẽ đó tại về sau mấy trăm năm ở giữa hắn đều là thiết kế tốt nhất trọng tiên liền ra một chương đồ n h ư ờ n g thanh long dẫn đầu một trăm ngàn lòng tộc người làm công ấn đ ồ tại ba mươi ba trọng tiên thi công trong lúc đó thậm chí ngay cả mình dưới trướng triệu công minh bốn nhỏ hóa hình hắn đều không có quá lo lắng không sai đi qua nhiều năm như vậy chỉ đạo tu luyện bốn nhỏ thành công đột phá đến kim tiên sơ kỳ dựa theo vọng thư truyền thụ cho hóa hình thuận hóa ra tiên thiên đạo k u triệu công minh là một cái mày dẫm mắt to hổ t i ệ u t à m tiêu là ba cái hoặc ưu nhã hoặc điềm đạm n h ò nhã hoặc hoạt bát tiểu la lị bọn hắn mặc dù có thể hiểu được phù quang đang bận rộn nhưng khó tránh có chút thất lạc vọng thư nhìn ra bọn hắn tiểu tâm tư thế là cho bọn hắn xuống đạt đến một cái nhiệm vụ b ố n nhỏ nguyên bản còn có chút không cao hứng có thể chờ bọn hắn biết rõ nhiệm vụ về sau từng cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mẹ cỡng một ngày này a a a cuối cùng vẽ xong một chỗ trong cung điện p h ù quang hô hào mở rộng t â n eo hắn phát thệ về sau đánh chết cũng không tiếp cái này việc quá tiêu hao tế bảo não đem cuối cùng một chương đồ thu hồi hắn liền đi ra cung điện chỉ là vừa đi đến cung điện trước cổng chính hắn liền cảm giác không khí t r u n g quanh có chút tân cổ quái đây là biết mình hôm nay muốn ra tới vì lẽ đó ở t r u n g quanh răng đèn kết hoa không đúng chính mình cũng không xác định lúc nào có thể vẽ y xong ra tới tự nhiên không biết trước giờ an bài trang trí nơi này v ớ i bặn phía trước có một cái đỉnh lấy đầu dòng long tộc ngay tại điêu khắc gì đó hắn liền đi lên trước hỏi thăm đến cái kia nơi g ư đây là tại làm gì cái kia long tộc không biết có phải hay không là bởi vì thân phận khá thấp chưa có tiếp xúc qua phụ q u n g chỉ là vội vàng quét mắt một vòng tùy ý trả lời đến ngươi không biết đây là tại chuẩn bị đại hôn a đại hôn phú quang đầu tiên là xương sở không hiểu hỏi người nào đại hôn chẳng lẽ là thanh long long tộc chơi đến hoa thật giống cũng rất bình thường chỉ là ngươi làm lớn c ư ớ i không nên cùng ta cái chủ nhân này nhà nói một tiếng sao phú quang đã n g h i đến chờ nhìn thấy thanh long muốn thích hợp yêu cầu một điểm sân bại phí cái này long tộc nghe vậy lại là ngờ ngơ n hắn dựa theo mặt trên mệnh lệnh tới trang trí phủ quang tiên trưởng cung điện vị này đạo nhân từ bên trong ra tới như thế nào không biết hắn cũng nhanh mồm nhanh miệm trực tiếp trở lại tự nhiên là phù quang tiên trưởng đại hôn gì phù quang vừa mới còn đang suy nghĩ lấy như thế nào gõ thanh long một bút rốt cuộc thanh long là lòng tộc trưởng lão một thiếu không phù hợp thân phận của hắn kết quả lời này g ố c dạ đột nhiên chuyển tới trên đầu của mình ta đại hôn phù quang có chút không vòng qua được còn tới chính mình đại hôn chính mình không biết chuyện này là sao đến ngươi xuống tới phù quang đem cái này lòng tộc chiêu hà đến dự định thật tốt hỏi rõ ràng cái này lòng tộc lúc này cũng kịp phản ứng bên trên đầu dòng sớm đã là mồ hôi lạnh chảy dòng dòng vậy vậy cái cái này long tộc bắt đầu miệng bầu không biết hẳn là giải thích thế nào chủ thượng đúng vào lúc này bạch trạch cùng thanh long xuất hiện dĩ vãng đều là bọn hắn đi vào cung điện lấy đồ hôm nay phủ quang như thế nào liền ra tới lại nhìn cái này long tộc trên mặt bức dứt biểu tình đến nhất định nói là dò phù quang không biết còn có thể hồ lợi qua nhưng bây giờ biết rõ lại cho bọn hắn thêm hai cái lá gan cũng không dám giả bộ n ư ớ ngẩn đương nhiên bạch trạch cũng có chiêu đối mặt lộ ra một bộ cho ta một lời giải thích biểu tình phù quang hắn một cách tự nhiên chuyển ra một chút vọng thư nghiêm lệnh không thể tiết lộ chi tiết dạng này a biết được cũng là bởi vì chính mình chậm chạp không có biểu thị vọng thư chủ động an bài đại h ô n p h ù quang hỏa khí nháy mắt không còn đối với vọng thư p h ù quang tự nhiên là đ ộ c tâm mặt ngoài mặc dù l ạ n h lạnh nhưng tiếp xúc sau liền biết là một cái mặt lạnh tim nóng người đã sự tình đều làm đến b ư ớ c này tự nhiên là thuận nước đẩy thuyền thế là hắn nhìn về phía bên cạnh thanh long thanh long tựa hồ đã sớm chuẩn bị lập tức liền lấy ra một món lễ lớn sau đó bọn hắn liền tiến về trước vọng thư cung điện giờ khác này ở trong cung điện vọng thư bồi tiếp bốn nhỏ tại diễn luyện quá trình chỉ gặp triệu công minh cùng tàm tiêu đều mặc tinh xảo màu đỏ áo cưới khả khả ái ái tiểu hoa đồng chợt thấy p h ủ quang dẫn người đi vào bố nhỏ n còn tứ tán chạy loạn h i ệ n nhiên là vững vàng nhớ kỹ không thể nhường sư tôn biết đến căn dặn v õ n g thư nhìn xem bố nhỏ n khả ái như thế biểu hiện cũng là nhịn không được phúc phúc cười một tiếng giống như đông tuyết tan giã động lòng người so với bố nhỏ n nàng cũng nhìn thấy p h ủ quang nhưng quan trọng hơn là p h ủ quang đằng sau mang theo lễ v ậ t đến đây bạch trạch cùng thanh long từ biểu hiện của bọn hắn không khó đ o á ra phù quang tất nhiên biết rõ đại n ô n sự tình như vậy phù quang lại mang theo vật trạch thanh long mang lễ vật tới cửa nguyên nhân cũng chỉ có một hắn muốn b i ể u thị nghĩ đến cái này vọng thư tấm kia tuyệt mỹ trên dung nhan hiện ra cửa đỏ b ố n nhỏ bối rối một hồi thấy phù quang cũng không phải là hướng bọn họ mà đến lúc này mới từ đằng sau cây cột bắn ra đầu đến nhìn lén phù quang cũng là bị bọn hắn biểu hiện như vậy làm cho dở khóc dở cười sau đó tầm mắt chuyển hướng vọng thư vọng thư phía trước là ta xem nhẹ phù quang ấ y nay mở miệng sau đó đi đến vọng thư trước mặt ba trên tay thái dương chân hỏa chợt lóe lên về sau đông nhiên xuất hiện một đoá tiên hoa p h ù quang quỳ một gối xuống hướng vào thư chân thành tha t h i ế t hỏi ngươi nguyện ý trở thành đạo lữ của ta sao ở bên cạnh bạch trạch cùng thanh long thấy cảnh này hai người đều là lính nhau không đúng không phải là nói không hiểu ngâm ân không hiểu phương diện này sự tình sao một bộ này chiêu liên hoàn có mấy cái nữ tu có thể gánh vác được đâu thậm chí thanh long đều cảm thấy trước kia chính mình cầm linh tài đập chiêu đều lộ ra thấp như vậy tụ nếu là chính mình cũng nghĩ p h ù quang nói không chừng tiết kiệm xuống một số lớn linh tài ai lỗ lớn phú quang nhìn v ọ n thư rơi vào trong vui mừng chậm chưa hồi phục chính mình lúc này liền cho bốn nhỏ t r u y ề n âm bốn nhỏ đang l ư ờ m mắt to ngập nước đang ăn d ư a đông nhiên liền nghe được sư tôn t r u y ề n âm lúc này giật n ạ i mình nhưng chờ nghe rõ phủ quang l ờ i nói về sau bọn hắn lẫn nhau liền từ triệu công minh dẫn đầu đi ra ba ba ba đáp ứng hắn đáp ứng hắn bốn nhỏ một bên vỗ tay một bên giòn tan ồn ả o vọng thư cũng nghe đến bốn nhỏ ồn ả o thẹn thùng nhìn một chút phủ quang về sau tại hắn ra hiệu dưới tiếp qua cái kia một b á hoa Á á á. sư lương sư lương sư lương bốn nhỏ lập tức vây quanh vọng thư g e o họ p h u quang t h ì thừa cơ tiến lên vòng lấy vọng thư e o nhỏ nhắn sau đó chiếu vào mọc nước môi đỏ liền hôn xuống a a a bốn nhỏ kêu sợ hãi lập tức dùng tay che mắt chỉ là cái tiêu rộng mở khe ngón n tay hoàn toàn không ảnh hưởng tầm mắt của bọn hắn p h u quang bị bọn hắn đáng yêu cử động làm cho thoải mái cởi to vọng thư thì là đấm nhẹ một cái p h u quang lồng ngực hẩn rỗi không thôi đến đây p h u quang cùng vọng thư đại hôn từ dưới nước lơ lửng đến trên nước nguyên bản còn điệu thấp trang trí cũng bông ra như thế nào lòng trọng như thế nào làm đánh nhị quyết định việc này phú quang chính là báo tin lan tiêu đang nghiên cứu hồng nông tử khí lang tiêu t r ư ơ n g tám mươi b ố một hồi thiên hôn đưa tới d ị động t r ư ơ n g tám mươi b ố một hồi thiên hôn đưa tới d ị động chu sơn bản cổ đ ị a lang tiêu như thế nào phù quang cùng vọng thư liền muốn kết thành đạo lữ hỏi qua ta sao ách thật giống không cần hỏi phù quang tuy là lang tiêu phân thân nhưng riêng phần mình có thể có riêng phần mình sinh hoạt tức liên thông lại lẻ loi phù quang cùng vọng thư từ lần thứ nhất luận đạo bắt đầu lẫn nhau liền đã lưu lại khắc sâu duyên phận như vậy xem ra đây cũng là một chuyện tốt thậm chí hắn đều muốn tự mình tiến về trước ba mươi ba trọng thiên chính mình tham gia chính mình đại hôn nghi thức này lại là dạng gì thể nghiệm nhưng làm lăng tiêu nhìn thấy trước mặt hồng m ô n g tử khí lập tức liền dâng lên một luồng không phục tại ngàn năm trước hắn gấp rút tiếp viện trấn nguyên tử cùng hồng vân từ hồng vân trên tay đem hồng m ô n g tử khí muốn đi qua hắn liền mang về bản cổ điện nghiên cứu nguyên nghĩ đến dựa vào hệ thống gia chỉ nịch thiên nội tính có thể nhìn ra hồng m ô n g tử khí ở trong có manh mối gì kết quả thời gian ngàn năm đi qua hắn có khả năng nhìn ra đồ vật còn chưa đủ hồng nông tử khí một nửa chỉ có thể nói không hổ là thiên đạo ban thưởng thành thánh nền tảng quả nhiên mười phần h ề n diệu cái này không thể nghi ngờ kích thích lăng tiêu thắng b ạ i m ớ n vì lẽ đó hắn quyết định không đi tham dự chính mình đại hôn cao thấp đến nghiên cứu ra ít đồ tiếp vào lăng tiêu trả lời tin tức p h ú quang cũng là nâm chán quả nhiên nam nhân đến chết là thiếu niên gì đó lung tung sự tình đều có thể kích thích thắng b ạ i m ớ n sau đó một đầu xuống tới p h ú quang cũng không để ý tới nữa hắn mà là bồi tiếp vọng thư chuẩn bị đừng nhìn vọng thư bình thường rất là l ạ n h lạnh nhưng đến đại hôn trong chuyện này nàng cũng là có chút để ý ánh sáng lễ phục liền thử không giới trăm bộ đây cũng chính là long tộc kinh nghiệm nhiều chuẩn bị đầy đủ bằng không thật đúng là không nhất định có thể thỏa mãn yêu cầu của nàng tự nhiên phu quang liền tan thân là phê bình máy móc gì đó t i ể u dáng thật tốt màu gì phối hợp thật tốt gì đó cắt xén tỷ lệ thật tốt tóm lại mặc kệ thứ nào lễ phục chỉ có thể là làm nổi bật lên vọng thư vô hạn mị lực lớn như thế lớn nhỏ nhỏ sự tình bận rộn mười năm một ngày này vừng b ừ n g ngang vạn long căng phân tại ba mươi ba trọng thiên uy nghiêm to rõ tiếng long ngâm c h u y ể n khắp hoàng vũ rõ ràng còn là giữa ba ngày nhưng chu thiên tinh đấu lại đều đang nhấp nháy ánh sao như tại ăn mừng trọng yếu sự tình hồng hoang sinh linh thấy này tình huống đều h ế u kỳ đáng tiếc bất luận là ba mươi ba trọng thiên tự mang tiên t i ê n đại trận hoặc là phủ quang đằng sau thiết kế đại trận không có đạt được phủ quang vọng thư cho phép ai cũng vào không được tại sáu nghìn thủ hạ cùng một trăm ngàn long tộc n h ì n c h ă m chú triệu công minh ở phía trước mở đường tam tiêu nắm vọng thư mà tới vàng đỏ áo cưới phủ quang từ tam tiêu trong tay tiếp nhận lùa đỏ cùng vọng thư đứng đối mặt nhau mạnh trạch cùng thanh long phân loại tại hai bên hôm nay chúng ta t cùng chúc hai vị thiên địa cùng chứng vĩễn kết đồng tâm bạch trạch cùng thanh long hóa thân lão luyện người chủ trì chủ trì đại hôn nghi thức thiên địa c ù n g chứng vĩnh viễn kết đồng tâm thiên địa c ù n g chứng vĩnh viễn kết đồng tâm một trăm linh sáu p h không không không người đủ cùng m ở m i ệ n g xóng âm dung trời p h ù quang cùng vọng thư nhìn nhau cười một tiếng mặt lộ hạnh phúc vẽ nhưng mà nhưng vào lúc này trên bầu trời càng là có một mảnh huyền hoàng công đức mây lành hội tụ tới ách tất cả mọi người ở đây đều mộng không phải là một cái đại hôn nghi thức làm sao lại có công đức mây lành giáng lâm hiện trường một cái duy nhất còn có thể nghĩ đến một điểm khả năng chính là phú quang đây là thiên hôn không sai p h ù quang có thể nghĩ tới chính là thiên hôn thế nhưng là nghĩ chứng tiên c ư ớ i không phải là cần hồng tú cầu sao trước mắt nữ hoa không tại hồng tú cầu cũng không có p h ù quang thực tế nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng chỉ có thể hướng về tại ba mươi ba trọng tiên chính mình cùng vọng thư lại là đại biểu thái dương thái âm phù hợp â m dương tương hợp thiên địa trí lý không phải vậy hắn cũng không nghĩ ra là nguyên nhân gì trên thực tế p h ù quang nghĩ không có sai thiên hôn chỉ cùng đối tượng có quan hệ hồng tú cầu càng nhiều chỉ là một cái tín vật nếu không có hồng tú cầu tại còn có thể có vòng tay chiếc nhẫn ngọc b ộ i các loại bọn hắn kết hợp chính là thiên hôn suy nghĩ rơi xuống hai lớn hai nhỏ bốn cỡ nhỏ công đ ứ c bay hướng chủ đại hai đại tự nhiên là phù quang cùng ngọc thư hai nhỏ thì là lo liệu đại hôn bạch trạch cùng thanh long bốn cỡ nhỏ là triệu công minh cùng tam tiêu nhưng bọn hắn động tác đều là nhất trí đem bay tới công đ ứ c vừa thu lại liền cùng không có xuất hiện qua đồng đ ạ g tại chỗ những người khác mặc dù không có thu hoạch được lẻ loi công đức nhưng mỗi một vị trên thân đều phụ thêm công đức kỳ q a n g càng lộ vẻ ăn mừng sau đó tại bạch trạch cùng thanh long chủ trì phía dưới đại hôn tiếp tục lễ bái qua thiên địa về sau hai người liền bắt đầu tiệc lớn tân khách trong lúc nhất thời cái này nhất trọng thiên tràn ngập hoàn t h a n h tiếu ngữ nhưng mà ngay tại cùng thời khắc đó phượng tây cốc nguyên bản đã s ở đến chuẩn thánh trung kỳ ngưỡng cửa nữ hoa chợt cảm giác thức hại một phen chấn động bàn tay như ngọc trắng l ậ t một cái hồng tú cầu xuất hiện tại trong lòng bàn tay hồng tú cầu chính là nữ hoa tại phân bảo nhai bên trên tìm được thượng phẩm tiên tiên linh bảo lấy pháp lực thôi động về sau có thể hóa c h e trời tú cầu đập xuống uy lực mười phần bất phàm nhưng nữ hoa luyện hóa về sau mơ hồ có cảm giác hồng tú cầu uy lực không chỉ như thế đáng tiếc cơ duyên một mực chưa tới nàng cũng là không thể làm gì như thế nào đột nhiên liền chấn động lúc này liền là suy tính lên thiên cơ làm sao đối mặt chính là một đ o à n như đắp lên sương mù thiên cơ cho dù tại nàng không ngừng nỗ lực dưới chỉ có thể miễn cưỡng tính tới cảnh góc chính mình nắm giữ hồng tu cầu vốn nên chứng thành một đạo thiên hôn thu hoạch được đại lượng công đức nhưng bây giờ ta c a y sao nhiều công đức đi đâu nữ hoa đã nghẹn h ọ n g nhìn chân chối trước kia nghe nói tam t h à n h t i ế p dẫn chuẩn đệ bọn hắn bị tiệt hồ cơ duyên còn không có cảm giác gì hôm nay đến p i ê n chính mình xác thực rất đau đến tột cùng là ai tuyệt đối đừng để ta bắt được nữ hoa giang bạc thầm cắm mà nương theo nữ hoa bỏ lỡ thiên hôn công đức nàng khí v ậ n có chút hạ xuống một chút ngàn tính vạn tính đều không có tính tới đằng sau còn gây nên liên tiếp biến cố cái này vòng thứ nhất chính là tại bản cổ điện lĩnh hội hồng m ô n g tử khí lang tiêu lang tiêu không có đi tham gia phủ quan cùng vọng thư lại hôn mà là chuyên tâm lĩnh hội hồng m ô n g tử khí bên trong có gì đó huyền diệu tại trường năm thành liền lại khó có chỗ tiến thêm ngay tại vừa rồi nữ hoa khí vận hạ xuống thời điểm trong mắt của hắn chặt c h ằ chằm hồng nông tử khí thế mà phát sinh di động cơ hội máy mắt hắn lập tức hóa chặt hồng m ô n g tử khí có đôi khi sự tình chính là như vậy lúc trước mặc cho n g ư ờ i đủ kiểu cố gắng đều không c ậ y ra mảy may chỉ khi nào cơ hội đến cái tia thật sự là chủ động rộng mở ôm trong lòng n ị c h thiên n g ộ tính nháy mắt điên cuồng một chuyển dù cho chỉ là ngắn ngủi mấy tức hắn dĩ nhiên đã nhìn trộm đến không ít bí ẩn cấp nội dung ông chờ dị động đình chỉ hồng m ô n g tử khí cửa lớn liền lại đóng bên trên nhưng hắn lúc này đã không để ý tới h ảo nao những thứ này việc nhỏ không đáng kể đắm chìm tại giải mã trong vui sướng ngay sau đó vòng thứ hai là phù quang cùng n g ọ thư bọn hắn trước đây cầm xuống ba mươi ba trọng thiên liền cảm giác được nơi đây có khí vật lớn hiện tại thiên hôn một t r ứ n g cảm giác tựa như từ địa phương khác cưỡng ép cướp tới một đợt mới khí vật phù quan g cùng vọng thư đã là hôn nguyên kim tiên trung kỳ đối với cái này cảm giác còn không tính quá rõ ràng b ạ c h trạch lục nhĩ ngao quảng cùng bốn nhỏ các thủ h ạ phát hiện tu luyện tựa hồ dễ dàng không ít đợi đến ngày thứ hai hiện thực cũng chứng minh một điểm này không ít thủ h ạ cùng long tộc ngủ một dứt lên tu vì thế mà đã đột phá phù quan cùng vọng thư sau khi viết được nghi hoặc liền liêm nhau trời giáng công đức thủ h ạ đột phá lúc nào tìm đạo lữ có thể mang đến như thế lớn c h ỗ t ố t nàng dâu muốn không ta lại tìm mấy cái đạo lữ thử một lần phu quang thăm dò hỏi thăm đến hắn giờ phút này như là tiểu nội tồn giải ép lớn phai nén đại lượng huyền huyền đạo vận giống như triều dân rất đ i ê n cuồng phóng thích mà ra chính là hắn tu vi đạt tới hôn nguyên kim tiên lại nắm giữ nghịch thiên ngộ tính đối với đạo vận hấp thu hiệu suất cao ự c c và không coi như đổi hai một cái bình thường chuẩn thánh sơ kỳ đại n ă m tới đối mặt loại này đạo v ậ n x u n g kích nhẹ thì sẽ bị xông đến thần thức bản nguyên bị hao tổn nặng thì vọt thẳng đến thần hồn b ă n g diệt tại đây hiệu suất cao hấp thu bên trong rất nhanh liền có gần ba thành đạo vận bị hấp thu ông lang t i ê u đem những thứ này đạo vận cùng tự thân hôn nguyên tri đạo qua lại so sánh xác minh tu vi cũng là nước chạy thành s ô n g thuận lợi đột phá đến hôn nguyên kim tiên trung kỳ điều này làm hắn nguyên bản đã cực cao hấp thu hiệu suất lần nữa được tăng lên rất nhanh bù bù bù bù lăng tiêu đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt bóng loáng xuyên tấu h hư không trên mặt thì hiện ra một bộ thì ra là thế biểu tình khó trách nói hồng mông tử khí là thành thánh nền tảng hóa ra thật sự là mở cửa sau lăng tiêu nói nhỏ đi qua hắn khoảng thời gian này lĩnh hội cái này hồng mông tử khí liền tương đương với hậu trưởng chương trình quyền hạn mật mã nói ngắn gọn chỉ cần khí vận đầy đủ mạnh công đức đủ nhiều liền có thể dùng hồng mông tử khí kích hoạt thiên đạo hậu trường quyền hạn những cái kia tại người bình thường trong mắt tựa hộp bọc đến kín không kẽ hở thiên đạo mở ra quyền hạn sau liền giống bị dỡ xuống t ầ n g tầng lớp lớp phòng ngự trần trụi hiện ra ở trước mặt mà những thứ này có khí v ậ t lớn công đ ứ c lớn bản thân liền lai lịch bất p h ả m nội tính không kém thiên tài thêm cố gắng thêm tài nguyên đối với người bình thường cũng không liền giảm chiều không gian đạ kích sau thánh chính là hồng quân chọn chúng thiên tài đến mức hồng vân hắn là thiên tài cũng cố gắng nhưng tâm trí không được tiếp dẫn chuần đề tới chậm còn biết rõ làm bộ đi gạo đi lựa gạt đi tranh hắn lại bởi vì quá dễ tin đem cơ duyên của mình đưa tay mường ra đi tại nguyên kịch bản bên trong hắn bị hố đến tự bạo liền không khó lý giải lăng tiêu cùng hắn nhưng khác biệt ngay tại vừa rồi hồng nông tử khí d ị động như thế mấy tức công phu hắn xông vào thiên đạo hậu trường gọi là một cái gió cuốn mây tan mặc kệ có tác dụng hay không trước một mạch đóng gói mang bể cũng chính là dạng này hắn phát hiện cái gọi là thiên đạo kỳ thực chính là một đoạn thuần túy chương trình thật tự thân cũng không có cái gì yêu ghét đối hồng hoang thiên địa tốt liền ban thưởng công đức đối hồng hoang thiên địa xấu liền hạ xuống hiệp lực sở dĩ náo ra nhiều chuyện như vậy chủ yếu vẫn là thứ nhất nhân viên quản lý hồng quân quay phá bất quá cái này cũng rất bình thường sinh linh nếu là thật sự hoàn toàn không có thiện ác tốt ghét vậy còn gọi sinh linh dù cho là hồng quân danh s ư ơ n g chém ra thiện ác chấp niệm tam thi cuối cùng cũng tam thi hợp nhất trở về chân thật mới thành thánh vừa bận là bởi vì nắm giữ quyền hạn hồng quân giá tâm càng lúc càng lớn muốn đem hết thệ đều khống chế tại trong lòng bàn tay của mình lẽ ra hồng hoang thiên địa chưa hoàn chỉnh địa đạo nhân đạo sinh ra chính là vì bù đắp hồng hoang thiên địa đây vốn là vô thượng công đức nhưng như thế đến nay Đạo, đạo lăng tiêu, càng càng tiêu đều không tự giác lộ ra nhân vật phản diện mang tính tiêu chí dáng tươi cười tại trong tử tiêu cũng nhắm mắt tiềm tu hồng quân toàn thân chấn động ẩn ẩn cảm giác có người nào tại nhớ thương hắn là lăng tiêu vẫn là phú quang hồng quân dưới đáy lòng âm thầm cảnh giác ba mươi ba trọng thiên ha ha ha ha tang tiêu chính r ơ i linh kiếm dồn sức triệu công minh tràn diện vô cùng náo nhiệt chân trước làm xong ba mươi ba trọng thiên quy hoạch chân sau lại chuẩn bị đại h ô n nghi thức phù quang cuối cùng có thể nhín chút thời gian đến kiểm nghiệm một cái bốn nhỏ thành quả tu luyện v õ n g thư chỉ đạo rất là đúng chỗ bốn nhỏ cơ sở đều rất vững chắc kiểm nghiệm một phen phù quang h à i lòng gật đầu suy nghĩ một chút hắn lại quyết định đem t ă n nguyên quy nhất trận chuyển thụ cho t ă n tiêu t a m tiêu mặc dù không giống tam thanh như vậy là một cái bản khổ nguyên thần phân hóa nhưng bản nguyên g ầ n lại sớm chiều làm bạn học tập tam nguyên quý nhất trận cũng phù hợp không phải sao mới vừa lên tay không bao lâu trước đây một đối ba đều không chút phí sức triệu công minh liền đã bị đuổi theo đánh đối với cái này triệu công minh cũng đưa ra qua ý kiến t a m tiêu mạnh lên hắn cũng thật cao hứng nhưng sư tôn có thể hay không đ ừ n g nặng bên này nhẹ bên kia cũng c h u y ể n thụ cho hắn một chút bản lĩnh nguyên lai tưởng rằng ý kiến của mình sẽ bị cự tuyệt triệu công minh đều làm tốt vứt bỏ chuẩn bị kết quả phù quan thế mà đáp ứng thậm chí tại ban đầu vừa nghe thấy sư tôn truyền thụ công pháp lai lịch lúc triệu công minh một đôi mắt đều t r n g lớn t i ự u truyền nguyên công ban cụ đại thần chuyên môn công pháp luyện thể triệu công minh lập tức mừng rỡ thầm nghĩ sư tôn quả nhiên vẫn là yêu hắn đắc ý tiếp nhận xong truyền công về sau hắn liền chuẩn bị bắt đầu tu luyện luyện thể nha biện pháp tốt nhất chính là chiến đấu thế là phú quang đem tàm tiêu gọi tới chỉ là đơn giản bàn giao một câu chỉ cần đánh không chết liền hướng chết bên chồng đánh về sau phú quang an vị ở bên cạnh nhìn xem triệu công minh nghe được phủ quang bàn giao cả người đều cứng tại tại chỗ cái này cái này xác định là để hắn tu luyện không phải kết cái mạng nhỏ của hắn tại triệu công minh còn ngây n g ư ờ i thời điểm tam tiêu liền đã sung lên vung tay chào hỏi lên phù quang ngồi ở bên cạnh nhìn xem như là nhìn xem nữ nhi của mình đuổi theo ý đồ bất chính tóc vàng một trận đánh tơi bời Tốt. rất tốt vô cùng tốt triệu công minh sư tôn có thể ta không phải là tóc vàng a phù quang đang nhìn xem đ ỗ n g nhiên chân chính tóc vàng lăng tiêu chuyển đến tin tức phù quang thần thức cha xem ra k h o ả n g khắc hắn không khỏi lộ ra một vệ nghiền ngẫm dáng tươi cười vân tiêu q u ỳ tiêu bích tiêu các ngươi tới hắn hướng tam tiêu vẫy v â y tay sư tôn bởi vì vừa mới cố gắng truy kích tam tiêu khuôn mặt nhỏ đều nổi lên đỏ ửng nhìn xem cùng quả táo nhỏ vậy hắn lúc này hóa thân con gái nô cho tam tiêu xoa xoa trên mặt mồ hôi hôm nay tu luyện t h ậ t tốt nhưng ra tay còn chưa đủ xảo trá trở về muốn nhiều suy nghĩ nghĩ được rồi đi tìm các người sư nương đi phú quang ấm giọng tổng kết đến đúng sư tôn tam tiêu c ư ờ i tươi g i ó i đáp lời sau đó vui mừng hớn hở đi tìm v ọ o thư phú quang đi đến trên mặt đất giống như chó chết thở dốc khí triệu công minh bên mình chiếu vào hắn cái mông liền một chân hôm nay biểu hiện vẫn được. nghe được biểu hiện vẫn được. triệu công minh sắp khóc. tam nguyên quy nhất trận thế nhưng là thánh nhân cấp bậc đại trận. cho dù tam tiêu tu vi còn yếu, nhưng các nàng liên thủ thái ất kim tiên xuống vô địch. chính mình mới kim tiên t r u n g kỳ, dạng này vẫn là mới được. được rồi, đi tìm bạch trạch tới. không phải vậy, ngày mai tu luyện g ấ p bội. nghe được ngày mai tu luyện g ấ p bội, mới vừa rồi còn bị khuất ba ba triệu công minh lập tức một cái cá chắc này, trốn cũng đi tìm bạch trạch. p h ù quang nhìn xem bóng lưng rời đi, lắc đầu cười khẽ. sau đó, hắn nhìn về phía trong h ư ớ n đột. giống như có thể nhìn thấy ẩn vào trong đó t ự tiêu cung trộm chơi kế hoạch phù quang ở trong lòng thấp giọng thì thảo như chờ mong hồng quân tức h ồ n hển nổi giận bộ dáng chương tám mươi sáu lập thiên đ ỉ n h tổ đấu bộ chương tám mươi sáu lập thiên đ ỉ n h tổ đấu bộ thứ ba mươi ba tầng trời điện thái dương ba mươi ba trọng thiên trọng yếu nhất nơi phù quang ngồi cao hàng đầu đối phía dưới bạch trạch hỏi thăm hồi bẩm chủ thượng tại ta cùng lục nhị giám sát phía dưới ba trăm sáu mươi ba vị tinh chủ đã thông t ạ o nắm giữ đại trận mà lại nhờ vào khí vận lên cao bọn hắn tự thân tu vi cũng tăng lên không ít như lại bố chu thiên tinh đấu đại trận tuyệt đối có thể bộc phát càng mạnh kéo dài hơn m ạ c h trạch tự tin trả lời đến lần trước mắt thấy có cơ hội triệt để chém giết côn bằng nhưng chính là bởi vì bọn hắn hậu k ị n h không đủ kết quả xinh xinh bỏ lỡ chém giết tuyệt hảo cơ hội lúc này đây đáy lòng của bọn hắn thế nhưng là nghẹn thở ra một hơi p h u quang gật gật đầu đối bọn hắn cố gắng nhìn ở trong mắt nhưng p h u quang nhìn càng thêm xa trong thời gian ngắn bọn hắn tu vi hơi yếu tình huống ảnh hưởng còn không tính quá lớn rốt cuộc toàn thân là nhìn chu thiên tinh đấu lực lượng một lúc sau tu vi khó mà tăng lên tệ nạn liền biết triệt để hiện hiện ra cân nhắc đến hôn nguyên tri đạo là vô pháp k i ê m dung chuẩn thánh tri đạo nhưng chuẩn thánh tri đạo lại có thể từ hôn nguyên tri đạo lấy được dẫn dắt đi qua phù quang cùng lăng tiêu sau khi thương nghị quyết định bung ra tu luyện hạn chế phù quang nhường vọng thư chỉnh lý chuẩn thánh tri đạo trước đây vọng thư đi nghe rằng chuẩn thánh tri đạo phương pháp tu luyện quá sâu nói không rõ nhưng một chút cơ sở vẫn là không có vấn đề về phần hắn chính mình thì là chỉnh lý hôn nguyên tri đạo đến lúc đó đem hai loại đạo đều truyền xuống trừ giống lục nhĩ triệu công minh loại này tiên t i ê n thích hợp cái khác dưới tay vẫn là đi chuẩn thánh tri đạo mà trước lúc này hắn liền cần chấp hành lăng tiêu trộm trời kế hoạch bước đầu tiên thật muốn nói đến cũng là một lần đ ố i hồng quân thăm dò bạch trạch ngươi trước làm một cái liên quan tới bộ môn vận chuyển sơ cấp giàn khung ra tới p h ù quang đem lăng tiêu ý nghĩa hêm hay nói nhường bạch trạch hướng bên trong tăng thêm đồ vật bạch trạch mặc dù không rõ vì cái gì nhưng đã lao bản g có mệnh lệnh h ắ n tự nhiên chính là nghe lệnh làm theo như vậy lại qua mười năm bạch trạch đem một phần bảy ra giao cho p h ù quang phú quang nhìn không hổ là nguyên kịch bản bên trong yêu tộc trí tuệ đỉnh tồn tại dựa theo lăng tiêu tưởng tượng phát tán ra rất nhiều phương hướng cùng nói nói sơ cấp giảng cùng không bằng nói đã cực kỳ tiếp cận nguyên kịch bản kỹ càng quy hoạch thỏa mãn gật gật đầu về sau p h ù quang cùng bạch trạch đi ra điện thái dương xèo p h ù quang bay đến giữa không trung phía trên thả ra khí thế của mình hôn nguyên kim tiên trung kỳ đủ để bao phủ lại toàn bộ ba mươi ba trọng thiên trước tiên sáu nghìn thủ hạ cùng một trăm ngàn long tộc cảm ứng được khí thế lập tức ngẩng đầu nhìn về phía p h ù quang thiên đạo ở trên ta p h ù quang mang theo mọi người chủ ba mươi ba trọng thiên hiện có cảm giác tại hồng hoàng thiên địa ngôi sao vận chuyển vô tự hỗn nội không rõ đặc biệt hướng thiên đạo lập thệ bắt nguồn từ ba mươi ba trọng thiên thành lập thiên đ ỉ n h chấp trưởng ngôi sao vận chuyển tổng quản vốn mùa biến hóa vọng thiên đạo giám phù quang thôi động pháp lực đem tự thân lập thệ thanh â m chuyển ra lời vừa nói ra có thể nói là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng trong đó nhất là chấn động cũng không phải là tử tiêu c u n g mà là bắc minh cung trong tử tiêu cung hồng quân mặc dù đối phù quang như vậy lập thệ có chút kinh ngạc nhưng đồng thời không có quá ra ngoài ý định nguyên nhân cũng rất đơn giản trong lòng của hắn sớm có đón trước chu thiên tinh đấu đều bị phù quang trưởng khống tại trong tay mình việc này bất quá là vấn đề sớm hay một thôi liên tiếp đụng tới tam t h à n h tiếp dẫn c h u ẩ n đề côn bằng thất bại hồng quân đối với cái này tiếp nhận trình độ tăng lên không ít ngược lại là bắc minh cung bên trong côn bằng phù quang lập thiên đỉnh thiên đạo còn tán thành vậy hắn dưới trướng thiên yêu thần đỉnh đây tính toán là cái gì thậm chí côn bằng có một loại phù quang tử trong miệng hắn cưỡng ép kéo đi một tảng m ỡ dạy cảm giác đây quả thực là đối yêu tộc cưới mặt c h u y ể n vận có một cái c h ư ớ c mắt hắn đều khí huyết phía trên nghị không quan tâm muốn kéo lên kế mông anh chiêu bọn hắn trực tiếp giết lên ba mươi ba trọng tiên đáng tiếc kế mông anh chiêu bọn hắn còn tại rèn luyện bạn yêu diệt không đại tr cái này muốn thật đánh lên ba mươi ba trọng thiên chỉ sợ chỉ có thể là bọn hắn đuổi tới bị đánh mặt côn bằng trong cơn giận dữ lại hung hăng đập hư không ít đ ồ tốt nhưng trừ cái đó ra hắn có thể làm gì côn bằng buộc chính mình tỉnh táo lại sau đó truyền âm cho kế mông anh chiêu bọn hắn nhắc nhở mau chóng nắm giữ bạn yêu diệt không đại trận sau đó liền đi tìm cái kia lục nô luyện tập mấy đại trận thành chín về sau bọn hắn lại đi tìm phủ quang báo thủ rửa hận kế mông anh chiêu tiếp vào côn bằng truyền âm đáy lòng cũng đành chịu cởi khổ cái này mẹ nó gia nhập yêu tập về sau chứ bắt đầu coi như lấy đằng sau thật sự là vắt ngang lũng kéo chụp lăn lúa từng bước có khảm đương nhiên ở bề ngoài bọn hắn còn muốn đón lấy mệnh lệnh nghiêm túc chấp hành và không côn bằng dưới cơn nóng giận khả năng liên lụy bọn hắn đây mới thực sự là hai bay b ạ gió thế là kế mông anh chiêu tăng tốc huấn luyện tiến độ c ũ n g mặc kệ chung quanh phản ứng thế nào phù quang l ờ i thể rơi xuống bề sau trên bầu trời liền một cơn chấn động ngay sau đó lại có m ả n g lớn công đức hạ lúc này đây phù quang vọng thư bạch trạch lục nhĩ cùng sáu nghìn thủ hạ đều chiếm được công đức trừ lục nhĩ bên ngoài tất cả mọi người thu hoạch được công đức đều dùng đến để thăng tu vi bọn hắn đã tiếp nhận thiên phú của mình không bằng phù quang vọng thư chờ thiên tài vậy liền ngoan ngoan đi c h u ẩ n thánh chi đạo húng chi tại thiên đình thành lập về sau chấp trưởng ngôi sao chính là một cái lâu dài công đức cương vị chỉ sợ là làm sao trời chi chủ vững vững vàng vàng m à i nước công phu bọn hắn cũng có hy vọng thành tựu c h u ẩ n thánh đại năng phải biết c h u ẩ n thánh đã là vô số sinh linh chỉ có thể nhìn mà ao ước cấp độ dạng này còn muốn gì đó sẽ đạp phù quang vẫn luôn tại quan sát nhìn kết quả chờ đến công đức toàn bộ giáng lâm về sau hồng quân đều không có mảy may biểu thị cái này khiến đến phù quang hoàn toàn yên tâm đem tin tức truyền cho lan t i ê u Lăng thiêu nhường phù quang dựa theo kế hoạch làm việc, hắn thì là tiếp tục điều tra hưởng m ô n g tử khí bên trong bí mật. Phù quang lúc này liền tuyên bố lấy bạch trạch, lục nhĩ làm chủ sự t ì n h tổ kiến đấu bộ. Trừ ba trăm sáu mươi ba vị thái cổ sao trời c h i chủ bên ngoài, những ngôi sao còn lại cũng có thể từng bước từng bước xâm chiếm. đồng thời bởi vì du quan trộm trời kế hoạch trọng yếu đến tiếp sau, bọn hắn cầm x u ố n g ngôi sao về sau, nhất thiết phải hoàn toàn hiểu rõ. b ạ c h trạch lĩnh mệnh đi xuống. không bao lâu sáu nghìn thủ hạ liền rời đi. bọn hắn chân trước vừa đi, thanh long liền lập tức giam tới. hành lễ bái kiến đi qua. hắn liền muốn h á miệng cùng phù quang đề nghị chỉ là không đợi hắn mở miệng nói thẳng phù quang liền đã đoán được ý nghĩ của hắn đơn giản là nhìn thấy đấu bộ ăn thịt hắn cũng nghĩ nhường long tộc đi theo uống c h ú t thang tuy nói sáu nghìn trong thủ hạ có năm nghìn đều là long tộc nhưng đối với hiện tại long tộc mà nói loại này công đ ứ c cương vị bọn hắn là tuyệt đối sẽ không ngại nhiều được rồi long tộc sự tỉnh ngươi chờ ta lại suy nghĩ một chút ta đáp ứng ngươi nếu như cơ hội thích hợp ta nhất định sẽ ưu tiên các ngươi phù quang khoác khoác tay thanh long thấy phù quang nói như vậy biết rõ cưỡng cầu không được bất quá chính mình long phi thường xuyên tại vọng thư bên mình hầu hạ nói không chừng có thể nhường long phi chuẩn bị một chút nhường vọng thư thổi một chút gió bên gối nghĩ đến cái này thanh long lập tức liền trở về tìm long phi hỏi t h ă m vọng thư có gì yêu thích phù quang gặp hắn vội vàng rời đi liền biết hắn không có nghẹn tốt c á i rắm nhưng phù quang thật không để ý long tộc ở trên người hắn đầu nhập vào không ít tài nguyên nếu như có thể mà nói hắn tự nhiên cũng không biết keo kiệt ân huệ cùng uy nghiêm đồng thời sử dụng mới là ngự hạ chi đạo chương t á côn bằng lục nô ra tới nhận lấy cái chết chương t á côn bằng lục nô ra tới nhận lấy cái chết mặc kệ thanh long đi chỉnh sống phu quang chú ý đấu bộ tiến triển bạch trạch cùng lục nhĩ trước đây phối hợp phu quang vọng thư hành động phương diện này đã là xe nhẹ đứng quen chỉ tốn nửa năm thời gian liền hoàn thành rất nhiều phiền phức công việc đem đấu bộ đại khái g i ả n không đứng lên nhìn thấy bạch trạch đưa ra đi lên danh sách phu quang cũng là có chút hài lòng trí tuệ online bạch trạch trận đấu chính bộ vận chuyển nội chính bao quát nhưng không bị hạn chế nhân viên thay phiên linh tài khen thường chờ am hiểu chiến đấu lục nhĩ trận đấu chính bộ vận chuyển ngoại sự bao quát nhưng không bị hạn chế thông thường huấn luyện tinh không tuần phòng chờ so sánh lao cá ngao quản g phụ trách ngoại giao được rồi kỳ thực chính là liên lạc long tộc bên trong bầu trời sao mặc dù cũng không ít tài nguyên nhưng so với đấu bộ người ăn ngựa nhai bao nhiêu là có chút số vào chẳng bằng số ra cái này cần long tộc tài nguyên duy trì đối với một điểm này không chỉ có là ngao quảng thanh long cũng nhìn rất thoáng long tộc dựa vào thiên đình khí vận cùng t i n h không công đức ngay tại thay đổi càng thêm x a suốt tinh thần thế cục lúc này tốn chút tiền lệ lại bị cho là gì đó nếu như có thể thanh long đều hận không được đem toàn bộ long tộc đều thuộc về vào thiên đình dưới trướng nhưng ý nghĩ này trực tiếp bị phủ quang cự tuyệt từ một loại nào đó trên trình độ đến nói long tộc là một cái so phượng tộc càng lớn túi thuốc nổ phượng tộc ít người còn có thể để cho đại biểu yêu tộc đi mời chào côn bằng bị thiệt lớn long tộc cái này động một chút lại ngàn vạn hàng tỷ long tử long tôn cái thiêng nghiệp lực có thể nói biển đi tới một trăm ngàn long tộc người làm công tăng lên mặc dù không nhỏ nhưng cũng tuyệt đối không quá lớn toàn bộ long tộc đều đang lùi lại đơn độc các ngươi tăng lên trên lệnh cũng không phải liền là dạng này so sánh ra tới nếu là thiên đình muốn hấp thu toàn bộ long tộc chỉ có thể rơi vào cùng yêu tộc một cái hạ tràng khi vận gặp phản vệ phù quang đương nhiên sẽ không lốc đến lại d â m côn bằng d â m quang hố theo đấu bộ thành lập cùng vận chuyển thái cổ ngôi sao không còn như lúc trước như vậy chậm rãi đem h ố n đ ộ n khí chuyển đổi thành ngôi sao chi lực lại giải xuống đến hồng hoang thiên địa bên trong toàn bộ quá trình biến càng thêm cân đối càng cao hơn hiệu trực tiếp đưa đến kết quả chính là hồng hoang vạn linh đều cảm giác ngôi sao chi lực nồng đậm rất nhiều tu luyện hiệu suất tăng lên trên diện rộng trong lúc nhất thời hồng hoang vạn linh đối thiên đình càng thêm nóng bỏng đều nghĩ đến có thể hay không trà trộn vào đi lấy cái việc phải làm tại đây loại ước mơ bên trong thiên đình khí vận lại có tăng lên thấy được cường giả yêu tộc đều là th may mắn bọn hắn cũng nên đón tin tức tốt côn bằng đại nhân chúng ta đã nắm giữ đại trận sau này thế nào hành động còn xin đại nhân bảo cho biết anh t r i ê u tìm tới côn bằng hồi báo bọn hắn tiến triển ba côn bằng nghe vậy lập tức ngạc nhiên đứng dậy tấm mắt sáng rực nhìn về phía anh t r i ê u thực sự hỏi các ngươi thật hoàn toàn nắm giữ biết rõ côn bằng cẩn thận anh t r i ê u nhưng vẫn là khẳng định nói đến đại nhân có thể tùy thời kiểm nghiệm tốt tốt tốt côn bằng không khỏi vỗ tay bọn hắn một ngày này đã quá lâu lúc này liền theo anh chiêu tiến về trước bạn yêu tu luyện đại trận trên bang nguyên mới vừa tới đến bang nguyên côn bằng liền bén nhạy cảm ứng được nơi đ â y không gian không quá ổn cứ việc ảnh hưởng phạm vi cùng y lực đều không phải quá mạnh nhưng là thật sự rõ ràng côn bằng trong lòng liền đã tin tưởng rất nhanh kế mông tiếp vào chuyển âm sau liền dẫn đội tới ba b á i kiến côn bằng đại nhân cơ hội là cùng một nháy mắt vạn yêu cùng nhau quỳ một chân trên đất hành lễ s ó n g âm của cuộn nhìn xem cái này phái tinh binh cường tướng tư thế côn bằng càng rót đầy hơn ý đưa tay gư đỡ tốt tốt tốt các ngươi đều thật tốt đứng lên đi côn bằng ra lệnh một tiếng vạn yêu cùng nhau đứng dậy kỷ luật nghiêm minh côn bằng gật, gật đầu nhìn về phía kế mông anh chiêu kế mông anh chiêu hiểu ý lúc này liền là phi thân đến bạn yêu phía trên ba kế mông anh chiêu đột nhiên phất tay rơi xuống bạn yêu lập tức hành động như tinh chuẩn quân cờ nhanh chóng rơi vị sau đó hai người rơi xuống đồng thời toàn thân pháp lực vận chuyển lên tới ông hai người gia nhập tựa như cuối cùng vẽ dòng đ i ể m mắt nháy mắt dẫn dắt bạn yêu lực lượng hội tụ cái này một cái trước mắt bạn yêu lực lượng đang dẹp ra bầu trời đại dương lục địa ngay sau đó không gian cũng vì đó hoảng hốt không rõ nhưng sau một khắc nguyên bản h o à n g hốt không gian thật giống bị một luồng vĩ lực bắt lấy sau đó c u ầ n bạo xé rách vỡ vụn mở tại còn không có chính mình thần thông không gian dẫn động tình huống dưới liền có thể có như thế vĩ lực côn bằng đã là làm lớn ngoài ý m u ố n lập tức hắn không nói một lời liền đâm vào trong đại trận mới đang chỉ huy v ạ n yêu lực lượng kế mông anh chiêu chỉ cảm thấy đại trận quyền k h ô n g chế đ ỗ n g nhiên rời tay nhưng cả t ò a đại trận nhưng lại chưa bởi vì biến hóa mà sụp đổ ngược lại là có một loại cực điểm thăng hoa cảm giác ông chờ bọn hắn kịp phản ứng phía trên băng nguyên không gian mất diệt so với bọn khống chế xé rách vỡ vụn muốn mạnh mẽ gấp trăm lần. kế mông anh chiêu nhìn nhau trong ánh mắt đều là run sợ dù là khi lấy được trận đ ồ lúc bọn hắn liền biết được côn bằng nắm giữ chân chính hay tâm có thể v ạ n bạn không nghĩ tới khác biệt như thế lớn khó trách côn bằng tìm hiểu ra đến về sau lại tuyên bố cùng thập nhị đ ồ thiên thần sát đại trận chu thiên tinh đấu đại trận vật một cái cổ tay giờ khác này liền bọn hắn cũng giống như nhìn thấy yêu tộc nổi lên tình thế cuối cùng cuối cùng cũng đến phiên bọn hắn kế mông anh chiêu ở bề ngoài không nói gì trong lòng đã sớm nước mắt ào hết thệ khói n g đều gần tàn quét một cách này kết thúc về sau đại trận tàn đi ông bạn yêu xuất hiện lần nữa Không ít tu vi thấp yêu tộc dưới chân mềm đun ngồi liệt tới trên đất có thể cho dù là dạng này trên mặt bọn họ biểu tình cũng rất là vui vẻ côn bằng nhìn xem bọn hắn vung tay lên tất cả mọi người nghe lệnh trở về thật tốt chỉnh đốn sau mười ngày binh phát côn lôn phải v n yêu tuân mệnh đi qua khoảng thời gian này tìm hiểu khân nguyên thương dương bọn họ đã tìm được lục ngô chỗ ẩn thân đương nhiên đó là núi côn lôn đến mức lục ngô vì cái gì tuyển cái này nguyên nhân cũng là có thể hiểu được núi côn luôn mênh mông c u ầ n c u ộ n trong đó có tam thanh cùng tây vương mẫu những thứ này đỉnh tiêm chuẩn thánh đại năng tồn tại người bình thường không dám ở này lỗ mãng mặt khác chính là côn bằng cùng bên trong tam thanh nguyên thủy có thủ cũ trước đây côn bằng tại trong tử tiêu cũng bị khu trục dĩ nhiên có hồng vân dẫn đầu gây sự cũng tương tự bởi vì nguyên thủy lắm miệng lẫn vào trước kia côn bằng kiêm kỵ tam thanh tự nhiên là không dám đối nguyên thủy có gì đó câu g ắ n hận nhưng bây giờ nắm giữ ngang cấp lực lượng côn bằng tại sao muốn sợ tam thanh đừng nói lục ngô không có ở tam thanh đạo tràng phụ cận coi như thật tại côn bằng cũng là chiếu làm không lầm lúc này đây lục nô thà côn bằng g ă n chắc t a m thanh đến cũng cứu không được côn bằng dẫn đội trở về chỉnh đốn mười ngày thoáng qua liền mất bọn hắn liền chạy tới núi côn lôn núi côn lôn tại hồng hoang phương đông chính là giữa thiên địa có tên thần sơn diện tích lãnh thổ bao la dựa theo khâm nguyên bọn họ thu thập được tình báo lục nô ẩn tảng tại tây côn lôn nơi nào đó bình thường trừ ngẫu nhiên ra tới làm làm yêu tộc mời trao một chút thủ hạ cơ bản đều là tại tu luyện rõ ràng lục nô cũng biết chính mình mặc dù đột phá đến trần thánh sơ kỳ nhưng đối mặt yêu tộc vẫn có chút thế đơn sức bạc vì lẽ đó tại tăng lên thực lực đồng thời vẫn không quên tự mình bồi dưỡng thế lực cái này bên trong còn có hổ tộc â m thầm tương trợ rốt cuộc trước đây hổ tộc không nhận quản hắt lúc trôi qua thật dễ chịu nhưng bởi vì lục nô chuyện này yêu tộc cao tầng mặc dù không có công khai nhằm bảo tự mình làm khó dễ cũng không dừng lại qua hổ tộc không muốn một mực ă n nhờ ở đầu hy vọng lục nô có thể ngóc đầu trở lại liền trước mắt mà nói kỳ thực phát triển coi như không tệ chỉ là một ngày này lục nô ra tới nhận lấy cái chết một đạo quần quận như lôi đình thanh âm vang vọng chung q u n h chương tám mươi tám lục nô lại hai chạy trốn t r ư ơ n g tám mươi tám lục n ô lại hai chạy trốn tây côn lôn trên không lục n ô ra tới nhận lấy cái chết âm thanh q u a n quẩn quần quận như lôi đình đ i t hai cả kinh phía dưới sinh linh đều là ngẩng đầu nhìn tới chỉ thấy một thân ảnh nạo nghẽ mà đứng lam kim áo bảo màu vàng đón gió bay phất phới bức khí phân tán một chút tu vi cao sinh linh lập tức nhận ra thân phận của đối phương yêu tộc đứng đầu côn bằng chỉ bất quá hắn đến tây côn lôn làm gì ngược lại là có một chút tâm tư linh hiện sinh linh lập tức liền từ kêu gọi bên trong nghĩ đến côn bằng cùng lục n ô ân o á n tình c ự trước đây vì khai hỏa yêu t ộ c tết tuổi côn bằng đem lục nô cùng hổ tộc xem như giết gà dọa khỉ gà hung hăng c h e n ép một đợt trong trận chiến ấy lục nô không địch lại chạy trốn hổ tộc cũng bởi vì mất đi phù hộ bất đắc dĩ gia nhập vào yêu tộc bởi vì lục nô sự tỉnh hổ tộc tại yêu tộc bên trong tình cảnh cũng là có chút xấu hổ côn bằng thu lấy gia nhập liên minh phí thời điểm hổ tộc liền trả giá không ít lúc này mới miễn cưỡng qua cửa ải ngày nay côn bằng lại tìm tới cửa chỉ sợ lúc này đây cũng là không thể t h i tại côn bằng âm thanh rơi xuống không lâu một đạo hùng tráng thân ảnh từ trong núi bay ra tự nhiên chính là lục n hai người gặp lại có thể nói là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt cũng còn không có đánh lẫn nhau trong mắt vẫn như cũng tràn ngập mạnh mẽ sát ý côn bằng lục nô cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra một tiếng này có thể thấy được hắn đối côn bằng đúng là hận thầu xương ha ha lục nô không nghĩ tới ngươi còn thực có can đảm trở về so với lục nô nghiến răng n g h n lợi c h i ế m thượng phong côn bằng tự nhiên là nhẹ nhõm ứng đối thậm chí còn có tâm tư mở trào phúng côn bằng liếc nhìn trái phải tiếp tục đâm k í đến ngươi cái này cũng không được à làm lâu như vậy sự tình kết quả mới chiêu mộ được cái này mèo lớn mèo nhỏ hai ba con lục i tiếng nói vừa ra, lại vẫn tiếc rẻ lắc đầu. Lời nói dối sẽ không làm người mới ề n như vẫn còn muốn Côn bằng vẫn không thương, chân tướng bộ báo bị dạm tìm làm thủ. khoái vậy vừa lắc đầu. đau. ta ta ra, rẻ là l sẽ nô mặc dù trở lại phương đông xúc tích lực lượng nhưng bởi vì phương đông cơ bản rơi vào yêu tộc trong tay sự phát triển của hắn một mực không vui kết quả trước mắt lại bị côn bằng để lộ vết sẹo l ử a giận trong lòng từ sau lưng bay thẳng cái hót gì đó đồ bỏ đi lý tri không lý trí l a o tử đều mặc kệ lục nô đầu nổi giận trong tay chính là một kéo bù bù trong tay xuất hiện một thanh cửu hoàn đại đao vung vẩy tầm đó đao phá hư không trên sống đao chín vòng càng là va chạm đến đinh đương rung động côn bằng nhãn lực phi phạm lập tức nhìn ra cựu hoàn đại đao không đơn giản cựu hoàn đại đao bản thân liền là thượng phẩm tiên t i ê n linh bảo lại trên sống đao chín vòng rất có thần dị nói ngắn gọn chín vòng lắc lư không chỉ có thể nhỏ bé nhiễu loạn không gian mà còn có hoảng hốt tâm thần hiệu quả t ử tiêu cung thứ ba giảng đối với lục nô tăng lên không thể nghi ngờ là cực lớn nhưng chỉ dựa vào dạng này liền muốn cùng chính mình gọi nhịp lục nô vẫn có chút ý nghĩ hao huyền chính mình sở dĩ biết cùng hắn ở đây đánh miệ pháo căn nguyên của nó hay là bởi vì bạn yêu lần thứ nhất trong thực chiến bố trí đại trận chính mình cần cho bọn hắn tranh thủ một chút thời gian hiện tại lục ngô ra tay côn bằng tự nhiên cũng không hư thiên thanh x ư ơ n g hàn kích đột nhiên xuất hiện đó lục ngô liền bung ra ken đều là thượng phẩm tiên tiên linh bảo trường kích cùng đại đao va chạm reo rắc kim thiết âm thanh nổ vang lục ngô hai tay cầm đao kết quả đối mặt côn bằng một tay giơ cao, cao thấp thậm chí còn hơi rơi xuống hạ phong cái này như đao nhọn sự thật đâm thật sâu vào lục n ô trong lòng hai mắt nháy mắt liền su huyết hống trong miệng phát ra phẫn nộ hộ gầm trên hai tay gân xanh phồng lên như rồng bộc phát lực lượng khổng lồ ken lúc này rốt cục đem trường kích mũi kích dập đầu mở nhưng rõ ràng chỉ là dạng này đối côn bằng vô pháp tạo thành tổn thương gì côn bằng vẫn như c ũ là một tay giờ cao kích nước chảy mây trôi đối kháng lục nô lục nô rơi vào nổi giận bên trong không thể biết được vậy xem sinh linh lại thấy được thật sự rõ ràng hắn cũng không phải là côn bằng đối thủ chỉ bất quá côn bằng tựa hồ có ý định khác cứ như vậy nắm kéo lục nô cái này côn bằng chết đi cho ta đình, đình đằng ken lục ngô vung chém cựu hoàn đại đao đồng thời sau l ư n g hiện ra tự thân bản tướng chín cái đuôi tựa hồ cùng chín vòng hô ứng chấn động không gian hiệu quả càng thêm rõ ràng c h ợ t nhìn thật giống như chín cái đuôi cũng thay đổi thành chín trôi đ ạ i đao mưa gió che mặt chặt chém hướng côn bằng có chút ý tứ côn bằng đối lục ngô lần này công kích biểu đ ạ t khẳng định chỉ là lục ngô rõ ràng cũng không muốn thu hoạch được công nhận của hắn trên mặt vẻ phẫn nộ càng nặng t r u y n thánh cảnh giới pháp lực hận không được toàn bộ ra chỉ đến trên một kích này hóa thành tầng tầng lớp lớp đao sóng đem côn bằng, bằng đang muốn hai tay cầm kích bên hai bông nhiên khé động Kế mông anh chiêu bọn hắn chuẩn bị kỹ càng côn bằng trên mặt lạnh lùng cười một tiếng về sau sau lưng dâng lên cự bằng tướng xuất tốc độ tăng b ọ n cơ hồ một cái lùi lại liền rời khỏi lục ngô phạm vi công kích lục ngô vừa muốn toàn lực hành động liền gặp được côn bằng lùi lại có chút dương dương tự đắc người côn bằng không phải là một mực ngưu bước sao đ ừ n g lùi a lục ngô vừa định trào phúng hai câu lại nhìn thấy côn bằng toàn thân pháp lực bốc hơi không hề giống là muốn b ệ thủ mà là giống thi công không được một lùm dự cảm không ổn xúc tới sau lưng bản tướng chín cái đôi như khổng tức xòe đôi trống ra sau đó cảm ứng đến t r u n g quanh dị thường nhưng để hắn ngoại ý muốn chính là t r u n g quanh lại không có bất kỳ dị thường lúc này hắn thật có chút hoảng côn bằng giống như hắn tinh thông thần thông không gian tại ngang cấp công thủ bên trong làm sao có thể không có dị thường đây chính là lớn nhất dị thường lục ngô thu hồi chín cái nôi màu trắng bạc ánh sáng xanh quanh quẩn toàn thân đem phòng ngự tăng lên tới cao nhất cấp bậc côn bằng gặp hắn như vậy ứng đối biết rõ hắn phát hiện dị thường nhưng cũng không quan trọng chính mình mục đích đã đạt tới hiện tại là hiện ra bạn yêu diện không đại trận răng đành thời điểm yêu tộc tương ứng khởi trận côn bằng tiếng nói vừa ra q u a n người hắn cũng lấp lóe màu trắng bạc ánh sáng xanh so lục nô còn sáng hơn mấy phần cái này một cái c h ư ớ c mắt lục nô sắc mặt đột biến côn bằng trong miệng đại trận là cái gì tạm thời không để c ậ p tới m ẹ n m ẹ n là hắn thôi động thần thông liền muốn mạnh hơn nhiều chính mình ngay cả như vậy hắn còn là thu liễm có thể tưởng tượng n h ư đồ của hắn tuyệt không phải tưởng tượng đơn giản như vậy lúc trước lục nô cảm thấy mình cho dù đánh b ấ t quá hắn muốn phải trốn cũng không có vấn đề ngày nay xem ra côn bằng chỉ sợ là kìm lén muốn đem chính mình chơi chết nghĩ đến cái này khả năng lục nô rốt cuộc khó mà duy trì suy nghĩ cho dù chỉ có ngàn phần một vạn điểm một trong độ khả thi lục nô cũng không dám đi cược bởi vì một ngày thua đó chính là muốn mạng của mình lục nô đôi mắt nhất c h u y ể n lập tức bật thốt lên hô đến hồ sát các ngươi đều lên cho ta lục nô lập tức kêu gọi chính mình mời c h à o dưới tay muốn phải dựa vào bọn hắn thử trước một chút nước để cho mình có thể bắt lấy chỗ chống chạy trốn tên này là hồ sát dưới tay là hồ tộc gâm thầm đưa qua đến thậm chí lục nô đối với h ồ tộc tầm quan trọng thế là liền mang theo dưới trướng lao ra chỉ là không chờ bọn họ đi tới gần bên trong không gian bỗng nhiên xuất hiện một luồng quỷ dị lực lượng bành bành bọn hắn còn cách một đoạn thời điểm hổ sắt đám người liền bị quỷ dị lực lượng đánh nổ đầy trời máu thịt tung bay mà xuống hình tượng quỷ dị lại khết người đ ư ơ n g theo cái kia cố quỷ dị lực lượng lục n ô trong lòng dự cảm không tốt cũng càng ngày càng đậm hơn tuyệt đối là có mở ám lục n ô trong lòng vô cùng khẳng định rốt cuộc không để ý tới sự t ì n h khác đem tự thân thần thông không gian thôi động đến mạnh nhất ông chín cái đôi u mở rộng giống như chín đầu xúc tu đâm vào đến sau lưng bên trong không gian chương tám mươi chín phân giải lục n ô ngạnh chiến tam thanh trương tám mươi chín phân giải lục n ô ngạnh chiến tam thanh lục n ô sau lưng bản tướng trần d ư n g chín cái đuôi giống như s ú c tu đâm vào bên trong không gian ông thần thông tôi động chín cái đuôi phía trên màu trắng bạc ánh sáng xanh lấp lánh đặt ở di vãng mảnh tiên địa này không gian liền đã bị lục nô thần thông xác minh thậm chí là khống chế một phần cho dù là côn bằng cũng thi triển thần thông không gian sau phương lôi kéo tầm đó cũng có thể ràng co tóm lại lục nô vẫn có thể tới đi tự nhiên nhưng lúc này đây tình huống rõ ràng có trăm triệu một chút không thích hợp chín cái đuôi đâm vào không gian về sau giống như bị kéo vào một phương lầy lội không chịu nổi trong đầm lầy dĩ vãng loại kia trưởng không không gian cảm giác càng là không còn sót lại chỗ gì không được trước có quỷ dị lực lượng đánh g i ế t hổ s á t các thủ hạng sau có chính mình thần thông không gian bị ngăn trở lục nô cái kia bởi vì nổi giận mà hạ xuống trí tuệ giờ phút này cuối cùng trở về một điểm không lại chờ thần thông không gian phát huy hiệu quả cám đầu liền muốn hướng phía tam thanh đạo tràn g bay qua lẫn nhau thấy cách xa nhau không xa liền xem như không dựa vào thần thông không gian hắn cũng có thể chỉ là ý niệm vẫn chưa hoàn toàn l o ạ qua bay sông thân hình đột nhiên bị kéo chặn lại như lúc chính mình chín cái đuôi thế mà bị không gian như là thiết giáp gắt gao chế trụ cái này sao có thể lục n ô kinh thanh nổ hống hắn là dựa vào bản tướng chín cái đuôi thôi động thần thông không gian nói một câu không thích hợp miêu tả liền xem như thân thể của hắn bị không gian giam cầm cái đuôi của hắn cũng không biết bị không gian giam cầm hiện tại một màn này lại là thật sự xuất hiện tại trước mặt như thế nào để hắn không tâm thần kinh ngạc côn bằng cũng mặc kệ hắn ly cự bằng dị tượng ngẩng đầu hấp bang thanh âm cao vút vang vọng núi côn lôn tam thanh tây vương mẫu sớm tại song phương khai chiến mới bắt đầu liền âm thầm quan chiến ngày nay nghe được cái này âm thanh hót vang tất cả đều hơi biến sắc mặt bọn hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến côn bằng hót vang bên trong sen lẫn sắc ý côn bằng con năm chắc có thể chém giết lục nô bản này không có cái gì rốt cuộc côn bằng cũng là uy tín lâu năm c h u ẩ n thánh đại năng chém giết mới vào c h u ẩ n thánh không lâu lục nô có thể tiếp nhận chỉ là nhìn lục nô chạy trốn phương hướng rõ ràng là chạy tới tam thanh bên này côn bằng tụ lực chém giết lục nô không có chút nào bận tâm tam thanh ý tứ n h ư n g vốn là cùng côn bằng không thích hợp nguyên thủy chân mày nữ chắc hơn kẻ sinh ra từ ẩm ướp và trứng lại dám váy ta côn lô nơi nguyên thủy liền muốn ra tay khoáy làm dối cũng không vì hộ xuống lục nô chỉ để lại côn bằng n ụ c ngạn nguyên thủy đang muốn truyền âm cho lão tử cùng thông thiên lục nô cũng rốt cục thông minh lục nô cắn răng một cái ngưng tụ một đạo không gian lưới đao đem bị kéo lấy chóc đôi ngáy mắt chặt đứt tam thanh đạo đại nhân ta nguyện vì núi côn lôn thủ sơn thần thú còn xin tam thanh đại nhân cứu ta đồng thời mở miệng hướng về tam thanh cầu viện trong ngôn ngữ đã đem tam thanh từ đạo hữu tăng lên tới đại nhân có thể thấy được vì s ố n sót hắn là thật vứt bỏ tô nghiêm nguyên thủy vừa mới còn kém một cái lấy cớ t r ớ c mắt lục nô chẳng phải chủ động đưa ra hắn cũng không nói h o à i tới chuyên âm đi đầu bay đến giữa không trung một tay chấp bàn cổ p h i ề n một tay nâng chư thiên khánh vân định che chở cho lục nô nhưng mà v à n h lục nô phía trước như có một bức vô hình không gian tưởng trực tiếp đem hắn đâm đến đầu bóc t r ò n váng tại đây cái ngăn miệng côn bằng toàn thân mở mịt ánh sáng xanh cự bằng dị tượng tại hồng hoang sinh linh trong mắt biến mất không thấy đây cũng không phải thật biến mất mà là một loại n h ẹ ra trước mắt không gian tình huống chờ cự bằng dị tượng lại ra đã đi tới lục nô trước mặt chỉ thấy cự bằng hai cánh vỗ vỗ kinh khủng không gian lực lượng bị phóng to vô số lần Đó đều địa đều đen có lục lại. chém khắc bức Trước chưa ngô kinh tầm mắt chém phía hắn. Không. Bên trong phiến không gian này, vạn vật tựa như đều bị dừng、lại. Giống như thiên địa vào thời khắc này đều biến thành một bộ đen trắng bức tranh. Yên tĩnh. nay chưa từng có yên tĩnh. hãi thời phía tầm mắt vật tựa một về bị bộ vào sau đó hồng hoang sinh linh liền thấy lục nô trên thân xuất hiện từng đạo từng đạo dây nhỏ dây nhỏ sen lẫn thành lưới lục nô thân thể hùng tráng tại thời khắc này từ từ tàn ra chia thành t ố c nhỏ liên nguyên thần đều không thể đ à o thoát ra ngoài phốc phốc phốc từng đạo từng đạo tơ mó phun tung tóe như tại lấy tử vong làm bút tại đen trắng trên bức họa vi hào bắc mặc đem hắn dưới thân cái này một mảnh núi côn lôn u đều nhuộm thành màu đỏ như máu kinh khủng như vậy tiểu chết làm cho chứng kiến một màn này hồng hoang sinh linh cũng nhịn không được nuốt lên nước bọn lo sợ không yên mà nhìn xem đứng ở cự bằng dị tượng xuống côn bằng nếu như nói lúc trước phượng tộc cùng ba mươi ba trọng thiên sự tình nhường yêu tộc danh vọng trên diện rộng hạ xuống như thế nương theo lấy lục nô bị phân giải yêu tộc hung y lại lần nữa bay vụt g ì đó bị phượng tộc hố g ì đó ba mươi ba trọng thiên bị cướp vất quá là một chút gió sưng thôi ha ha ha côn bằng thoải mái cười to hoàn toàn liền coi núi quân lôn là thành chủ chính mình chàng bắc minh hải lại không muốn sau lưng hắn nguyên thủy cầm bàn cổ phiên cùng chư thiên khánh vân sắc mặt đã đen như đáy nổi chính mình cũng đã h i ệ t thân đồng thời móc ra hai cái trí bảo chuẩn bị che chở cho lục nô côn bằng lại vẫn là chém giết trước mặt mọi người lục nô vậy hắn nguyên thủy tính là gì tôn kép nhãi nhép sao l ử a giận nháy mắt bốc lên không chút nào kém hơn đ ố i lang tiêu đối phủ quang l ử a giận không nói câu nào bàn cổ phiên liền đột nhiên dâng lên xèo một đạo hôn nguyên kiếm khí phá toái hư không chém về phía côn bằng ngày nay nguyên thủy đã là c h u ẩ n thánh trung kỳ tu vi có tiên thiên trí bảo bản cổ phiên nơi tay chiến l ự c đã đạt đến c h u ẩ n thánh viên mãn đây cũng là vì cái gì không đợi lão tử cùng thông tin ê xuất hiện hắn cũng gấp rút tiếp viện lục ngâu nguyên nhân tự tin đối tượng thân thực lực tự tin không thể phủ nhận đạo này h g ô n nguyên kiếm khí s á c thực mạnh mẽ tại chín thành chín hồng hoang sinh linh trong mắt vậy liền chỉ là một đạo chớp mắt là qua anh kiếm căn bản liền thấy không do lăm tí kẹo thậm chí tại côn bằng bên trong tầm mắt đều là nhanh như lôi đỉnh muốn phải tránh né liền muốn toàn lực thôi động thần thông không gian nhưng hôm nay hắn thân ở đại trận bên trong đối với đạo này ngôn nguyên kiếm khí lại cũng không quá k i ê m kỵ thiên thanh x ư ơ n g hàn kích đâm thẳng lần này xuất hiện lại không phải màu xanh luồng khí lạnh mà là màu trắng bạc kích mũi nhọn màu trắng bạc kích mũi nhọn cũng như không gian k i ê u dược không tên xuất hiện tại h ô n nguyên kiếm khí phía trước cả hai n g á y mắt bành trướng、Ấm、ẩm ẩm minh ngông lực lượng qua lại x é rách càng là đem không gian đều xoắn nát đây là trận pháp tam thanh tu luyện tam nguyên p h nhất trận chính là ra chỉ chiến lược trận pháp ngày nay nhìn thấy côn bằng nhẹ nhàng thoải mái một kích ngăn lại công kích của mình hắn làm sao không biết là trận pháp l lao tử cùng thông thiên cũng từ riêng phần mình đạo tràng phi thân mà ra đi tới nguyên thủy bên mình đứng mãi chỉ bất quá thời khắc này tam thanh lại nhìn về phía côn bằng ánh mắt sâu xa tăng lên như thế lớn tất nhiên cũng là một phương thanh cấp đại trận côn bằng đây là gặp v ậ n may vẫn là tam thanh không nói gì nhưng trong đầu đều lóe qua càng lớn một loại khả năng tính hồng quân ở sau l ư n g duy trì nếu thật sự là như thế sư tôn lại có gì ý đồ côn bằng không biết tam thanh trong lòng suy nghĩ c h u y ề n trang hắn chuyển biến tốt thả ra chống cự nguyên thủy công kích về sau muốn phải tự mình cảm thụ một chút hoàn trình tam nguyên quy nhất trận đi lực tuyệt đối không phải là đối nguyên thủy bất mãn côn bằng liền thôi động đại trận sắp nhọn tầm mắt khóa chặt nguyên thủy thiên thanh x ư ơ n g hàng kích màu trắng bạc sáng long l á n h trói mắt tự thân pháp lực ngưng ở trên đó cự bằng dị tượng hai cánh chấn động hắn liền đột nhiên xông ra t r ư ờ n g kích trực chỉ tam thanh cờ r ắ c trường kích tựa như một thanh cái kéo đem không gian đều cắt mở uy nghiêm đang sợ lạnh lùng kích mũi nhọn phản g phất muốn đâm vào tam thanh trên thân uy lực của nó so với mới phân giải lục nô cản mạnh mấy phần tam thanh lập tức nhữ mày hoàn toàn không cần chào hỏi liền đã r i ê n phần mình bốc lên vì thế thôi động tam nguyên u y nhất trận Vạn sơ đường đường tại bọn hắn mới vào chuẩn thánh cánh lúc tăng nguyên quy nhất trận liền có thể thả ra thánh nhân nhất trọng thiên uy lực ngày nay đương theo tam thanh tu vi tăng lên uy lực tự nhiên là càng thêm cường đại côn bằng dám vừa tam thanh là thật có có chút tài năng vẫn là đơn thuần độ sát tất cả có năng lực cường giả tầm mắt đều đưa tới loại tình huống này côn bằng liền cùng điên cuồng đáy lòng cũng càng thêm cuồng nhiệt uy nghiêm đang sợ kích mũi nhọn xuyên thủng hư không đâm về tam thanh tam thanh vô cùng ă n ý mở ra tam nguyên quy nhất trận ba cỗ khí thế quấn q vít lấy nhau hình thành một luồng so với lúc trước hồng quân thành thánh uy áp mạnh hơn bị áp dựa theo lăng tiêu phán đoán chỉ sợ đã có thánh nhân nhị trọng thiên uy năng so hiện giai đoạn thập nhị đô thiên thần sát đại trận hơi mạnh mẽ b ấ t quá cũng không phải vấn đề hình tiên tu luyện cựu truyền nguyên công huyết mạch lực lượng đã tại đột phá trong quá trình chỉ đợi hình tiên huyết mạch cũng thuận lợi đột phá thành tổ bu thập nhị đô thiên thần sát đại trận đồng dạng có thể tăng lên tới thánh nhân nhị trọng thiên. dứt bỏ những thứ này suy nghĩ tiếp tục quan chiến côn bằng nhìn thấy tam thanh minh mông k h í tức trong lòng không tránh được hơi trầm xuống hắn xem như cả tòa vạn yêu diệt không đại trận lớn h a c t â m tự nhiên có thể cảm ứng được giữa song phương lực lượng khác biệt vạn yêu diệt không đại trận hơi kém mấy phần nhưng tranh lệch đồng thời không có lớn đến vô pháp truy kích hiện tại liền đ ư ờ n g tam thanh cũng mở mang kiến thức một chút vạn yêu diệt không đại trận uy lực đúng trong lòng nghĩ như vậy trên tay trường kích càng thêm quyết tâm kích mũi nhọn sắc bén hơn có lẽ là muốn cho nguyên thủy phát tiết cơ hội bố trí tốt tam nguyên quy nhất trận tam thanh quyền chủ đạo từ trước sau như một lao tử chuyển tới nguyên thủy trên tay nguyên thủy cảm thụ được thánh nhân nhị trọng tiên lực lượng rót vào vào bản cổ phiên bên trong ông bản cổ phiên là cờ mặt lấp lánh tối nghĩa ánh sáng xanh giống như trở lại đã từng hỗn đ ộ n thời kỳ thậm chí cách không tử trong hỗn đ ộ n dẫn dắt đến hỗn đ ộ n khí thức ngưng tụ ra một đạo vạn trượng lớn nhỏ hôn nguyên kiếm khí nhưng cùng lúc trước hôn nguyên kiếm khí không giống đạo này hôn nguyên kiếm khí càng thêm thuần t ú y tản mát ra một hồi vỡ nát vô tự ý ầm ẩm cách khủng bố ảnh hưởng còn lại quấn ngược đem phía dưới núi rừng xinh xinh cày bay một tầng bùn đất nhưng mà tại hồng hoang sinh linh trong dự đoán kích mũi nhọn bị tràng diện hôn nguyên kiếm khí tiếp tục tập sát côn bằng tràng diện đồng thời chưa từng xuất hiện cả hai vậy mà hình thành rằng co cái này đừng nói là hồng hoang sinh linh liền xem như lăng tiêu cũng lớn bị kinh ngạc nhưng chờ hắn cẩn thận nhận biết trong lòng nhưng lại hiểu rõ song phương nhìn như đều chỉ ra một kích kỳ thực lại không phải như vậy tam thanh bên này ngôn nguyên kiếm khí đích thật là một kích có thể côn bằng trừ trên tay thẳng kích bên ngoài q u a n mình càng là có bạn yêu lực lượng q u a n quần xem xét tỉ mỉ lời nói sẽ phát hiện tại hốn nguyên kiếm khí quanh mình nhìn như vẹn vẹn có một t ầ n g thật mỏng ánh bạc phía dưới là có rất nhiều màu bạc trắng không gian lưới đao tại được ra thuộc về là dùng lượng biến đổi lấy chất biến lúc này mới đem hốn nguyên kiếm khí cho thành công ngăn cản đồng d ạ n g tam thanh cũng chú ý tới chi tiết này bọn hắn đấy lòng cũng có một ít khâm phục thật tốt n g ư y i côn bằng bị đánh bại chẳng phải xong thế mà còn dám ngăn lại công kích Ừ. riêng phần mình ở trong lòng hư lệnh t a nguyên quy nhất trận cũng là bật hết hỏa lực côn bằng như cảm ứng được tam thanh thẹn quá hóa giận nhưng vẫn như cũng là không sợ không sai hắn là lấy đo x o n g thành chống cự có thể n g u y ê liền nói có phải hay không thành công chỉ cần thành công ai còn quan tâm hắn đến tội cùng là dựa vào lượng vẫn là dựa vào chất sau đó côn bằng thả căn mở i ĩ t không côn bằng lạnh lùng âm thanh rơi xuống trong tay thiên thanh sương hàn kích vùng chém như gió mạnh sau lưng cự bằng dị tượng đồng dạng điên cùng dương cánh trong chốc lát ngàn b ạ n mẫn diệt lực lượng không gian từ các nơi xoắn giết tam thanh tam thanh chỗ không gian bị quáy đến phấn vỡ nát đây cũng chính là tam thanh liên thủ thực lực cường đại đồng thời chủ chiến nguyên thủy có chư thiên khánh vân hộ thần q u a mình không gian bị vỡ nát mặc dù uy lực khủng bố bình thường chuẩn thánh viên mãn chỉ sợ đều sẽ bị xoắn giết thành tạt bã nhưng đối với tam thanh b ự c này cường gia đ ỉ n h cao cũng không tạo thành tính thực chất đại thương hại côn bằng cũng nhìn ra vạn yêu diệt không đại trận tệ nạn nhưng hắn đồng thời không có gấp nghiêm ngặt tính toán ra đây là vạn yêu diệt không đại trận lần thứ nhất toàn diện biểu diễn nhìn xem ở chung quanh ă n dương hồng hoang sinh linh phản ứng nói là chấn động toàn bộ hồng hoang đều không quá đáng từ hôm nay trở đi bên trong hồng hoang có tòa thứ tư t h á n h cấp đại trận nếu là lúc trước có này đại trận tiếp dẫn chuẩn đề dám ở bắc mình cũng khóc lóc o m sỏm chơi lười ngươi liền nhìn ta có hay không thu thập ngươi liền、song. tiếp vào tại bày trận kế mông anh chiêu c h u y ề n ầm côn bằng biết rõ bọn hắn sắp không chịu được nữa như vậy tiêu hao lúc này không trùng cự bằng dị tượng đột nhiên rơi xuống như đâm vào một vùng không gian trong biển rộng sau đó xuất hiện một đầu khổng lồ cự côn cự côn dương lên c h e khuất bầu trời cá lớn u ôi đem một đạo hôn nguyên kiếm khí v ố nổ tiếp lấy giận mà há mồm một cái đem bạn yêu nuốt vào trong miệng côn bằng đứng ở cự côn trên đầu mặt già bên trên tràn đầy đắc ý nhìn về phía tam thanh tam thanh hôm nay liền tới trước này là ngừng ngày nào đó nếu có cơ hội ta biết lại đến lịch giáo lời này rơi xuống cự côn lại làm ánh liệt chìm xuống tam thanh cảm ứng được không ổn hôn nguyên kiếm khí chém về phía cự côn sau lưng muốn phải ngăn cản nó rời đi đáng tiếc cự côn chìm xuống đồng thời còn điên cuồng bung cực lớn nuôi cá đem không gian xoắn nát ra tại như vậy n ế u loạn phía dưới hôn nguyên kiếm khí cũng bị b ả n mẹo phương hướng chém vào hỗn loạn khe hở không gian bên trong không có chút nào làm bị thương cự côn càng đừng đề cập trong đó bạn yêu côn bằng nguyên thủy nhìn xem từng bước khôi phục không gian thận đến nghiến răng nghiến lợi trước có lăng tiêu phủ quang sau có côn bằng cả đám đều đem bọn hắn tam thanh làm khỉ chơi được được, được. các ngươi chờ lấy chờ chúng ta huynh đệ chứng đạo trở thành thành nhân các ngươi đều phải trả giá thật lớn nguyên thủy trong lòng âm thầm quyết tâm đem ta nguyên quy nhất trận tản đi về sau trở về ngọc hư cung lĩnh hội hồng m ô n g tử khí lao tử cùng thông thiên thấy thế thức thời đồng thời không nói thêm gì bằng không lấy nguyên thủy tiêu ngạo tính tình nói không chừng thực biết đầu phát nhiệt lại r ế t đi bắt minh hải tìm lại mặt m ũ i mặc dù có thể nhưng tạm thời không cần thiết trên tay bọn họ đều có hồng nông tử khí nếu là thành công lĩnh hội huyền cơ trong đó thuận lợi chứng đạo thành thánh tăng thêm ta nguyên quy nhất trận giá trị gì đó thập nhị đô thiên thần sát lại trận gì đó chu thiên tinh đấu đại trận gì đó bạn yêu d i ệ t không đại trận hết thể đều là hồ giấy hiện tại nhìn nguyên thủy nhịn xuống bọn hắn cũng riêng phần mình trở về tu luyện hồng h o a n g sinh linh thấy vợ kịch kết thúc có chút đáng tiếc song phương không chết dập đầu đến cùng nhưng là khiến người lớn nhận rung động đ ư ơ n g theo lấy bạn yêu d i ệ t không đại trận lóe sáng đăng tràng chỉ sợ hồng h o a n g đại võ đài biết càng thêm sóng mây quỷ q u y ệ t l i ê n lục ngô như vậy có danh tiếng chuẩn thánh đại năng đều bỏ mình bất lạc người nào lại dám cam đoàn chính mình có thể đảo thoát ngay tại hồng hoàng sinh linh tâm tư khác nhau thời điểm bắc minh hải bên cạnh trên bang nguyên một đầu cự côn vững vững vàng, vàng vàng rơi vào trên b ă n g nguyên ông cự côn tiêu tán lộ ra trong đó bạn yêu nhưng bọn hắn giờ phút này không giống lần trước như vậy suy yếu ngược lại như là phấn khởi s ó i đói hạ giận quá mẹ nó hạ giận thành công từ tam thanh thủ hạ rút lui chấn động h ừ n g hoàng chỉ là ngẫm lại liền đã rất vui bức giờ khác này bọn hắn lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là cảm giác thành t ự u côn bằng thỏa mãn liếc nhìn bạn yêu trao hỏi bạn yêu trở về bắc minh cung sau đó nếu bản về công hành t ư ở n g chương chín mươi mốt thiết yêu thần đình bộ phát chương chín mươi mốt thiết yêu thần đình bộ phát bắc minh cung bên trong dù không có huyên náo tiếng nghị luận nhưng quanh mình tràn đầy vui vẻ bầu không khí bọn hắn bố trí bạn yêu diệt không đại trận nắm giữ có thể so với thánh nhân nhất trọng thiên chiến l ự c cái này trực tiếp liền để bọn hắn đứng lên côn bằng ngồi cao hàng đầu vệ n g h tầm mắt quét qua phía dưới bạn yêu hà giận quả nhiên là hà giận trở về về sau hắn nhất định phải luận công hành tưởng ông côn bằng phóng thích tự thân khí thế chuyến khắp toàn bộ bắc minh cung phía dưới bạn yêu cảm ứng được biết rõ côn bằng muốn mở miệm lúc này t ứ c thời ngậm dùng ánh mắt kính sợ nhìn về phía côn bằng côn bằng rất hưởng thụ loại này cao cao tại thượng cảm giác sau một lát mới háng giọng nói lần này thành công chém giết lục lô tất cả mọi người vất vả trận chiến này không chỉ có là chiến thắng đối thủ càng là đánh ra ta yêu tộc k h í thế chuyên mệnh lệnh của ta trận chiến này bạn yêu đều có phong thưởng kế mông anh chiêu phong hai người các ngươi vì ta yêu tộc t ả hữu hộ pháp đại yêu thần côn bằng cao giọng tuyên bố đến cảm ơn côn bằng đại nhân phong thưởng kế mông anh chiêu cùng nhau hành lễ đáp lại trong miệm cảm ơn càng là vang động trời hiển nhiên là đã sở chuẩn côn bằng tính tình quả nhiên không ngoài sở liệu côn bằng nghe được bọn hắn như vậy đáp lại nếp nhăn trên mặt đều bày ra thừa thiết cựu anh thất phương côn bằng lại gọi vào một chút cường g i ả yêu tộc danh hiệu trong bọn họ có một chút đã là đại la kim tiên viên mãn chỉ kém cuối cùng khẽ run dày liền có khả năng đột phá đến truyền thánh vì lẽ đó côn bằng đối bọn hắn cũng là không tiếp ban thưởng thậm chí liền phụ trách hậu cần khâm nguyên thương dương cũng không có quên chủ đánh chính là một cái cùng hưởng ân huệ tại đây loại nhẹ nhõm bầu không khí bên trong và yêu đều là đều có được trí khí lần thứ nhất đạt tới so sánh tụ hợp trình độ côn bằng hưởng thụ xong phong t h ư ờ n g thoải mái về sau đang muốn vắt tay để bọn hắn lui ra thời điểm đ ố n g nhiên cảm ứng được gì đó dị thường ngay sau đó vạn yêu liền gặp sắc mặt của hắn k ị c biến còn không đợi bọn hắn suy nghĩ ra đến tột cùng chuyện gì xảy ra côn bằng thân hình đã từ trên c h â u ngồi cao đ ố n g nhiên biến mất chờ hắn lại xuất hiện lúc đã xuất hiện tại bắc minh hải trên không ông c h u ẩ n thánh trung kỳ khí thế ầm ầm phong thích giống như một đoá khói l ử a tại bắc minh hải trên không tràn ra hồng hoang sinh linh thay thế đều không khỏi chú ý tới côn bằng vừa làm xong sự tình hiện tại lại muốn làm gì đó chỉ thấy thời khắc này côn bằng trên mặt bóng tối vẻ d i ệ t hết ngược lại toát ra một v ẻ huy nghiêm túc mục ý đây quả thật là côn bằng hồng hoàng sinh linh hiếu kỳ càng nặng côn bằng không biết hồng hoàng sinh linh nghĩ như thế nào hắn lúc này cao hứng n g h ĩ cất tiếng cười to vất quá vẫn là trước làm chính sự thiên đạo ở trên ta côn bằng có cảm giác đông đảo hồng hoàng sinh linh thiên sinh đ ị a dưỡng cơ khổ không nơi nương tựa nay nguyện tại bắc minh hải lập xuống yêu tộc tổ kiến thiên yêu thần đ ỉ n h t h ấ u ngự vạn yêu vọng thiên đạo g á m côn bằng thanh âm bên trong sen lẫn pháp lực của mình trong khoảnh khắc chính là chuyển khắc hồng hoàng thiên đ i ệ hồng hoàng sinh linh tất cả đều khe g i ậ mình trước đây côn bằng liền đã đối ngoại tuyên truyền yêu tộc cùng thiên yêu thần đỉnh hai khái niệm nhưng bởi vì dưới trướng thu nạp yêu tộc không đủ khí vận từ đầu đến cuối không đạt được tiêu chuẩn bọn hắn mặc dù làm việc bên trên đều lấy yêu tộc cùng thiên yêu thần đỉnh tại tự cho mình là nhưng chân chính tán thành cũng không có nhiều như vậy vạn bạn không nghĩ tới đi qua hôm nay một trận chiến về sau càng là đem khí vận tăng lên mới cảm ứng được khí vận đầy đủ hắn lập tức chính là xông ra bắc m i n h cùng lập t h ể mà nương theo lấy thanh em hắn rơi xuống trên bầu trời mảng lớn công đức mây lành hội tụ bắc minh cung bên trong bạn yêu thấy thế mỗi một cái đều là cuồng hỉ không thôi vừa mới thu hoạch được côn bằng phong t h ư ờ n g hiện tại lại có thể thu hoạch một đợt công đức kiếm lời tê dại thật sự là ba năm không khai trường khai trường ăn ba năm tốt tốt tốt đang cân nhắc công đức mây lành bên trong rơi xuống công đức lớn lớn nhất một đoàn rơi xuống côn bằng cơ hồ chính là tại trong chớp mắt đem hắn làm nổi bật đến như thần như thánh ánh sáng vàng lòng á n h chiếu vào trên mặt hắn thật là có mây phần nhất tộc đứng đầu khí chẳng thế càng là thừa cơ đột phá đến c h u ẩ n thánh hậu kỳ tiếp lấy tự nhiên chính là kế mông anh chiêu khâm nguyên thương dương bọn hắn các loại trọng yếu cao tầng ngàn vạn điểm lành ánh sáng g ả i xuống mà xuống kế mông anh chiêu như vậy c h u ẩ n thánh đại năng mặc dù có chút tăng lên nhưng cũng không có quá rõ ràng khâm nguyên thương dương thử thiết i ể u anh tất phương những thứ này kẹt tại đại la kim tiên viên mãn cường giả yêu tộc tại thu hoạch được diêm phần mình công đ ứ c về sau toàn thân khí thế liền đột nhiên rung động lúc này những thứ này cường giả yêu tộc ngay tại v ạ n yêu nhìn chăm chú tu vi cùng nhau tăng lên rầm rầm rầm bảy đạo khí thế bước lên xông phá c h u ẩ n thánh cảnh giới gông cùng xiến xích tiểu tiểu ghi mu anh bảy đạo thanh nhâm bất đồng tại bắc minh hải trên không quanh quẩn làm cho không ít yêu thú tu v i yếu đều là dưới chân mềm lún bị dạp trên đất côn bằng nhìn thấy yêu tộc lại xuất hiện bảy tôn t r u y n thánh trên mặt nụ cười sán lạn đều nhanh cười nát trở về trước còn tại cảm h á i bởi vì cường giả số lượng không đủ nhiều để bọn hắn b ạ n yêu diện không đại trận kém hơn một chút hiện tại đảo mắt liền thêm ra bảy tôn t r u y n thánh nếu là lại bảy trận hắn tự tin có thể đối kháng chính diện t ă n g thanh thậm chí là chiến thắng tam thanh cái này ha ha ha chỉ là ngẫm lại hắn liền đã nhịn không được phát ra cười to nếu là đặt ở lúc trước rất nhiều hồng hoang sinh linh khả năng còn không thể nào hiểu được côn bằng trong lòng nhưng bây giờ lý giải hoàn toàn lý giải thậm chí có chút hồng hoang sinh linh nhìn xem c ư ờ i to côn bằng trong mắt lóe lên tia sáng yêu tộc thành lập thiên yêu thần đ ỉ n h vậy bọn hắn có phải hay không cũng có thể gia nhập trong đó coi như không thể đi theo a n thịt có thể nhặt một điểm canh thịt uống một chút đó cũng là một kiện chuyện tốt cái này ý niệm mới ra dòng suy nghĩ của bọn hắn liền càng thêm dao động muốn không gia nhập thử một chút thế là rất nhiều lúc trước đối yêu tộc cũng không ngớ t ặ n yêu lúc này cũng là động tiến về chức bắc minh hải tâm tư không bao lâu công đức liền ban thưởng đến không sai bị lắm côn bằng mang theo bạn yêu trở về bắc minh c u n g đồng thời bắt đầu trắng trợn chúc mừng trong lúc nhất thời thiết yêu thần đ ỉ n h danh tiếng có thể nói nhất thời có một không hai chúc mừng kết thúc về sau lục tục ngao ngoe nghe có mớ i yêu tộc đổi tới bắc minh hải tại côn bằng yêu cầu phía dưới ghế mông anh chiêu trở c h u ẩ n thánh đại năng đều là tự mình phỏng vấn những thứ này yêu tộc có v ư ợ n g tộc vết xe đổ lúc này đây phỏng vấn của họ liền biến cẩn thận nhiều p h a m là thân có đại nghiệp lực trực tiếp liền loại bỏ rơi loại này nghiêm ngặt sàng chọn xem như thay thiên yêu thần đ ỉ n h ngăn lại không ít tội nghiệt sâu nặng hàng người nhưng cho dù là dạng này vẫn là có đông đ ả o thân có nhỏ nghiệp lực gia nhập vào yêu tộc không cần biết ra sao c h ỉ ít hiện tại ở bề ngoài thiên yêu thần đ ỉ n h rất là cường thị n h thực lực cường đại tự nhiên biết sinh sôi ra càng lớn gia tâm côn bằng nhìn xem bắc minh h ả i yêu tộc càng ngày càng nhiều lúc này tham chiếu địa thần tổ đ ỉ n h hình thức hướng phương đông tiến quân kỳ thực nghiêm ngặt trên ý nghĩa không tính là tiến quân phương đông bởi vì yêu tộc dưới trướng chủng tộc rất nhiều ngay tại phương đông chỉ là cùng lúc trước loại kia tự do tản mã kết cấu không giống lúc này đây hắn đem quyền lực tập trung. đồng thời bởi vì tình m u ố n g đặc biệt côn bằng còn đ ể b à không ít t á n yêu dùng lấy ngăn được đại chủng tộc kế mông anh chiêu những thứ này không có đại chủng tộc còn tốt thử thiết những thứ này mới lên cấp đại chủng tộc cường giả cái kêu bao nhiêu đều có chút cảm xúc có thể tại côn bằng chuẩn thánh hậu kỳ thực lực uy áp phía dưới bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận rất nhanh hồng hoang phương đông hoàn toàn rơi vào đến thiên yêu thần đ ỉ n h khống chế trừ giống núi côn lôn dạng này có chuẩn thánh đại năng tọa chấn địa phương trên cơ bản đều là thiên yêu thần đình địa bàn thậm chí tại phương đông cùng phương nam phương tây cùng phương bắc giao giới địa, phương, bắt đầu từng bước khiêu khích địa thần tổ đình chương chín mươi hai thứ mười ba tổ vu h ì n h thiên chương chín mươi hai thứ mười ba tổ vu h ì n h thiên bên trong bàn cổ điện lần trước chứng thiên cưới suy yếu nữ hoa khí vận lang tiêu loạn bên trong thủ lợi thành công đóng gói rất nhiều thiên đạo đạo vận hắn giờ phút này ngay tại nghiêm túc lĩnh hội hồng m ô n g tử khí nhìn thấy thiên yêu thần đỉnh c ộ a phát không khỏi khẽ nhữ mày côn bằng cơ hội này tóm đến ngược lại là coi như không tệ thế mà để hắn trực tiếp kéo về xu hướng suy tàn lại còn biết thửa cơ mà lên mở rộng chiến quả chỉ có thể nói tại hồng hoang thiên địa xương tôn làm tổ nhân vật coi là thật không có một cái là đơn giản kể từ đó áp lực ngược lại cho đến địa thần tổ đình lúc này nếu như cùng tiên h yêu thần đình đang đối mặt vừa lời nói bởi vì hình tiên bế quan sung kích tổ vu huyết mạch lực lượng đại nghệ khoa phụ tương liễu mấy vu tộc đại vu vô pháp trèo chống vu tộc chỗ dựa lớn nhất thập nhị đô thiên thần sát đại trận tùy ý thi triển có thể sẽ bộc lộ ra lập tức nội bộ mềm nhún sự thật nhưng nếu là một chút động tính đều không có vậy liền quá không đúng vu tộc phần lớn là thùng thuốc nổ tính tình đặc biệt là mười một tổ vu bên trong trúc dung không dùng điểm đều biết chính mình ôm nổ loại kia hiện tại gặp được chuyện như vậy một điểm phản ứng đều không có lang tiêu cũng là có chút làm có lập tức hắn liền đem mười một tổ vu đều triệu tập trở về lăng tiêu huynh đệ chúng ta lúc nào đậu thủ đối yêu tộc đậu thủ bọn hắn gần nhất đều khi dễ đến trên đầu chúng ta nếu là không thật tốt giáo hấn côn bằng cái tia đánh lông xúc khụ khụ khụ quả nhiên mười một tổ vu vừa gom lại cùng một chỗ lập tức liền dùng b e n nhau nhau muốn đối yêu tộc cùng thiên yêu thần đ ỉ n h đậu thủ lanh mồm lanh miệng trúc dung thậm chí mau đem xúc sinh lông l á bốn chữ nói ra miệng bị đế giang cùng trúc cựu âm trừng mắt liếc về sau lúc này mới kịp phản ứng lăng tiêu bản thể tam túc kim ố cũng là chi may mau ra miệng lời nói mạnh mẽ cho d hơi kém không có đem hắn chính mình cho sạc ra một cái tốt xấu tới lang tiêu nhìn t r ú c dung một cái biết rõ hắn không có gì m ạ o phạm ý lúc này mới không đi tính toàn hắn lang tiêu nhìn về phía đế giang cùng t r ú c i ự u âm đi thẳng vào vấn đề đến các ngươi hẳn phải biết ta kiên kỵ chưa bao giờ là c ố n bằng bọn hắn bố trí v ạ n yêu diệt không đại trận dĩ nhiên rất mạnh nhưng chúng quy cần tiền cơ bố trí tốt trận cơ chỉ cần khai chiến chân trước rất cẩn thận lưu ý vấn đề cũng không quá lớn nhưng thang thanh tiếp dẫn chuẩn đệ bọn h ắ n thật biết thở ơ mặc kệ lang tiêu lời nói còn chưa nói hết nhưng mười một tổ vu đ y lòng đều hiểu cái này rõ ràng là không có khả năng bọn hắn chỉ biết dính bảo lửa cháy đổ thêm dầu như vậy tình huống d ư ớ i đối mặt một cái v ạ n yêu diện không đại trận đều đã rất khó giải quyết lại có tam thanh bọn hắn ở sau lưng nhìn chằm chằm không có thập nhị đô thiên thần sát đại trận thời điểm trở thời đúng là không đủ ổn thỏa vậy ngươi xem chúng ta nên làm cái gì đế giang đối lăng tiêu sớm đã nhìn tới như tay chân trực tiếp hỏi đối sách lăng tiêu khỏe mắt mạnh liệt rút ta tìm các ngươi tới chính là thương lượng biện pháp các ngươi lại lao trực tiếp liền đem bóng đá trở về chúc cửu âm chú ý tới lăng tiêu biến hóa tranh thủ thời gian lôi kéo đế giang đại ca chúng ta ông t r ú c cửu âm lời nói chưa nói xong mười một tổ vu trên thân khí thế trận chấn động đây là lang t i ê u cùng mười một tổ vu đều là khẽ giật mình tiếp lấy tầm mắt liền nhìn về phía hậu thổ bộ lạc phương hướng không trần c h ờ chút nào lang t i ê u lập tức liền lách mình bay hướng hậu thổ bộ lạc mười một tổ vu cũng là lập tức đuổi theo hậu thổ bộ lạc bên trong ở giữa một tòa đại điện hình thiên chính xếp bằng ở đại điện trên bệ đá quanh mình lại có hào hảo, thủy chiều âm thanh nếu là nhìn kỹ hắn cái tia từng cây tráng kiện mạch máu công chính có hùng hồn khí huyết đang dâng trào giống như sóng g ữ đ ư ơ n g theo lấy hắn mỗi một lần hô hấp đều biết có đại lượng linh khí bị hút vào trong cơ thể sau đó phun ra một cái nóng rực c h ọ c khí l o n g vòng như vậy không biết bao nhiêu lần khí huyết của hắn đạt tới trình độ nhất định và anh hình thiên thân thể như là gần núi lửa bộc phát khí thức quanh người c u ồ n g bạo c u ậ t c u ộ n tàn mát r a dọa người gọn sóng tựa hồ có một luồng đến từ vô tận năm tháng trước đây hung thú gần tránh thoát giữa thiên địa công xiềng siêu siêu siêu lang tiêu cùng mười một tổ vu đ ư ợ t tới tầm mắt lập tức hóa c h ặ hình thiên đặc biệt là mười một tổ vu bọn hắn nhìn thấy lúc này hình thiên trong mắt đều phun ra nuốt vào bóng loáng đây là huyết mạch lực lượng gần đánh vỡ gông cùng xương xích tăng lên tới tổ vu cấp độ dấu hiệu bọn hắn nghĩ các tiếng cười to nhưng lại lo lắng ảnh hưởng đến hình thiên đột phá bất đắc dĩ nẹ n xuống tới lang tiêu xem bọn hắn như vậy cẩn thận trạng thái chỗ nào không rõ hình thiên tình huống không giống với mười một tổ vu chỉ là nhìn xem hắn thì đem chính mình thần thức thả ra ngoài đề phòng khả năng âm thầm bay dối ra hỏa ví như t i ế p dẫn chuẩn đ ề ví như côn bằng tại đây loại tròn khi chờ đợi thời gian một chút xíu trôi qua hống cuối cùng một tiếng rung khắp hoàn vũ gầm t é p từ hình thiên trong miệm bụ phát ra tiếng giống giận này tràn ngập lực lượng vô tận cùng ý chí bất khuất giống như vượt qua thời gian không gian vâng hình thiên huyết mạch như là bị rót vào hoàn toàn mới sinh cơ nháy mắt tăng lên tới tổ vũ cảnh hóa thành hừng hực màu máu thần diễm bọc tự thân như nhận hình thiên trả hỏi mười một tổ vu cũng là đồng thời bộc phát màu máu thần diễm d â n trào h u áp phản phất muốn đem đ ạ i điện cho đệ sập trong lúc nhất thời phía ngoài vu tộc đều nhận huyết mạch lực lượng áp chế thành tính hướng phía cái này bởi hai đạo khí tức chỗ quỳ lạnh dạng này di động lập tức dẫn tới hỏng hoang sinh linh chú ý đặc biệt là cùng vu tộc có khúc mắt tam thanh tiếp dẫn chuẩn、đề. hôn bọn ằ n nhóm cứng, g giả. b hắn tất cả đều trong lòng căng thẳng cố khí tức này là mới tổ vu xuất thế mà lại nhỏ cảm ứng hẳn là hình thiên trước đây hình thiên vẫn là đại vu thời điểm liền có thể tham dự thập nhị đô thiên thần sát đại trận bố trí ngày nay chính thức đột phá đến tổ vu cái kia thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy lực chẳng phải là c à n g mạnh cái này so với sự lo lắng của bọn họ l a n g tiêu lông mày cũng t ô n g ra đ ư ơ n g theo lấy hình thiên thành công đột phá lúc trước vấn đề tự nhiên là giải quyết dễ dàng thậm chí bởi vì hậu thổ đưa ra vị trí Lăng tiêu có không đợi dùng hình tiên thanh tỉnh mười một tổ vu liền mây quanh đối với hình tiên thân thể chính là một hồi c r ợ gỗ bành bành bành cái kia từng tiếng châm đục chỉ là nghe đều cảm giác nặng nề đây chính là tổ vu tầm đó cho hỏi lang tiêu dợ khóc dợ cười bình thường tán gẫu chỉ chốc lát lang tiêu liền đánh gây bọn hắn một phen bàn giao về sau mười hai tổ vu liền diên phần mình hành động thiên yêu thần đình không ngừng k i ê u khích hiện tại cũng là thời điểm nên trở về ứng mực hai mà lại chỉ là địa thần tổ đình đáp lại còn chưa đủ hắn còn đem trộm trời kế hoạch tiếp theo giai đoạn cũng đưa tin cho phụ vang côn bằng khi bọn ngươi thích ta đưa lên lễ vật cũng không lâu lắm hình thiên trở thành thứ mười ba tổ vu tin tức liền chuyển khắp toàn bộ hồng hoang tiên h địa. người sáng suốt đều có thể cảm nhận được một cố vô hình cảm giác gác bách ngay tại ngưng tụ chắc hẳn tại thiên yêu thần đình cùng địa thần tổ đình tâm đó rất nhanh liền sẽ có một hồi kinh khủng đại chiến ở bên ngoài suy đoán bay tán loạn thời điểm lang tiêu từ hình thiên cầm trong tay đến hậu thổ thập nhị đô thiên thần ma kỳ cùng đại ấn đem đại ấn tổ vu tinh huyết thay xong một lần nữa đặt ở trên tế đại thai n é n sau đó lang tiêu chính là bắt đầu luyện chế mới thập nhị đô thiên thần ma kỳ chương chín mươi ba lại tổ thủy bộ chương chín mươi ba lại tổ thủy bộ ông lang tiêu không phải lần đầu tiên luyện chế thập nhị đô thiên thần ma kỳ tự nhiên xe nhẹ đứng quen không bao lâu một cán lấy hình thiên tổ vu chân thân làm cờ mặt bảo kỳ luyện chế hoàn thành cái k i a hung ác hung ác hung uy phản phất muốn xuyên tấu qua mặt cờ tỏa ra hình thiên cái này thứ mười ba tổ vu hàm kim lượng là thật cao chiến tri pháp tắc công phạt muốn so thủ pháp tắc càng mạnh phản ứng đến thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy lực bên trên chỉ sợ có thể trực tiếp nhường thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy lực nhảy lên đến thánh nhân nhị trọng tiên bên trong đ ỉ n h tiêm cấp độ nghĩ tới đây lang tiêu tầm mắt không khỏi nhìn về phía bắc minh hải phương hướng côn bằng khi bằng ọ n ngươi có thể lấy được lang tiêu đứng dậy mang theo mới luyện chế thập nhị đô thiên thần mà kỳ đi ra bản cổ điện đi tìm hiểu song phương rằng có tình huống một bên khác ph trên mặt hiện ra vẻ nhẹ nhàng lúc trước thanh long liền chuyên môn đi tìm hắn hy vọng lại cho long tộc tranh thủ một điểm cương vị mới chỉ sợ mang chi phí công việc cũng được thậm chí thanh long trả lại tìm long phi tặng lễ khơi thông vọng thư thổi gió bên gối gần nhất vọng thư bị lễ vật ăn mòn xuống tay với mình đều hung ác không ít đây cũng chính là chính mình nguyên dương r ồ i r à o thực lực cứng chắc bằng không còn không bị vọng thư khi dễ lan g thiêu kế hoạch xem như giải hắn khẩn cấp lúc này hắn liền mường người đi tìm thanh long tới biết được phù quang triệu kiến mình thanh long lập tức buông xuống trong tay sự tỉnh hấp tấp liền chạy tới điện thái dương đến bãi kiến thanh long b á i t i ế n thiên đế bệ hạ thanh long mới mở miệng liền nhường phú quang rất im lặng phú quang nói qua không chỉ một lần thiên đế cái danh hiệu này mặc dù bất được nhưng hắn không thích thanh long lại nói gì đó hắn xem như thiên đình c h i chủ tự nhiên có một phen uy nghi vì lẽ đó một mực kiên chỉ xưng hô hắn là thiên đế đem vọng thư gọi là thiên hậu không có cách phú quang cũng liền không đi q u ả n hắn được rồi đứng lên đi đi qua ta khoảng thời gian này suy tính cuối cùng nghĩ đến thích hợp các ngươi long tập việc phú quang nhàn nhạt mở miệng thanh long nghe vậy một đôi mắt dòng bóng loáng p h u trào cái kia nóng bỏng ánh mắt giống như trước mặt không phải là p h ù quang mà là xinh đẹp tiểu mẫu long k h u khô liền phù quang đều bị ánh mắt của hắn giật nảy mình cái này nếu không phải mình có thể áp chế thanh long hắn còn không biết sẽ như thế nào thanh long bị phù quang ho nhẹ kinh động ý thức được chính mình có chút thất thố ngượng ngủng cười một tiếng phù quang cũng là k h o á t khoác tay biểu thị không cần quá mức để ý thiên đình chủ quản bốn mùa biến ta nhìn long tộc tại hô mưa gọi do sự t ì n h có chút t a m hiểu đúng đúng đúng chúng ta long tộc phù quang vừa mới mở một cái đầu thanh long liền khẩn thiết đánh gãy biểu thị phù quang nhìn rồng tập chuẩn phù quang chỉ được nghít hắn một cái ánh mắt tựa như đang nói ngươi nếu không muốn nghe ta liền không nói thanh long lúc này mới tranh thủ thời gian giảm xuống âm thanh nghe phủ quang tiếp tục mở miệng đi qua suy nghĩ ta quyết định tại thiên đình tổ kiến thủy bộ thủy bộ chức trách bao quát chấp trưởng hô mưa gọi gió sự t ì n h khơi thông quản lý hồng hoang nước mạch p h ủ quang tiếng nói vừa dứt phía dưới ánh mắt của hắn liền nhìn chằm chằm thanh long mặt quả nhiên nghe được chấp trưởng hô mưa gọi gió sự tình lúc thanh long sắc mặt vẫn là hưng p h n đường hồng nhưng nghe đến khơi thông quản lý hồng hoang thủy mạch thời điểm g i n g của hắn mặt nháy mắt chính là cứng đờ hồng hoang thiên địa hiện trạng không thể nói là chiến hoàng ngốc nhưng thiên yêu thần đỉnh cùng địa thần tổ đỉnh xung đột đã mang lên mặt bàn n h ư n g ngày càng suy bại long tộc cùng hai phe này thế lực so sánh ha ha ha cùng lấy t r ứ n g t r ọ i với đá không khác vậy h ạ cái kia thanh long vừa muốn mở miệng giải thích nhưng nhìn thấy phù quang khỏe miệng ngậm lấy cờ ư i nhạt đông dưng như nghĩ đến gì đó tại hồng hoang cường giả đỉnh cao vòng tròn bên trong có một cái phỏng đoán bởi vì lăng tiêu cùng phù quang đều nắm giữ thái dương chân hỏa có thể là đồng nguyên mà ra huynh đệ hoặc là r ứ t khoát chính là một người tóm lại quan hệ không cạn lúc này p h u quang để bọn hắn long tộc đi khơi thông quản lý hồng hoang thủy mạch chỉ sợ đã sớm nghĩ kỹ b ị n h thanh long quyết đoán quỳ xuống quét qua lúc trước t r ầ n chờ vô cùng kiên định nói đến nguyện vị bệ hạ phân yêu p h u quang thấy thế bị cười gật đầu thanh long có thể tại quanh mình s ó i đói vây quanh tình h ú n dưới giữ vững long tộc xem xét thời thế nhìn mặt mà nói chuyện bản sự quả nhiên bất phàm đi ra điện thái dương hô thanh long thở dài ra một hơi giống như trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống l i ê n t ì n h hướng trước mắt đến xem p h u quang cơ hội là đem thủy bộ toàn bộ giao cho long tộc từ bắt đầu tổ kiến đến đến tiếp sau vận chuyển p h u quang đều chưa từng có nhiều can thiệp ý tứ coi là mười phần tín nhiệm thế nhưng mặt trên tín nhiệm về tín nhiệm phía dưới nên biểu thị vẫn là muốn biểu thị thanh long trở về cung điện của mình về sau lập tức nhường tộc nhân đi đem ngao quảng đi tìm tới ngao quảng hiện tại gọi là một cái hài lòng bởi vì phụ trách cùng long tộc tiếp xúc mà long tộc cơ bản đem bảo đều áp tại phù quang vì lẽ đó công việc của hắn dùng một câu liền có thể hình dung ta ngao quảng thu tiền thậm chí bởi vì là đòi tiền ngao quảng còn có thể thuận tay ăn một chút xíu đến mức bị thanh long phát hiện sẽ bị trừng phạt ngao quảng không có chút nào sợ không nói đến bản thân mình chính là long tộc đứng đầu nhất thiên t i ê u vẹn vẹn chính mình tại thiên đình tác dụng thanh long hận không được nâng hắn nơi nào sẽ trừng phạt lao tổ người t ì m ta ngao quảng tùy tiện đi vào thanh long c u n g điện tùy tính mà thoải mái thanh long cũng là không so đo ngao quảng tư thái chào hỏi hắn tiến lên ngồi xuống sau đó đem tổ kiến thủy bộ sự tình nói chuyện thủy bộ đối với toàn bộ long tộc không thể nghi ngờ đều là một việc lớn có thể ngao quảng nghe xong nhưng không có mảy may lộ vẻ xúc động ý tiểu tử ngươi có hay không đang nghe thanh long có chịu quát hỏi đến ngao quảng bị uống đến khẽ run dậy tranh thủ thời gian ngồi thẳng người nói đến lao tổ ta nghe đâu không phải liền là tổ kiến thủy bộ có gì đó ngạc nhiên cái này thế nhưng là du quan thanh long m u ố n định gian d ạ y nhưng nhìn ngao quảng bộ dạng này tựa hồ có ẩn tính khác ngao quảng thấy thanh long đ ố n g nhiên nhìn mình chằm chằm không nói lời nào biết mình nếu là tại không biểu hiện một cái sợ là không thiếu được một trầu giáo hấn lao tổ Kỳ trước. trước đây thiên đế bệ hạ lập thế lúc kỳ thực tại chấp trưởng ngôi sao vận chuyển liền có thể dừng lại bởi vì đương thời chu thiên tinh đấu đều chưa hoàn toàn trưởng khống tại thiên đình trong tay nói phía sau tổng quản bốn mùa biến hóa liền có một chút siêu cao nhưng thiên đế bệ hạ vẫn là nói tiếp ra câu này ngươi cho là thiên đế bệ hạ là loại kia làm việc không có kết cấu gì người sao kinh ngao q u ả n g gần ấy cấp thanh long nháy mắt chừng lớn hai mắt đúng a phu quang sẽ không nói nhảm đã đem danh nghĩa trước cho chiếm đó chính là đằng sau có khác ý nghĩ vì lẽ đó a đấu bộ chỉ là thí nghiệm hiện tại đã đấu bộ vận chuyển ổn định có thủy bộ cũng bình thường ngao q u ả n g đem phán đoán của mình sau khi nói xong nhìn một chút đang tiêu hóa thanh long gáy lỏng cũng bông lỏng m ộ t hơi lần này l a o tổ hẳn là sẽ không lại nói thêm cái gì đi nghĩ như vậy thân thể của hắn liền lại không tự giác khôi phục tùy ý trạng thái l ề u nhanh thành cắt ưu nằm chương chín mươi bốn g a o quảng đừng nhìn ta ta lo lắng bệ hạ hiểu lầm chương chín mươi bốn g a o quảng đừng nhìn ta ta lo lắng bệ hạ hiểu lầm thanh long trong cung điện thanh long còn tại thưởng thức ngao quảng chính như ngao quảng lời nói phù quang l ờ i thế cũng không phải là tùy ý ưng thuận phía sau có rất nhiều tâm h ý nghĩ tới đây hắn không khỏi lại đi đến ngao quảng bên người ngao quảng vậy ngươi nói tiếp xuống bệ hạ biết làm thế nào suy nghĩ của hắn nghe một chút ngao quảng phân tích làm hậu nối tiếp hành động chuẩn bị sẵn sàng ngao quảng nghe được hắn hỏi thăm chỉ là tùy ý lắc đầu có chút cao thâm nói ra ba chữ không biết ách thanh long nghe vậy bên trên đầu dòng gân xanh nâng lên lúc này liền buộc phát lao tổ lực lượng cứng rắn rắt lấy ngao quảng lỗ thai liền chất vấn đến hiện tại biết sao lao tổ lao tổ mau b u n g tay ngao quảng tranh thủ thời gian cầm thanh long tay trên mặt có chút im lặng lao tổ bệ hạ làm việc tự có chuẩn mực như thế nào ta có thể đơn giản ước đoán đến rõ ràng ngao quảng lời này mới ra thanh long ngược lại là có chút ngơ ngẩn hoàn toàn chính xác phu quang làm việc đều rất có cách thức cho dù chính mình sớm đã nhường long phi chuẩn bị bọc thư không biết đều thổi bao nhiêu gió bên gối kết quả phù quang vẫn là muốn đến thời cơ mới đưa ra tổ kiến thủy bộ sự t ì n h có thể thấy được phù quang cũng không phải là đơn giản có thể nhiều muốn tâm trí h ạ n g người mình ngược lại là có chút làm khó nga o quảng thanh long lúc này mới đem nga o quảng lỗ thai bông ra nga o quảng lại là không buông tha tầm mắt nhìn chằm chằm thanh long thanh long cũng biết nga o quảng gia hỏa này là không thiệt t ỏ i tính tình cái này nếu là không động viên ở không thiếu được dây dưa tốt rồi tốt rồi cái này cho ngươi thanh long trên tự thân lấy ra một kiện linh bảo nga quảng nhìn thanh long như thế tức thời vừa định muốn tiếp nhận linh bảo tay lại là cứng đờ. sau đó tức giận trắng rồi thanh long một cái lao tổ n g ư ơ i đây là tại trêu chọc ta đây n g ư ơ i cái này có ý tứ gì cái này thế nhưng là đại biểu cho ta long tộc tứ hải long vương vị trí đại ấn toàn bộ long tộc bên trong nắm giữ này đại ấn sau địa vị gần như chỉ ở ta một l o n g chi phía dưới ngươi còn không hài lòng thanh long cũng là không khách khí hỏi lại ngao q u ả n g n g u y ê n lai tưởng rằng nghe được gần như chỉ ở dưới mình ngao q u ả n g nhất định sẽ hai mắt sáng lên tiếp xuống kết quả lại là ngao quẳng không để ý chụp chụp cái mũi lúc này mới một mặt ghét bỏ mờ miệng gì đó một lòng chi phía dưới ta mới không có thèm đi theo bên cạnh bệ hạ không tâm sao vô cùng đơn giản một câu lại là trực tiếp cho thanh long một cái bạo kích trong mắt mình cao vị thế mà cứ như vậy như nước trong b è o bị nao g quẳng ghét bỏ cái này cái này thanh long chỉ cảm thấy trong lòng một buồn bực nhưng hắn lập tức kịp phản ứng nao g quẳng lợi này ý tứ mặc dù rất k ị m tâm có thể từ lâu dài đến xem s ắ c thực lại không có tật xấu nao g quẳng bây giờ đi về thống ngự long tộc có thể như thế nào bất quá là bị nhân quả nghiệp lực tiếp tục hạn chế nào có đi theo phủ quang bên mình tốt tranh công đ ứ c có công n ư c muốn tài nguyên có tài nguyên như thế một suy nghĩ Khu khu khu. nga quảng, quảng, quảng lại là chính mình đưa tay ngăn lại có câu nói rất hay tể tướng trước cửa thất phẩm quan nga o quảng hiện tại thường xuyên xuất hiện tại phù quang trước mặt có tin tức gì đều có thể trực tiếp thu đến chiếm trước tiên cơ nếu là thật sự đảm nhiệm thủy bộ đứng đầu cái kia thật sự là ném dưa hấu nhà thạc gừng không đáng thanh long gặp hắn cự tuyệt tự nhiên cũng rõ ràng hắn ý tứ vậy ngươi cảm thấy ai có thể gánh này trách nhiệm thanh long tiếp tục truy vấn ngao quảng ngược lại là không có cự tuyệt đề cử hiện tại c h â m trước liên tục về sau hắn mới mở miệng nói do đến ngao khâm ngao nhuận ngao thuận ba người cũng không tệ thế nhưng cái này thủy bộ đứng đầu tốt nhất vẫn là lao tổ ngươi đảm nhiệm ngao quảng nhìn về phía thanh long sắc mặt khó được chỉnh trọng lên thấy thanh long mặt lộ hỏi tham ngao quảng nói tiếp đến cái này thủy bộ du quan long tộc tương lai như tự thân hy vọng không đủ như thế nào nhường tộc nhân tin phục vậy hạ đã đem thủy bộ tổ kiến chức vụ toàn bộ giao cho ta long tộc căn bài kia là cực lớn tín nhiệm nhưng nếu là có tộc nhân coi đây là thiên đỉnh cần ta long tộc ngao quảng nói đến đây dừng lại trong long tộc không thiếu một chút thấy không rõ tình thế tộc nhân cho rằng bọn họ còn có thể tái hiện trước đây vô thượng vinh quang vì lẽ đó tại đáy lòng của bọn hắn vẫn là có mấy phần k i ệ m não d ĩ vãng là thanh long tọa c h ấ n bọn hắn mới không thể không kìm nén nếu như chờ thủy bộ lớn mạnh về sau bọn hắn khó tránh khỏi sẽ sinh ra dị dạng tâm tư đến lúc đó thanh long là xử lý vẫn là phong túng xử lý tóm ổ n thương tộc nhân tộc tâm. h p n túng,、phú、Quang còn g tại Phú nhìn、xem. Cho nên vì để tránh cho xuất hiện nên xuất lại, ngao ngao ngao lại tuyệt đối không thể ảnh hưởng l o n g tộc tại phù quang trong lòng ấn tượng dù chỉ là một chút xíu thanh long nghe xong ngao quảng phân tích nghiêm túc gật gật đầu hắn nhìn về phía ngao quảng nếu như nói lúc trước chỉ là bởi vì thiên phú tốt thanh long xem trọng ngao quảng như thế hiện tại thanh long đối với ngao quảng trí tuệ cũng đã tán thành đừng nhìn ta ta lo lắng bệ hạ hiểu lầm lao tổ nếu là không có gì khác sự tình ta liền đi về trước ngao quảng tranh thủ thời gian dùng một câu lẳng lơ nói hóa giải c ú t đi biết rõ ngao quảng không muốn ở lại cái này thanh long cũng liền không lưu hắn chỉ là chờ ngao quảng gần rời đi thời điểm thanh long nghe được hắn lẩm bẩm âm thanh hẹp hòi cái kia p h à ấn ta đều không cần cũng không biết đổi một kiện cái khác ngao quảng này chỗ nào là lẩm bẩm rõ ràng chính là ám chỉ không đúng là chỉ rõ thanh long cũng là bật cười sau đó lật tay móc ra một cái bảo trâu hướng phía ngao quảng sau lưng liền đập tới xèo mắt thấy bảo trâu gần đập chúng ngao quảng lúc hắn một cái lắp mình bảo châu đem từ bên cạnh hắn bay qua thời điểm hắn đông nhiên một chảo ba v ớ n g vàng đem bảo châu trộm trong tay sau đó mang theo âm mưu đạt được hồ ly cười bị ổi chạy thanh long thấy thế không chỉ không giận ngược lại càng thêm vui vẻ thiên phú không tội trí tuệ không tầm thường m ẫ u chốt đầy đủ không muốn mặt có ngao quảng tại thiên đình trên giới đều có thể chuẩn bị long tộc hẳn là sẽ không náo ra gì đó sự cố chờ t h ủ y bộ thành lập xong hắn thậm chí đều có thể thử về hưu cả đời này như g i m trên băng mỏng không nghĩ tới phút cuối cùng phút cuối cùng còn có cơ hội lên mở rất tốt c ả m k h á i đi qua thanh long liền toàn lực hành động không bao lâu thanh long đem thủy bộ phương án giao cho phù quang phù quang xem hết vạch một chút t í vết nhỏ thanh long cũng là tại chỗ liền đuổi sau đó thiên đình liền đối ngoại tuyên bố thành lập thủy bộ chấp trưởng hô mưa gọi gió quản lý hồng hoang thủy mạnh mà lại từ phương tây cùng phương nam bắt đầu thí điểm tin tức này mới ra hồng hoang sinh linh c h ấ n kinh hồng hoang sinh linh đều suy đoán lang tiêu cùng phù quang quan hệ không cạn lần này triệt để làm thật nếu không phải như vậy thiên đình thủy bộ lại như thế nào có thể đi vào địa thần tổ đình lánh địa trong lúc nhất thời áp lực chuyển tới thiên yêu thần đỉnh bắc minh cung côn bằng nghe xong khâm nguyên tình báo tập hợp sát mặt â m trầm đến đáng sợ thứ mười ba tổ vô hình tiên h xuất thế thiên đình thủy bộ thành lập song phương khả năng liên hợp những tin tức này tựa như từng nhát trọng quyền t r ạ m mặt đ á n h đến nghiêm trọng mà ảnh hưởng thiên yêu thần đỉnh tăng lên đi lên hy vi vọng việc này các ngươi thấy thế nào côn bằng tầm mắt quét về phía phía dưới một đám cờ giả cuối cùng tầm mắt rơi vào kế mông trên thân kế mông đáy lòng không còn gì để nói ngày tốt lành không quá hai ngày phiến phức liền đến c h ư ờ n g chín mươi lăm v u yêu đại chiến trương chín mươi lăm v u yêu đại chiến việc này các ngươi thấy thế nào côn bằng hỏi xong tầm mắt liếc nhìn qua tại chỗ cường giả yêu tộc cuối cùng càng là rơi vào kế mông trên thân mặc dù côn bằng không có trực tiếp cho thấy ý tứ nhưng kế mông đi theo côn bằng bên mình cũng không phải một ngày hai ngày hiện tại yêu tộc chỉ là chuẩn thánh đại năng liền có mười vị đại la kim tiên mấy c h ụ c v ị thái ất kim tiên càng là mấy trăm nói một câu b i n h hùng tướng mạnh cũng không quá đáng vì lẽ đó kỳ thực côn bằng là môn chính diện xuất k í c h đánh ra thiên yêu thần đỉnh khí thế nhưng lời này không thể trực tiếp từ trong miệng hắn nói ra bằng không khó tránh khỏi sẽ có một chút yêu t ộ c đối côn bằng biểu đạt ra bất mãn nói hắn nghèo b ì n h hiếu chiến loại hình côn bằng có thể không thèm để ý những thứ này bất mãn có thể hắn thánh minh tên lại không cho phép có chỗ bẩn bởi vậy muốn đánh cũng phải người phía dưới chủ động nâng mà cái này người phía dưới thích hợp nhất tự nhiên chính là thiên yêu thần đ ỉ n h tả hộ pháp yêu thần kế mông nguyên nhân cũng tương tự đơn giản Kế mông vô luận là thực lực hay là địa vị đều gần với côn bằng hắn đề nghị lời nói không nói nói người hưởng ứng như mây nhưng cũng cho thấy một bộ phận lớn yêu tộc tiếng lòng côn bằng lại yêu ậ ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu yêu chủ đại nhân địa thần tổ đình nhiều lần khiêu khích ta thiên yêu thần đình oai đồng thời còn cưỡng ép chiếm cứ phương nam thiên địa việc này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến ta thiên yêu thần đình thống ngự bạn yêu quyền lực vì lẽ đó ta cho làn nên chủ động xuất kích đoạt tại địa thần tổ đ ỉ n h phía trước hung hăng t h ố n g kích Kế mông càng nói càng kích động một bộ ta cùng địa thần tổ đ ỉ n h không đội trời c h u n g tư thế tại kế mông bên người anh t r i ề u thử thiết chờ yêu thần thấy thế khỏe mắt đều là một hồi cố rút nếu như không biết kế mông thật đúng là bị hắn cái này xốc nổi kêu gào làm cho sửng sốt một chút đây là bình thường cái kêu cáo giả kế mông giờ phút này chỉ có hàng đầu côn bằng thỏa mãn nhìn xem kế mông những người khác có thể nhìn ra kế mông dị thường côn bằng như thế nào lại nhìn không ra nhưng đây chính là côn bằng kết quả mong muốn lập tức hắn cũng là phối hợp với c ấ mông cao giọng gấp hô ba côn bằng đ ố n g nhiên vỗ một cái tay v ệ n đứng người lên sau đó dùng tự nhận là bệ nghệ thiên hạ tư thái nhìn quanh cường giả yêu tộc cao giọng đến kế mông nói đến thật tốt ta thiên yêu thần đỉnh thống ngự hồng hoang vạn yêu chính là thiên đạo tán thành quyền lực ngày nay địa thần tổ đỉnh đ á m kia man tử lại không hỏi mà cướp lấy thật làm ta thiên yêu thần đỉnh dễ khi dễ sao đã bọn hắn muốn đánh vậy liền đánh côn bằng vung tay lên làm ra quyết định kế mông anh chiêu thử thiết kiểu a n h ở đâu côn bằng khí thế bước lên điểm ra bốn vị chuẩn thánh đại năng kế mông anh chiêu thử thiết kiểu anh, anh, anh, anh, anh cùng nhau dậm chân mà ra lần này g ư i phải tất yếu nhường địa thần tổ đỉnh biết rõ ta thiên yêu thần đình lợi hại côn bằng trầm rộng đến chúng ta tuân mệnh kế mông anh chiêu bốn người lính mệnh sau đó côn bằng nhìn về phía khâm nguyên thương dương thất phương trở lần xuất trình này các người lưu tại bắc minh hải tòa trấn tổng dẫn hậu cần tất cả công việc không được phạm sai lầm các ngươi có thể rõ ràng côn bằng tầm mắt có chút sắc bén t h ư ợ n h ư hai đạo sắc bén phải khâm nguyên thương dương tất phương nhóm cường giả tất cả đều là thầm cười khổ côn bằng ngoài miệng mặc dù nói để các nàng tổng dẫn hậu cần nhưng cẩn thận nhìn xem liền biết phát hiện có m ở ám thiết yêu thần đình cùng địa thần tổ đình khai chiến thả mấy vị chuẩn thánh đại năng tọa chân sao nhưng nếu tâm tư linh hoạt một chút liền biết đây đều là phi cầm cường giả yêu tộc phương nam thiên địa phi cầm yêu tộc mặc dù nói là bị địa thần tổ đình ép buộc có thể côn bằng cũng không phải ba tuổi hài đồng như thế nào biết nhìn không ra phi cầm yêu tộc muốn phải hai mặt đ ặ t cửa hắn tự mình tiến về trước chính là muốn đem phi cầm yêu tộc c ảo tưởng cho đánh mỡ chỉ có thể đi theo thiên yêu thần đ ỉ n h bằng không mà nói lấy v u tộc phương tây phương nam hai địa phương v u tộc cùng chấn sơn thần thú lại như thế nào cần t r ụ c tỷ yêu tộc đại quân khâm nguyên thương dương bọn họ cũng là xem thấu một điểm này lúc này mới không có mảy may câu hắn hận không không phải là không có mà là không thể biểu hiện có không phải vậy lấy côn bằng lòng dạ hay hỏi bọn họ còn nghĩ tọa chấn hậu phương không bị tế c ử cái kia đều coi là tốt hết thể an bài thỏa đáng yêu tộc chúng cường người liền riêng phần mình đi chuẩn bị côn bằng nhìn xem bọn hắn rời đi về sau một mình trở lại mật thất tu luyện rất nhanh thiết yêu thần đình động tác lớn liền truyền ra t r ụ c tỷ yêu tộc hành động tự nhiên là giấu không được thống chi bọn hắn cũng không nghĩ giấu l ă n g tiêu tiếp vào tiền tuyến một ư ơ i hai tổ vũ truyền về tin tức về sau đôi mắt lại là ngưng lại côn bằng vì có chút quyết đoán nhưng lớn như vậy thủ bút vẫn là quá mức của k á i cái này sau lưng chỉ sợ vẫn là lao tiền xu hồng quân dợ cho quỷ đến mức nguyên nhân hẳn là đơn thuần vì ngăn chặn địa thần tổ đình hình t i ê n đột phá thành thứ mười ba tổ vũ làm cho thập nhị đô thiên thần sát đại trận trở lại đ ỉ n h phong muốn phải cùng với đối kháng vậy liền chỉ có thể dựa vào tam thanh tam nguyên quy nhất trận mà trước mắt tam thanh tu vi tới gần c h u ẩ n thánh hậu kỳ nhưng muốn phải áp chế thập nhị đô thiên thần sát đại trận cần bọn hắn không nhỏ tăng lên tốt nhất chính là chứng đạo thành thánh có thể quá trình này cần thời gian như một mực nhường địa thần tổ đình vững vàng vàng phát triển nói không chừng thật có thể nhất thống hưng h a n g đến lúc đó tam thanh chứng đạo thành thánh cũng vô dụng bởi vậy trước lúc này liền cần thật tốt tiêu hao địa thần tổ đình một đợt sự tình cũng đúng như lăng tiêu đoán đúng là hồng quân ở sau lưng dở trò quỷ bắc minh cung mật thất tu luyện côn bằng sau khi trở về ông bảo ngọc tiếp tục t h ă n g n g ộ bảo ngọc trung cực vì mịt mở kẹp lấy một đạo thần nghiệm như v ư ợ t ngoại thần ma tại côn bằng bên thai nói mê không ngừng giật dây lấy hắn làm sự tình đây chính là hồng quân thủ đoạn chính là hồng quân tham chiếu đối thủ c ũ la hầu ma đạo pháp l u t được chủ đánh một cái lạng yên không một tiếng động ở giữa ảnh hưởng tâm thần nhẹ thì khống chế tâm thần nạp thì hỗn loạn nhật ma côn bằng hiện tại còn tính là nhẹ nếu là lại tiếp tục chỉ sợ côn bằng biết triệt để biến thành ma đạo nhưng hồng quân đối với cái này không để ý côn bằng trong mắt hắn từ đầu đến cuối cũng chỉ là một kiện hao tài nghiệt ép xong tất cả giá trị về sau liền có thể ném đi tại xác định thiên yêu thần đình tình h u ố n về sau hồng quân tầm mắt cũng từ bắc minh cung rời chuyển hướng chu sơn không xa phượng tây q u ố c nơi này là nữ hoa đạo tràng hồng quân không giống lang tiêu như thế thông h i ể u xu thế tương lai chỉ là mơ hồ phát hiện nữ hoa mới là sau thanh chứng đạo mấu chốt làm sao từ, từ tiêu cung thứ ba giảng kết thúc nữ h a đối hồng mông tử khí lĩnh hội vẫn không có lấy được tiến triển hồng quân chỉ được chú ý nhiều hơn cũng không lâu lắm thiên yêu thần đ ỉ n h binh phát hai đường nhấc lên vu yêu đại chiến phượng đê cốc bên trong nữ hoa ngồi tại một vũng đầm nước phía trước tâm thần lại tập trung ở trong cơ thể hồng m ô n g tử khí bên trên ầm ầm nơi xa một hồi kinh t i ê n nổ vang t r u y ề n đến nữ hoa đôi mi thành tú nhữ chặt nàng không cần nhìn đ ư u biết đây là thiên yêu thần đ ỉ n h cùng địa thần tổ đ ỉ n h tại mở lớn đối h oanh chương chín mươi sáu hồng quân lại thiên vị ầm ầm nữ h a nghe phương xa chuyển đến nổ vang đôi mi thành tú nhữ chặt nữ ba chính là tiên thiên thần thánh nhưng không thích tranh đấu từ lúc côn bằng hạ lệnh t r ụ c tỷ yêu tộc liền phát động công kích côn bằng t o a c h ấ n phương đông đi về phía nam mới đánh cho dù là phượng tê cốc là nữ ba phục hy đạo tràng côn bằng càng làm ệ n h lệnh yêu tộc đại quân không thể va chạm nhưng vẫn là không thể tránh khỏi đụng phải song phương đại chiến lan đến trước đây bởi vì phụ quang cùng bọng thư chứng thiên cưới trực tiếp tiện h hồ nữ ba thiên hôn c ố c n ư ớ c dẫn đến tự thân khí vận hạ xuống tâm tình của nàng liền đã rất là táo bạo kết quả hiện tại chỉ nghĩ tính tâm lĩnh hội hồng nông từ khí lại còn nhận vụ yêu đại chiến ảnh hưởng dù cho là một hạng tính tình đều rất không tệ nữ hoa lúc này sắp không nhịn nổi c trừ ầ m lên cái này vui yêu hai tộc ở giữa cả ngày liền biết chém chém giết g i ế t nếu là có một cái không hiếu chiến như vậy chủng tộc vậy là tốt rồi cái này ý niệm chợt lóe lên đồng thời không có nhắc lên gì đó bằng nước nhưng mà âm thầm chú ý hồng quân lại là càng thêm gấp g áp theo lý thuyết lấy nữ hoa tư chất cùng số mệnh lúc này hẳn là mơ hồ có một cái manh mối nhưng chính là bởi vì khí vận hạ xuống dẫn đến nữ hoa khí vận cùng công đức đều không thể đủ đạt tới hồng mông tử khí yêu cầu tự nhiên vô pháp lĩnh hội trong đó cơ duyên hồng quân dù không biết nữ ba tạo người thành thánh nhưng trong cõi u minh cảm giác được nàng ảnh hưởng đến lao tử chứng đạo thành thánh mà lao tử lại cho nguyên thủy t h ô n g tiên tiếp dẫn chuẩn đ ị bọn hắn vẽ mẫu thiết kế tóm lại đây chính là liên tiếp sự tình nếu như nữ ba không mới đầu sự tình phía sau liền đều không có cách nào bắt đầu không có cách nào cuối cùng vẫn là hắn chống đỡ hết thảy hồng quân hơi chút trầm ngâm về sau dù n g tới lúc trước câu dẫn hồng vân chiêu thức thôi động thiên đạo thần luân cách không dẫn động tại nữ ba trong cơ thể hồng nông tử khí ông một mực bình tĩnh hồng nông tử khí bỗng nhiên n ả y lên thả ra huyền, huyền đạo vận tại hồng quân lại thiên vị phía dưới nữ hoa suy nghĩ cẳng là không tên thụt lùi đúng a nếu là hồng hoang thiên địa bị một cái yêu thích hòa bình tính tình ôn hòa chủng tộc chấp trưởng liền tốt rồi Vậy anh suy nghĩ đến đây nữ hoa trong đầu như có sấm sét nổ bể ra nhảy lên đến hồng m ô n g t ử khí lúc này đã không phải là nhảy lên đơn giản như vậy mà là bộc phát nữ hoa dung nhan xinh đẹp bên trên cứng đ ở chật chính là biến thành q u ồ n nghỉ đúng chính là không hiếu chiến chủng tộc đã mình am hiểu tạo hóa tri đạo sao không chính mình tạo hóa ra một cái ôn hòa chủng tộc lập tức nàng cũng không nói hoài tới bởi vì vu yêu đại chiến mà phẫn nộ ngược lại ngay tại bên đầm nước bắt đầu nếm thử dùng trong đầm nước mềm mại bùn đất nắn lên hồng quân thấy được nàng độc thủ rốt cục thở phào nhẹ nhõm cái này nếu là lại không rõ ràng hắn chỉ sợ cũng phải bị thiên đạo trừng trị lần một lần hai tiết lộ thiên cơ liền xem như hắn cũng không chịu nổi chỉ hy vọng nữ hoa lần này có thể một lấy đến cùng đi nữ hoa không biết hồng quân gánh vác bao lớn áp lực nàng thời khắc này tầm tư tất cả đều tập trung ở tạo hóa tân c h ủ tộc bên trên nàng phản ứng đầu tiên tự nhiên chính là dựa theo quen thuộc hình tượng bắt đầu nhưng rất nhanh ý nghĩ này liền bị nàng phủ định tại nàng quen tất hình tượng bên trong cơ h ộ không có tính cách ôn hòa tồn tại cái này nàng lâm vào mê mang nhiều lần suy nghĩ nàng cũng không nghĩ tới địa phương tốt hướng lúc này quyết định một bên làm một bên nhìn không có mạch suy nghĩ nàng cứ dựa theo linh quang lóe lên ý niệm tiến hành nếm thử tương đối ôn nhu chủng tộc tiến hành dung hợp cũng tỉ như con thỏ cùng c h â u con thỏ cùng ngựa c h â u cùng ngựa nên nói không nói nữ hoa tay nghề cái kia thật là trừu t ư n g nguyên bản dạng này tổ hợp liền rất kỳ quái tăng thêm nàng thô g á p tay nghề làm ra đến đồ vật không thể nói khó coi chỉ có thể nói nhìn không ra một điểm bình thường bộ dáng nàng tình huống như vậy tự nhiên gây nên nàng huỳnh trưởng phục hy chú ý phục hy có thể cảm ứng được nữ hoa vội vàng sao động suy nghĩ một chút gọi ra linh bảo của mình phục hy cầm đinh đinh thùng thùng một hồi tiếng đàn du dương vang lên như núi rừng vắng vẻ ở giữa chạy sôi qua dốc rách dòng suối nhỏ lộ ra một luồng thư giãn thích đi tại đây loại không khí phía dưới từng bước vội vàng sao động nữ hoa khôi phục một điểm bình tĩnh nhìn xem bên cạnh bày ra một đám hình thù kỷ quái đồ vật nữ h a trên mặt cũng là lõe qua một tia q u n bách h ẩ y tay á o một cái những thứ này quái thai liền toàn bộ biến trở về vùng đất tâm cảnh mình cũng lại nàng không chỉ bay đầu nhìn về phía cách đó không xa đánh đàn ca ca phục hy lại nhìn xem chính mình Trật, trong óc nàng lóe qua một cái ý niệm vừa rồi bóp những cái kia quái thai hoàn toàn liền không đáp vì lẽ đó càng xem càng khó coi đã dặn này chính mình vì cái gì không trực tiếp tham chiếu một cái so sánh hoàn mỹ khuôn mẫu tiên tiên thần thánh xuất thế đều là hóa làm tiên tiên đạo thể đơn giản là bởi vì tiên tiên đạo thể thích hợp nhất tu luyện không bằng chính mình liền lấy tiên tiên đạo thể vì khuôn mẫu tạo hóa bước phát triển mới chủng cái này ý niệm mới ra lập tức giống như cỏ dại điên cuồng dưới đáy lòng sinh sôi thế là nàng liền mượn đầm nước phản chiếu dựa theo hình tượng của mình bóp l ấ y lúc trước vẫn là chịu tượng thánh thể nàng giờ phút này dựa theo hình tượng của mình bóp lại là trên tay ổn được rất không bao lâu nàng liền bóp tốt rồi đừng nói mặc dù chỉ có chính mình một phần b ạ n mỹ lệ cũng đã là vừa rồi những cái kia quái thai chạm đến không đến đỉnh tự luyến thưởng thức một phen về sau nàng chính là thôi động tạo hóa thần thống muốn phải giao phó cái này tượng đất sinh mệnh ông tạo hóa đạo vận tràn ngập t h a n kết tạo hóa ánh sáng v n tại nữ hoa trong lòng bàn tay sau đó nàng cắn nát tay mình chỉ gặt ra một giọt máu màu vàng đem tạo hóa ánh sáng cùng tự thân tinh huyết d u n g hợp làm một hống chậm rãi rót vào tượng đất trong cơ thể ông tượng đất toàn thân ánh sáng xanh loay lên sinh mệnh khí tức tàn ra tiếp theo một cái trước mắt tượng đất từ từ mở hai mắt ra nữ hoa từ trong con ngươi của nàng nhìn thấy một vệ tinh khiết không ránh đúng chính là loại cảm giác này chỉ một cái trực tiếp liền đâm trúng nữ hoa bùng tim nữ hoa mừng rỡ đang chuẩn bị tiếp tục bóp đất thời điểm tượng đất trong mắt linh quang lại là từng bước tiêu tán đ ó lấy liền một lần nữa biến trở về tượng đất trạng thái cái này tình huống như thế nào vừa mới còn thật tốt đảo mắt liền lại biến trở về nguyên trạng cái này khiến nữ hoa có chút trở tay không kịp nàng lập tức liền cầm lên tượng đất kiểm tra kết quả phát hiện tượng đất chất liệu quá mức bình thường chỉ là thường thấy nhất nước cùng bùn dung hợp tạo hóa ánh sáng cùng chính mình tinh huyết rót vào trong đó cũng không thể dài lâu bảo trì ở linh tính một cách tự nhiên liền khôi phục thành tượng đất tìm tới vấn đề căn nguyên giải quyết liền đơn giản lập tức nữ o a liền chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm thích hợp linh thổ cùng linh thủy nữ o a nói với phục hy một tiếng về sau liền rời đi p ư ợ n g c â cốc phục h i mặc dù có một chút lo lắng nữ va an nguy nhưng nghĩ tới nữ va là c h u ẩ n thánh t u vi có thể đối nàng tạo thành kẻ nguy hiểm cũng không nhiều lúc này mới không cùng lấy đi nữ va rời đi phượng t â q u ố c trước tiên liền hướng phía đông hải mà đi đông hải minh ông cất giấu trong đó đại lượng linh thủy không sai so với linh thổ linh thủy càng thêm khó tìm nàng dự định trước giải quyết linh thủy không biết có phải hay không hồng quân trong bóng tối hỗ trợ linh thủy đều là nhẹ nhõm tìm tới mấy loại như thiên nhất linh thủy thiên sương hàn dịch các loại sau đó chính là linh thổ linh thổ liền tương đối dễ tìm ví dụ như trấn nguyên tử đồng nguyên tiên t i ê n mậu thổ ví dụ như thanh mục linh thổ tóm lại linh thủy linh thổ nữ hoa đều tìm đến không ít hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau nàng trực tiếp tại đông hải c h i tân chọn một cái địa phương tiếp tục bóp đất tạo hóa tân t r ủ n g tộc chương chín mươi bảy tới cửa cầu đất chương chín mươi bảy tới cửa cầu đất đông hải c h i tân nơi nào đó động phủ trước nữ hoa trước mặt trưng bày không ít đ ồ tốt gì đó t i ê n nhất linh thủy thiên sương hàn dịch gì đó tiên t i ê n mậu thổ thanh mục linh thổ nhìn địa bộ này rất có loại học sinh kém văn phòng phẩm nhiều ý tứ、Hô. nữ hoa khẽ nhả ra một hơi thần sắc vô cùng nghiêm túc sau đó l ậ t tay lấy ra một cái bình ngọc đầu ngón tay như lao vạch một cái lòng bàn tay dẫn ra mấy dọn thận chứa nạp phái linh khí tinh huyết rơi vào trong bình ngọc sau đó ngưng tụ tạo hóa ánh sáng chậm rãi rót vào tinh huyết ông cả hai hợp nhất nàng liền đem bình ngọc cài lên ánh mắt nhìn về phía trước mặt rất nhiều linh vật đi trước một chút thiên nhất linh thủy cùng tiên thiên mậu thổ hỗn hợp tận lực b ồ i tiếp thuần thủ công có lúc trước kinh nghiệm lúc này đây nàng bóp liền so sánh thuận lợi không có vội vã đem tự thân tinh huyết cùng tạo hóa ánh sáng đánh vào tượng đất nội bộ mà là thôi động thần thức cảm ứng tượng đất tình huống nên nói không nói dùng độ tốt hiệu quả chính là không giống nhau tượng đất bên trong linh tính xa so với nàng dùng bình thường nước cùng bùn nặng càng dày đặc như vậy hẳn là có thể dài thời gian bảo tồn ở linh tính ổn ổn tâm thần nữ hoa liền một dẫn tinh huyết rơi vào tượng đất mi tâm ông ba cái hợp nhất về sau tượng đất nháy mắt ánh sáng xanh tỏa sáng sau đó liền không có sau đó tượng đất vẫn như c ũ duy trì tượng đất hình cứ việc linh tính rất đủ nhưng không có năng lực hoạt động cái này nữ hoa khẽ giật mình hiện tại phối phương hẳn là có thể tồn ở linh tính nhưng vẫn là duy trì tượng đất hình hẳn là tỷ lệ không đúng linh thổ quá nhiều sau đó nàng tiếp tục cải tiến tỷ lệ trải qua mấy chục lần nếm thử về sau rốt cuộc tìm được một cái so sánh thích hợp nước bùn tỷ lệ sáu p h ầ n nước bốn p h ầ n bùn dạng này hỗn hợp xi măng đã không quá cứng không dễ tính dẻo cũng sẽ không quá mềm n ặ n không được hình sau đó nàng chính là bóp tốt một cái tượng đất lần nữa đem tự thân tinh huyết cùng tạo hóa ánh sáng rót vào tượng đất ông lúc này đây tượng đất ánh sáng xanh càng loẹ sáng hơn chờ nữ hoa lại nhìn tượng đất thành công tạo hóa trong lúc nữ hoa cao hứng muốn phải lại nhiều bóp một chút hình thành tộc c ủ n thời điểm tạo hóa ra tới sinh linh biểu hiện lại làm cho nàng n g ầ n nơ g chỉ gặp cái này sinh linh trực tiếp tại chỗ nằm ngửa bên trong đôi mắt thậm chí không có lúc trước bình thường nước cùng bùn nặn ra tới cái chủng loại kia thuần khiết cảm giác ngược lại giống như là bình thản chấn nguyên tử nàng là muốn tân chủng tộc bình thản ôn lưu nhưng chấn nguyên tử lại quá mức bình thản nữ hoa rất nhanh liền suy nghĩ ra sử dụng tài liệu tạo hóa về sau biết truyền thừa một chút vật chất lúc trước nàng sử dụng tiên thiên mậu thổ khó trách biết giống chấn nguyên tử chấn nguyên tử, sau đó nữ ba lại đếm thử dùng những thứ khác linh thổ linh thủy tiến hành tạo hóa kết quả làm ra đến sinh linh tính cách có thể nói khác hẳn khác nhau chính là không có mình muốn cái c h ủ loại kia tính cách ầm ầm nữ ba dưới cơn nóng giận đem những sinh linh này đều toàn bộ ma diệt t h ở phì phò dừng lại dư v ị chính mình đến tột cùng muốn cái gì dạng gì cảm giác nữ ba nhưng lại không biết tại nàng ra tay ma diệt những sinh linh kia thời điểm bí mật quan sát h ổ n g quân đều nhanh nói máu chỉ là tìm những thứ này linh thổ linh thủy nàng liền tốn hao không ít công phu kết quả hiện tại ra một cái nước đúng tỷ lệ nàng cứ thế thứ gì đó đều không có làm ra đến đợi nàng thành công phải tới lúc nào đây cũng không trách hồng quân gấp gáp thực tế là hiện tại vụ yêu hai tộc đại chiến càng ngày càng nóng nảy so với thập nhị đô thiên thần sát đại trận v ạ n y ê u d i ệ n không đại trận mặc dù uy lực cũng là cực mạnh nhưng ở tính cơ động phương diện kém không chỉ một sao nửa điểm hiện tại kết quả chính là vụ yêu hai tộc yêu quyết đã rất rõ ràng côn bằng muốn phải bày trận liền phải dừng lại chuẩn bị trái lại mười hai tổ vu bọn hắn muốn phải ra tay đó chính là trực tiếp bày trận tùy thời đánh tùy thời đi không có chút nào chậm côn bằng bọn hắn lại là liền truy kích cũng không dám truy kích chỉ lo đ u ổ i q u á sâu bị mười hai tổ vu tới một cái ngược đánh cái này cũng liền dẫn đến côn bằng lúc trước m u ố n giáo hấn mưu tộc giáo hấn địa thần tổ định mệnh lệnh biến thành tinh khiết cho cười côn bằng đối với cái này không chỉ một lần chửi ấm lên c h à o phúng mười hai tổ vu nhát gan sợ phiến phức không dám chính diện đối quyết cái này nếu là đặt ở trước kia mười hai tổ vu nghe được loại này c h à o phúng âm thanh nói không chừng tại chỗ liền bỏ mặt trực tiếp lên đi cùng côn bằng mở làm nhưng đi qua lang tiêu một phen dạy dỗ về sau cho dù là nhất lô m ã n trúc dung cũng nhìn ra côn bằng tiệu tâm tư tự nhiên cẳng sẽ không rơi vào đối phương trong c ả p ấy đến mức nghe được những thứ này c h á o phúng sinh ra nộp khí đương nhiên là tại bọn hắn bảy ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận về sau toàn bộ phát tiết tại yêu tộc trên thân mỗi một lần b a chạm trên cơ bản đều là lấy yêu tộc lưu lại mảng lớn thi thể làm kết thúc cảm giác nếu là lại không có có thể ngăn được lực lượng mười hai tổ vu có thể đem quân bằng tươi sống chơi diều thả chết hết lần này tới lần khác tình huống đều đã rất là nguy cấp nữ hoa còn kẹt ở trên đây không có cách hồng quân lại lần hai thiên bị thiên đạo thần luân vận chuyển hạ xuống huyền diệu đạo vận liên tiếp thiên bị hồng quân cuối cùng bị thanh toán phốc phốc một cái màu tím bầm thánh huyết phun r a tầm mắt xuyên qua không gian rơi vào nữ va trên thân không có cái khác tranh thủ thời gian suy nghĩ ra không phải vậy lao đạo mưu tính liền toàn bộ thất bại cuối cùng tại hồng quân trong chờ mong nữ va phúc trí tâm linh tại nàng cái kia hỗn loạn trong đầu đông nhiên lóe qua một đoạn hồi ức thình lình chính là trước đây đám người tranh đoạt tiên thiên hổ lô đẳng c h ẳ n g cảnh đương thời nàng nhìn thấy lăng tiêu đem tiên thiên hổ lô đẳng tận gốc mang một đạo móc ra trong lòng liền ẩn ẩn có một l u ồ n không tên rung động hiện tại hồi tưởng lại nàng liền cảm giác tiên tiên hồ lô đằng cùng cái kêu một mảnh cựu thiên tức n h ư ỡ n g đều cùng nàng có lớn lao duyên phận chẳng lẽ vâng trong thức hại một tiếng sét nàng cuối cùng k ệ m phản ứng cựu thiên tức n h ư ỡ n g tam quang thần thủy cả hai đều có sinh sôi không ngừng tạo hoa ý mà lại không thay đổi bên trong có biến không phải là nàng nghĩ muốn cảm giác sao chỉ là cái này cựu thiên tức n h ư ỡ n g tại lăng tiêu trên tay lấy hắn đương thời đối cựu thiên tức n h ư ỡ n g coi trọng sẽ cho chính mình sao nữ ba đôi mi thành tú nhữ chặt nhưng không có biện pháp vì mình đạo đồ nàng không thể không thử một lần lập tức nàng đem linh thổ linh thủy toàn bộ thu hồi đến lúc đó trước dùng những thứ này cùng hắn trao đổi nhìn xem một phần bạn hắn không biết hàng sau đó nàng chính là cưới mây bay hướng chu sơn bay đi hồng quân nhìn xem nàng phi hành phương hướng sắc mặt có chút cổ khoái nhưng nhìn nữ hoa bộ dạng này hẳn là suy nghĩ ra cái gì hồng quân tiếp tục chú ý trên đường đi nữ hoa nhìn xem bị hai tộc phá hư đến bừa bộn không chịu n ổ i phương đông trong lòng nàng có chút tiếp cận thật tốt hồng hoang t h i ê n địa tại sao lại bị tạo thành bộ dạng này ai cảm thấy ở giữa nàng đã đi tới vu tộc bộ lạc tính toán ra nàng trước kia cùng hậu thổ huyền minh quan hệ coi như không tệ chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân song phương qua lại mới dần dần ít lúc này đây có thể đi hay không đi hậu thổ huyền minh quan hệ nàng còn đang suy nghĩ vu tộc trong bộ lạc liền đi ra một vị vu tộc tộc nhân rõ ràng vị này vu tộc tộc nhân nhận biết nữ hoa lúc này hỏi thăm ý đồ đến nữ hoa tự nhiên biết rõ hậu thổ cùng huyền minh đều không tại nhưng vẫn làm mượn tham viếng danh nghĩa của các nàng muốn đi vào vị này vu tộc tộc nhân cũng không nghĩ nhiều lập tức liền đi hồi báo lang tiêu tiếp vào phía dưới thông báo nói nữ hoa đến đây bái phòng hậu thổ cùng h u y n minh khỏe miệng không khỏi liền cười một tiếng vu tộc nhìn không thấu hắn như thế nào lại đoán không được nữ hoa đây chính là tới cửa cầu đất hhh ắ c <cười> ắ c ắ c lang tiêu tự nhiên không biết đem người cự tuyệt ở ngoài cửa mình muốn nắm nữ hoa đương nhiên phải t r ư ớ c làm rõ ràng nàng có bao nhiêu bức t i ế t thế là hắn nhường người đem nữ hoa mang tới chương chín mươi tám chặt đẹp chương chín mươi tám chặt đẹp bởi vì thiên yêu thần đỉnh cùng địa thần tổ đỉnh tại hai chỗ chiến trường chạy riết mười hai tổ vu cùng rất nhiều đại vu đều ở tiền tuyến vì lẽ đó chu sơn xuống mỗi người đại vu tộc bộ lạc cơ bản các hạng công việc đều cần lang tiêu quyết đoán nữ hoa lúc tiến o liền có thể nhìn thấy không ít vu tộc tộc nhân tại vừa đi vừa về xuyên qua báo cáo biết được là lăng tiêu tại cầm quyền nữ hoa trong lòng cũng giật nảy cả mình nữ hoa là bạn bạn không nghĩ tới hậu thổ cùng mười hai tổ vu đối lăng tiêu thế mà như vậy tín nhiệm cơ hội là đem tất cả quyền lợi đều giao cho lăng tiêu cái này nếu là lăng tiêu có gì đó dị dạng tâm tư vu tộc cùng địa thần tổ đỉnh còn không phải đều đổi họ lăng nàng đang tò mò ở giữa đã đi tới đại điện vừa đi vào đại điện liền thấy lăng tiêu tại khoan thai hồng trà cái kia thư giãn tích t bộ dạng hoàn toàn không có mười hai tổ vu ở tiền tuyến đại chiến khẩn trương cảm giác thấy nữ hoa đi vào lăng tiêu lúc này mới lễ phép tính đứng dậy nữ hoa đạo hưu vui mừng nên đón chúng ta cái này làm khách lăng tiêu coi như nhiệt tình mời đến nhưng nữ hoa lại nghe được ra tới trong lời nói là một điểm h ư đều không có trực tiếp liền cho thấy lăng tiêu tại vu tộc địa vị nữ hoa cũng là cười đáp lại lăng tiêu đạo hưu k h á c h khí ta là tới tìm huyền minh t ỷ t ỷ tìm huyền minh a lăng tiêu trên mặt một bộ n g o ạ i ý muốn biểu tình kỳ thực đấy l ò n g lại là cười thầm thiết yêu thần đình cùng đ i ệ thần tổ đình chiến đấu tại hồng hoang thiên điệu bên trong còn có ai không biết huyền minh xem như mười hai tổ vu một trong tự nhiên hẳn là tại chiến trường thiệt tuyến nữ hoa lại chạy đến chu sơn đến tìm kiếm huyền minh ha ha được thôi ngươi nói là ta coi như là lăng tiêu một bên dẫn nữ hoa ngồi xuống vừa mở miệng nói đến cái tên i nữ hoa đạo hữu có thể muốn thất vọng huyền minh nàng đã tiến về trước địa thần tổ đỉnh cùng t i ê n yêu thần đỉnh t r ê n trường cho tới thời khắc này nàng cụ thể ở đâu ta kỳ thực cũng không phải quá rõ ràng muốn không ta thay đạo hữu hỏi một chút không cần không cần đã huyền minh tỉ tỉ có việc ta cũng không tốt cái dậy nữ hoa tranh thủ thời gian che đi qua đồng thời thầm nghĩ trong lòng đến không thể lại thuận lợi này luôn xuống bằng không lăng tiêu sợ rằng sẽ một mực nhìn trái phải mà nói nó rốt cuộc nàng cùng lăng tiêu cũng không có cái gì gia o tình thậm chí bởi vì tranh tiên tiên hồ lô đẳng nguyên nhân song phương còn kém chút đối đầu nữ hoa cân nhắc một chút mở miệng đến lăng tiêu đạo hữu kỳ thực ta lần này tới là bởi vì có một chuyện muốn nhờ vừa dứt lời nàng liền đem lúc trước thu thập linh thổ linh thủy lấy ra đem mấy thứ này biểu hiện ra cho lăng tiêu về sau nàng nói tiếp đi đến đạo hữu ta gần đây cần một chút linh thổ linh thủy lần trước tiên tiên hồ lô đẳng khi xuất hiện trên đời ta gặp ngươi thu hoạch được một chút linh thổ vì lẽ đó đặc biệt đến đây trao đổi lang tiêu nghĩ tới nữ hoa biết lắc l ư hắn nhưng như thế thanh k ỷ nao đường bể lang tiêu vẫn là không có nghĩ tới hoàn toàn chính xác nữ hoa trên tay tiên t i ê n mậu thổ t h a n h một linh thổ loại hình cũng không tính là gì ven đường cải trắng có thể cùng có thể tạo ra con người cựu thiên tức n h ư ỡ n g so sánh cái này mẹ nó liền ven đường cải trắng cũng không tính trao đổi ta bắt ta thúy ngọc cải trắng đổi lấy ngươi đồ ăn nát đám trong lúc nhất thời lang tiêu vậy mà nghĩ không ra bình luận nữ hoa gặp hắn không nói lời nào còn tưởng rằng lòng hắn động lúc này nói tiếp đến lang tiêu lạ hữu ta cùng huyền minh tỷ hậu thổ tỷ tỷ đ ề u ngừng ngừng ngừng lang t i ê u nhìn nàng tựa hồ hiểu lầm gì đó tranh thủ thời gian mở miệng đánh gây nàng nói tiếp lang t i ê u trong lòng có một loại cảm giác nữ hoa thật giống coi hắn là thành người ngu lập tức cũng l ờ i lại cùng với nàng nói nhảm nữ hoa đ ạ o hữu ta biết người muốn cựu thiên tức n h ư ỡ n g là muốn tạo hóa tân trung tộc nhưng cái này cùng ta có quan hệ gì cựu thiên tức n h ư ỡ n g là của ta chính là hậu thổ huyền minh đích thân đến ta không nghị cho liền không cho lang t i ê u lời nói này rất kiên quyết rất trực tiếp xuyên thẳng nữ h a trái tim lăng tiêu không chỉ biết mình muốn tạo hóa bước phát triển mới chủng tộc còn nói thẳng chính mình không nghĩ cho ai đến vậy không dùng cái này không phải liền là thỏa thỏa ngồi lên giá nữ hoa muốn cự tuyệt có thể nàng thật có thể cự tuyệt sao dù quan với bản thân thánh đạo con đường nàng không dám có mảy may chủ quan vì lẽ đó cho dù biết rõ lăng tiêu là đang cố định lên giá nàng cũng phải cố nén đa song phương đã đem nói làm rõ nữ hoa không còn đi vào mẹo lăng tiêu đ ạ o hữu không biết ngươi muốn phải như thế nào mới nguyện ý đem c ử u thiên tức n g ư n g cho ta biết rõ không thể né tránh nữ h a dứt khoát liền trực tiếp mở miệng hỏi giá cả lăng tiêu nghe vậy không nhanh không c h ậ m nâng trung trả lên lại là nhẹ nhàng nhóc một miếng nữ hoa gặp hắn như vậy đ ấ y lòng càng là máy đậu đàm phán không sợ ngươi mở miệng liền sợ ngươi không nói nói l i ê n còn có thể nắm chắc không nói kia thật là mặc người chết giết hết lần này tới lần khác hiện tại quyền chủ động tại lang tiêu trên tay hắn đối với mình tất cả ý nghĩ đều nắm đến rõ rõ ràng ràng bù bù bù nữ hoa âm thầm hít sâu chỉ chờ lang tiêu sư tử há một nhìn nữ hoa một bộ sắc bị tử hình trước chờ chết bộ dạng lang tiêu cũng là xả được cơn giận n h i ngươi coi ta là đồ đẩn hụ chết ngươi đương nhiên Lăng tiêu cũng sẽ không nhường nàng thất vọng. Lập tức tại nữ hoa chờ mong bên trong h ắ n chậm rãi mở miệng đến nữ hoa đạo hữu cựu thiên tức nhượng sinh sinh tạo hóa ngươi có thể so với trí bảo vì lẽ đó tự nhiên cũng là cần đến nỗi bảo đến trao đổi. Trí bảo nữ hoa đáy lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút mặc dù đoán được lăng tiêu sư tử hám ổ m nhưng ngươi lên đến liền muốn trí bảo có phải hay không. á c h chờ một chút nữ hoa đ ỗ n g nhiên nhớ tới lăng tiêu trên tay có hai mươi tư phẩm tạo hóa thanh niên hồng nông lượng tiến xích hỗn nộn chung b ạ kiện trí bảo được rồi t h qua loa Lăng tiêu nhìn nàng sắc mặt tại rất ngắn trong thời gian biến rồi lại biến cuối cùng tựa như nhận m ệ n h không nói thêm gì nữa hắn mới nói tiếp đi ra bản thân muốn đổ vật mà nghe xong Lăng tiêu lời nói nữ hoa cả người đều buộc biểu tình kia so vừa rồi nghe được muốn trí bảo còn muốn đặc sắc Lăng tiêu trong miệng thứ cần thiết cũng không phải là thật là trí bảo thế nhưng muốn lấy được độ khó không chút nào kém hơn trí bảo Lăng tiêu nói xong phối hợp u ố n g trà nữ hoa một hồi lâu mới tỉnh h ồ n lại ánh mắt nhìn về phía Lăng tiêu nói đến Lăng tiêu lạ hữu ngươi muốn cái này mấy món linh bảo quá mức quý giá bằng vào ta năng lực không có cách nào làm ra người muốn không đổi lại một cái điều kiện như thế nào nữ hoa trực tiếp thừa nhận chính mình không lấy được bao nhiêu có trăm triệu một chút thỉnh cầu ý tứ lăng tiêu s ắ c thực cười lắc đầu nữ hoa đạo hữu không cần vội vã như thế c ự tuyệt ta đã ta đưa ra như vậy yêu cầu tự nhiên là tin tưởng đạo hữu có thể làm đến lăng tiêu lúc nói lời này trong giọng nói tràn đầy nhẹ nhõm thật giống thật chắc chắn nữ hoa có thể làm đến lăng tiêu đạo hữu ngươi quá để cao ta nữ hoa nghe vậy lại là cười khổ lăng tiêu cười cười không là đạo hữu đánh giá quá thấp chính mình hắn lời này rõ ràng là có tâm ý khác chỉ t i ế c nữ hoa tạm thời nộ không ra bất quá hắn cũng không để ý chỉ là nói tiếp đến đạo h ư u có thể đi tìm tôn sư thương nghị một chút chắc hẳn hồng quân thánh nhân sẽ không để cho đạo h ư u thất vọng sư tôn nữ hoa đầu tiên là khẽ giật mình nhưng ngay lúc đó liền kịp phản ứng chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu lang tiêu mục tiêu chính là hồng quân bất quá cũng đúng nếu như hồng hoang tiên điệu bên trong còn có ai có thể làm đến một bước này vậy liền chỉ có thể là hiện tại duy nhất thánh nhân hồng quân đã như thế ta trước cáo tử nữ hoa nói một tiếng sau đó chính là rời đi vụ tộc bộ lạc hướng phía thiên ngoại thiên bay đi bí mật quan sát hồng quân thấy nữ hoa hướng h ô n đ ộ i bay tới trong lòng không tên k h ẽ động pham la loại thời điểm này cũng sẽ không có chuyện tốt t r ư ơ n g chín mươi chín dương n h u t r ư ơ n g chín mươi chín dương n h u nữ hoa rời đi chu sơn lập tức dựa theo lăng tiêu chỉ điểm thẳng đến thiên ngoại thiên lẽ ra tử tiêu cung bình thường biến mất tại trong h ô n độn thường nhân khó mà tìm được nhưng nữ hoa rõ ràng không phải là t h ư ờ n g nhân nàng tiến vào h ô n độn sau không lâu liền lần theo cảm giác của mình tìm tới tử tiêu cung bên ngoài ngay tại nàng chuẩn bị lên chức đeo cựa thời điểm y tỉ cựa lớn từ từ mở ra hạo thiên cùng giao trì đã là ra đón nữ hoa sư tỷ lao ra cho mời hạo thiên cũng không kéo dài trực tiếp đã nói lên đa tạ sư đệ sư mội những thứ này linh thổ linh thủy liền đưa cho sư đệ sư mội nữ hoa thấy hồng quân nếu biết chính mình tới dứt khoát đem không dùng được linh thổ linh thủy đều đưa cho hạo thiên cùng giao trì hạo thiên cùng giao trì không biết những vật này là nữ hoa không muốn tiếp nhận đồ vật lúc còn đối với nữ hoa có chút cảm kích nữ hoa tiến vào trong cung xa xa liền thấy nằm tại trên giường mệnh ồ n g quân chỉ là so với trước đây hiện tại hồng quân toàn thân khí tức càng thêm hư vô mờ mịt giống như huyện đại đạo tồn tại nơi đó nhưng cũng nhìn mà không thể tức hồng quân thấy nữ hoa chần chờ nhắm chỉ lưu một tuyến bên trong đôi mắt lóe qua bóng loáng hắn sở dĩ biết biểu hiện ra như vậy trạng thái tự nhiên là vì go nữ hoa bởi vì không biết nữ hoa vì cái gì đột nhiên đến đây từ tiêu c u n g nhưng sau lưng khẳng định nhận lăng tiêu ảnh hưởng hắn tự nhiên không thể nhường nữ hoa bị lăng tiêu nắm mùi dẫn đi bằng không đằng sau hắn còn mượn thế nào từ thiên đạo s á u thanh chấp trưởng toàn bộ hồng hoang t h i ê n đ ị a cho nên đem trạng thái của mình biểu hiện được thần dị nữ h a ngươi đến tìm vi sư có chuyện gì hồng quân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nữ h a thấy thế quả nhiên không dám đi vào mẹo sư tôn ta đã minh ngộ bản thân thành thánh c h i đạo có thể bởi vì cần thiết cựu thiên tức n h ư u n g tại lăng tiêu trên tay đi qua đệ tử tranh thủ về sau hắn đồng ý nhường đệ tử dùng linh bảo trao đổi chỉ là hắn muốn mấy món linh bảo đệ tử thực tế là vô pháp thu hoạch được cho nên đến đây tìm sư tôn xin giúp đỡ nữ h o a đem lăng tiêu ý tứ cho thấy hồng quân sắc m ặ t biến nặng nề mấy phần liên nguyên đều không thể thu hoạch được n g ư ờ i h ã y nói xem hồng quân cũng tò mò lăng tiêu đến tuột cùng muốn cái gì linh bảo nhường nữ ba như vậy làm khó cái kia lăng tiêu muốn công đức kim liên n g h i ệ p hỏa hồng liên cùng d i ệ t thế h ắ c liên nữ hoa nói một hơi về sau liên cẩn thận từng ly từng tí nhìn hồng quân quả nhiên không ra dự liệu của nàng hồng quân nghe được lăng tiêu muốn cái này và tòa thập nhị phẩm đài sen về sau nặng nề s ắ t mặt càng khủng bố hơn giống như mây đen c h e đại đ ỉ n h nữ hoa thấy thế liên tở mạnh cũng không dám một cái toàn bộ trong tử tiêu cung bầu không khí đều trở nên một ngạn liền tại phía ngoài hạo tiên cùng giao chỉ đều có thể cảm ứng được vội vàng đem linh thổ linh thủy thu lại lập tức bày ra một bộ nghiêm túc đứng gác bộ dạng chỉ là nữ hoa hạo tiên giao chỉ cũng không biết hồng quân lớn như thế phản ứng có c à n g sâu tầng nguyên nhân hồng quân xem như hồng hoang thứ nhất lao tiền x u cơ hội là nghe s o n g lang tiêu yêu cầu liền lập tức kịp phản ứng dương n h u thỏa thỏa dương n h u cái này ba tòa đài s e n bên trong liên lụy đến nhân quả ít nhất chính là nghiệp hỏa hồng liên nó tuy là minh hà cộng sinh linh bảo một trong nhưng hồng quân đồng thời không có quá để ý minh hà giống như côn bằng tại hồng quân trong mắt đều chỉ là hao tài muốn h ắ n nghiệp hỏa hồng liên cũng không có gì lớn không được thứ yếu là công đức kim liên trước mắt hấp dẫn chuẩn đề tại phương tây đứng trước bị địa thần tổ đỉnh vây quanh quất bách cái này công đức kim liên càng là bọn hắn sau này trọng yếu ỉ vào một trong lang tiêu nhường hồng quân muốn về cho dù tiếp dẫn chuẩn đề mặt ngoài không nói đáy lòng khó tránh khỏi có câu h á n hận nếu như chỉ là như vậy hồng quân cân nhắc về sau cũng là sẽ không thái quá làm khó lớn không được lấy thêm cái khác c ự c phẩm tiên tiên linh bảo ban cho bọn hắn nhất làm cho hồng quân để ý là diệt thế hắc liên d i ệ t thế hắc liên chính là ma tổ la hầu linh bảo trước đây hai người mượn lòng hắn đại kết làm v ắ n cờ tranh phòng không ngừng nếu không phải hồng quân có tạo hóa ngọc điệp tàn phiến tương trợ trước một bước nhìn rõ đến thiên cơ chỉ sợ thua chính là hồng quân nhưng dù cho như thế d i ệ t thế hắc liên thì thần thương vẫn là tại hồng quân ngay dưới mắt biến mất đủ thấy cái này hai cái linh bảo đặc dị d i ệ t thế hắc liên ngay cả mình cũng không biết ở nơi nào lang tiêu lại muốn d i ệ t thế hắc liên xem như trao đổi nói rõ chính là hướng về phía chính mình đến lang tiêu cử động lần này không khác tại nhường hồng quân làm một cái hai t u y ệ t đề là không để ý tiêu hao viện trợ nữ h a vẫn là nữ h a vứt bỏ tạo người thành thánh khó trách tại bố cục của mình bên trong còn nhiều lần tìm được phá cục cơ hội lang tiêu quả nhiên là khó chơi có thể mặc dù như thế hồng quân cuối cùng vẫn là lựa chọn viện trợ nữ hoa nguyên nhân rất đơn giản nhân tộc không ra nhân đạo không được đầy đủ hiện tại hồng quân tại nữ hoa trên thân đã đầu nhập không ít chỉ đợi nàng tạo người thành thánh chính mình liền có thể cực lớn trình độ ảnh hưởng nhân đạo đến lúc đó lấy thiên nhân hai đạo lực lượng cho dù không thể nghiền ép cũng có thể vững vàng ép địa đạo một đầu dạng này đích lợi có giá trị hắn mạo hiểm trầm n g â m thật lâu hồng quân ngẳng đầu nhìn về phía nữ hoa giờ khác này nữ hoa tâm đều căn cứng rốt cuộc du quan chính mình chứng đạo hồng quân tay phải hơi nhấc trong lòng bàn tay ánh sáng xanh lưu t r u y ể n ngưng tụ ra một đạo tử kim thần quang mở m i ệ n g thần lục hơi vung tay thần lục chậm rãi bay đến nữ ba trước mặt nữ ba không giải nhưng vẫn là dối ra hai tay cung kính đón lấy thần lục lúc này liền nghe hồng quân lạnh nhạt mở miệng nói ngươi có thể cầm ta thần lục tiến về trước tu di sơn ưu minh huyết hải tiếp dẫn chuẩn để cùng minh hà thấy ta thần lục tự sẽ rõ ràng ý ta đến mức d i ệ t thế h ắ c liên ngươi lại đợi thêm một chút hồng quân nói đến đây nữ ba chỗ nào vẫn không do ý hắn lúc này liền là hành lễ dập đầu cảm tạ hồng quân tương trợ hồng quân vừa muốn đưa tay nh nhưng suy nghĩ một chút vẫn là lật tay lại lấy ra một kiện linh bảo bay đến nữ h o a trước mặt cái này liền đền bù cho tiếp dẫn chuẩn đề đi hồng quân nói xong liền thật lại không mở miệng nữ h o a rõ ràng tiếp dẫn chuẩn đề tốt xấu là ký danh đệ tử muốn công đ ứ c kim liên hồng quân đền bù một cái đến mức minh hạ này không đáng giá nhắc tới lập tức nữ h o a chính là đắc ý trở về hồng h o à n g nhìn xem nữ h o a rời đi hồng quân gọi hạo thiên giao chỉ hai người các ngươi ở bên ngoài chờ đợi không có ta triệu k ế n ai cũng không thể đi bảo đúng lao ra vẫy lui hai người hồng quân liền chuẩn bị đập thủ d i ệ t thế hắc liên liên quan đến la hầu đương thời hắn gần vẫn lạc thời điểm lập xuống lời t h ể nguyện hóa thành vô tướng thiên ma lập xuống tiên t i ế p v ũ đắp hồng hoang tiên điệp vô tướng thiên ma phiêu m i ệ u không còn hình bóng cho dù chính mình cũng không tính ra tới hồng quân muốn tìm được d i ệ t thế hắc liên chỉ có thể là vận dụng tạo hóa ngọc điệp tàn phiến bên trong số lượng không nhiều bản nguyên cưỡng ép suy tính động tác như vậy đối với hắn cũng là cực lớn tiêu hào vì lẽ đó không thể không cẩn thận hô thợ một hơi thật dài toàn thân đạo vận lao nhanh như cùng chiều ông sau lưng hồng quân dâng lên khắp nơi h ó n g ánh ngọc điệp chỉ t i ế t thiếu nửa góc tạo hóa ngọc điệp tàn phiến mới ra liền tử tiêu cung chung quanh hỗn độn đều biến bình tĩnh mấy phần cái này khiến vừa rời đi tử tiêu cung nữ hoa đều chú ý tới trong mắt không khỏi lóe qua sáng trói bóng loáng sư tôn coi trọng như vậy chắc hẳn tìm tới diệt thế hắc liên không khó lắm hiện tại nàng đi trước đem công nước kim liên cùng nghiệp hỏa hồng liên giải quyết cho đổi được cựu thiên tức lưỡng chính mình liền có thể chứng đạo thành thánh chỉ là ngẫm lại nữ h a tấm kia tuyệt mị trên dung nhan liền lóe qua nồng đậm hướng tới vẻ chương một trăm minh hả vì cái gì chương một trăm minh hạ vì cái gì xui xẻo đều là ta tu di sơn phương tây cùng phương b ắ c giao giới nơi vu yêu hai tộc đại chiến không nớt lẽ ra cái này vốn nên là một cái cơ hội tốt nhường tiếp dẫn chuẩn đề từ tu di sơn đi ra ngoài nhưng hai người sau khi thương nghị quyết định ổn một tay không nói đến hiện tại vu yêu đại chiến không nớt bọn hắn ra ngoài liền có thể sẽ gặp phải nguy hiểm m ẹ n m ẹ n là chờ vu yêu đại chiến kết thúc về sau song phương đều tiêu hao đến không sai bị lắm bọn hắn đang xuất thủ hái quả đạo không thâm sao vì lẽ đó tiếp dẫn chuẩn đề trong khoảng thời gian này liền làm hai chuyện một là từ tiếp dẫn bế quan bắt đầu tìm hiểu hồng nông t ử khí hai là từ chuẩn đề ra mặt cho một đám đệ tử giảng đạo tóm lại từ trên xuống dưới đều đang cố gắng tăng lên tu vi của mình chỉ đợi vui yêu hai tộc đánh cho cả hai đ ề u t h i ệ t bọn hắn liền biết chủ động ra trận cắt lấy một ngày này chuẩn đề ngay tại giảng đạo n g ẫ nhiên cảm giác bên ngoài có một đạo khí tức đang đến gần chuẩn đề dừng lại giảng đạo sau đó truyền âm cho tiếp dẫn tiếp dẫn tiếp vào truyền âm đồng dạng là khẽ giật mình tình huống hiện tại tam thanh cùng nữ h a giống như bọn hắn đều h ẳ n là nghĩ đến như thế nào chứng đạo thành thánh nữ h a làm sao lại ở thời điểm này tới không nghĩ ra nhưng nữ hoa tới bọn hắn đương nhiên phải đón lấy vẫy lui một đám đệ tử về sau tiếp dẫn chuẩn đề liền xuất hiện tại tu di sơn bên ngoài tiếp dẫn chuẩn đề có thể cảm ứng được nữ hoa tới tự nhiên là bởi vì nàng trước giờ phóng thích khí tức lập tức liền bị tiếp dẫn chuẩn đề mời vào nữ hoa sư tỷ không biết lần này đến đây tu di sơn thế nhưng là có chuyện gì chuẩn đề đẩy một cái tay một ly t r à thơm liền rơi xuống nữ hoa trước mặt nữ hoa cũng là không lôi kéo trực tiếp đem hồng quân thần lục biểu diễn ra ông thần lục nhất chuyển sau đó bắn ra hai đạo ánh sáng xanh bay về phía tiếp dẫn chuẩn đề tiếp dẫn chuẩn đề cảm ứng được thần lục bên trên hồng quân khí t ứ c không có chống cự khoảng khắc bọn hắn mở hai mắt ra khắp khuôn mặt là bị i khuất vẻ mới ánh sáng xanh bên trong là hồng quân một đạo thần thức nội dung cũng rất đơn giản để bọn hắn đem công đức kim liên giao cho nữ ba trước đây từ phân bảo nhai lên đến đến công đức kim liên hai người thế nhưng là che giấu không lộ ra ngoài kết quả hiện tại lại đảo ngược ngược lại bị hồng quân muốn bể cái này nữ ba nhìn ra được hai người không vui lúc này liền giải thích đến hai vị sư đệ công đức kim liên du quan ta thành thánh cơ duyên ý của sư tôn chắc hẳn hai vị sư đệ cũng có thể lý giải lý giải chúng ta lý giải không được một điểm bởi vì n g ư ơ i là đệ tử thân truyền chúng ta liền phải đem linh bảo của mình dân g ra đi đây không phải là khi dễ tiếp dẫn chuẩn đề ngay tại đấy lòng oán thầm thời điểm nữ hoa đem hồng quân cho món kia linh bảo đem ra đẩy lên tiếp dẫn chuẩn đề trước mặt đây là sư tôn cho hai vị sư đệ nho nhỏ đền bù nữ hoa nói tiếp đi đến tiếp dẫn chuẩn đề tầm mắt rơi vào trên linh bảo này liền rốt cuộc truyền không ra đây là một chuỗi chẳng hạn tổng cộng có một trăm linh tám quả du dương t h á n h thót nữ hoa đối sâu này chàng hạt cảm giác không lớn bởi vì nàng tu tạo hóa đại đạo tiếp dẫn chuẩn đề lại là khi nhìn đến chàng hạt một nháy mắt trong đầu liền phảng phất có kinh thiên lôi m i n h nổ vang đặc biệt là tiếp dẫn hắn có thể cảm ứng được chàng hạt bên trên lưu lại tịch d i ệ t ý nếu như hắn đoán được không sai sâu này chàng hạt chỉ sợ là ba nghìn hỗn độn thần ma một trong tịch d i ệ t thần ma linh bảo cứ việc tại khai thiên đại chiến bên trong bị thương nặng uy lực không bằng nguyên bản một phần mười nhưng trong đó tịch diện ý lại là có thể cho tiếp dẫn cực lớn chỉ đạo hiệu quả n h ư lại có thích hợp tiên thiên linh bảo phối hợp tiếp dẫn liền có thể nước chạy thành sông chém ra một thi đến lúc đó lĩnh hội hồng m ô n g tử khí liền càng thêm dễ dàng dùng công đức kim liên đổi tịch d i ệ t chẳng hạn thiệt thòi nhỏ thế nhưng là bằng này tranh thủ đến thời gian cơ duyên cái tia thế nhưng là kiếm lớn thế là tiếp dẫn chuẩn đề lập tức trình diễn một phen mặt cho tú nói biến liền biến tiếp dẫn móc ra công đức kim liên xóa đi trên đó thần thức dấu ấn về sau chuẩn đề liền đưa đến nữ hoa trước mặt này sư tỷ cần gì khách khí như thế có thể viện trợ sư tỷ chứng đạo thành、thánh. đó cũng là vinh hạnh của chúng ta chuẩn đề ngoài miệng mặc dù nói k h á c h khí có thể trên tay lại một điểm không chậm mau ra tàn ảnh đem chàng hạt bắt tới nữ hoa đối tiếp dẫn chuẩn đề vô sỉ cũng tập mãi thành thói quen lại khách sáo vài câu về sau nàng liền rời đi tu di sơn cầm tới công đức kim liên nữ hoa tiếp tục bay hướng tây bắc u minh huyết hải nói đến u minh huyết hải là thật âu trọc rõ ràng nó ngay tại phương tây cùng phương bắc giao giới nhưng thiên yêu thần đ ỉ n h cùng địa thần tổ đ ỉ n h đều không có quản nơi này ở trong đó dĩ nhiên có địa đạo không gian ngay tại bên cạnh nguyên nhân nhưng càng nhiều hay là bởi vì nơi này chim không theo bị liền yêu tộc đều không hiếm có cái này một mảnh rộng lớn ô chọc nơi kết quả chính là địa phương khác vu yêu hai tộc đại chiến lan đến cự lớn h u minh huyết h ả i lại thật t h i ế n lặng minh hà chịu xong lăng t i ê u đánh lại chứng kiến địa đạo khủng bố hắn hiện tại chỉ nghĩ ngoan n g o ã n làm một cái trạch nam quản bên ngoài là trời sập đất n ư ớ đừng ảnh hưởng ta trạch nhà là được thậm chí bởi vì hắn sợ chết lần nữa bắt đầu luyện chế huyết thần tử đáng tiếc hắn đều biết điều như vậy phiền phức vẫn là chủ động tới cửa minh hà đạo hữu tại cách u minh huyết hải còn cách một đoạn nữ hoa liền truyền âm chào hỏi minh hà ra tới không có cách u minh huyết hải ô h ế khí tức quá nặng nữ hoa thật gánh không được huyết thần cung minh hà ngay tại luyện chế mới huyết thần tử chợt nghe nữ hoa truyền âm cũng là khẽ giật mình trong lòng đột nhiên cảnh giác m i n h bình thường cửa lớn không ra cửa trong k h ô n g b ước nữ hoa tìm mình tuyệt đối không có chuyện tốt chỉ là nhờ minh hà mặc kệ nữ h a truyền âm hắn lại không dám nữ h a thế nhưng là hồng quân khâm định có thể thành thành tồn tại đấy lòng than nhẹ một tiếng hắn còn là đi ra huyết thần cung rầm rầm dẫm lên màu đỏ tươi sóng máu đi tới u minh huyết hải một bên minh hà liền hướng nữ hoa vừa chắc tay nữ hoa đạo hữu đến ta u minh huyết hải có gì muốn làm minh hà rất không muốn phản ứng vẫn là nhẫn mại tính tình hỏi đối minh hà nữ hoa liền không có lúc trước khách khí thần lục sờ mó khoảng khắc minh hà trên mặt cũng là kìm nén đến đỏ bừng một m ả n h cùng tiếp dẫn chuẩn đề không giống hồng quân đ ố i thần thức của hắn không có mảy may vận chuyện tinh khiết chính là mệnh lệnh hắn giao gia nghiệp hỏa hưởng liên liên bồi thường đều không có cái này Minh hà rất muốn bàn, nhưng lại bị hắn áp xuống tới. Chính mình lại tới. cái gì? thiêu Thái bàn, nhưng hắn xuống Chính bàn, Lăng Dương chân Hà hất hất hỏa vào rất thể bị gì? áp có dựa đương ố t diệt u minh huyết t Minh hải, hồng quân liền U quân Hồng không có tương tự thủ đ o ạ nhiên Đương n nếu như hắn biết rõ u minh huyết hải đối hồng hoang thiên địa tầm quan trọng có lẽ liền sẽ không sợ hãi đáng tiếc minh hà cũng không biết rõ kết quả chính là hồng quân nghĩ dẫm lên một chân cũng được chỉ có thể nén giận thấy minh hà chậm chạp không có động tác nữ hoa mở miệng đạo hữu thế nhưng là không minh sư tôn chi ý tuy là tại họ tham nhưng minh hà biết rõ nàng là đang thúc giục thúc đẩy cuối cùng hắn lật tay một điểm giống như hồng ngọc c h ạ m khắc liền phải mười hai phẩm n g h i ệ p hỏa hồng liên liền xuất hiện trên tay tiết rẻ tìm tòi về sau cắn răng một cái xóa đi phía trên thần thức dấu ấn đem n g h i ệ p hỏa hồng liên ném ra ngoài đi ông nghiệp hỏa hồng liên nhanh nhẹn rơi xuống nữ hoa trước mặt nữ hoa tay trắng phất một cái đem nghiệp hỏa hồng liên thu vào trong lòng bàn tay như vậy ta liền đi trước một bước nữ hoa không muốn tại u minh huyết hải chờ lâu một giây xoay người liền rời đi minh hà nhìn xem bóng l ư n g của nàng khoe mắt trượt xuống ủ y k u ấ t nước mắt đầu tiên là địa đạo không gian cất đấy sau là cứng rắn đoạn nghiệm hỏa hồng liên minh hà vì cái gì xui xẻo đều là ta chương một trăm linh một tốt một cái dưới đĩa đèn thì tối chương một trăm linh một tốt một cái dưới đĩa đèn thì tối thử tiêu cung nữ hoa rời đi về sau hồng quân liền truyền lệnh vế quan dẫn động tiêu hao tạo hóa ngọc điệp tàn phiến còn thừa không nhiều bản nguyên v u i đầu vào thiên đạo thần luân bên trong cũng là đáng đời hồng quân không may bởi vì hắn xúi rục côn bằng phát động thiên yêu thần đ ỉ n h thế công trực tiếp liền nhóm l ử a toàn bộ vu yêu lượng kiếp chiến hỏa lúc này thiên cơ không nói là hôn luận không chịu nổi quả là chính là một đoàn lộn xộn chỉ là nhìn một chút hồng quân liền một mạch túi nợ cảm giác coi như thế, hắn còn là muốn tiếp tục suy tính. Nguồn bực đầu tại tiên cơ bên trong tìm kiếm diệt thế hắc liên tung tích. chỉ là đang tiêu hao rất nhiều tạo hóa ngọc điệp tàn phiến bản nguyên về sau, hắn phát hiện không thể dạng này xứng sở tìm. tạm dừng xuống bốn nguyên tiêu hao, hắn bắt đầu hồi tưởng lại la hầu. tục n h ư nói, hiểu rõ nhất người của ngươi không phải là ngươi, mà là địch nhân của ngươi. ban đầu ở long h á n đại kết bên trong, hồng quân chính là dựa vào chính mình đối la hầu hiểu rõ, chuẩn bị ở sau hạ cờ quyết định thắng bại. la hầu người này âm hiểm xảo trá, thấp hèn vô xỉ. điểm trọng yếu nhất, hắn lòng nghi ngờ cực nặng hắn ngay cả mình cũng không tin cho nên sẽ thôi động diệt thế hắc liên cho thủ hạ đều đánh lên là c ấ n kể từ đó diệt thế hắc liên liền trở thành hắn không chế thủ hạ trọng yếu mấu chốt mặc dù hắn cuối cùng lập xuống lời thề hóa thân vô tướng thiên ma nhưng diệt thế hắc liên hắn tuyệt sẽ không tùy ý đặt ở bên ngoài bạn mười một nghìn bạn giảm có một nghĩ như vậy diệt thế hắc liên tất nhiên là tại một cái hắn cho là mình tuyệt đối nghĩ không ra địa phương cái này ý niệm loẽ lê qua hồng quân thậm chí có xúc động xem xét chính mình tự tiêu cung có thể tại to như vậy hồng hoang thiên địa có chỗ nào là la hầu quen thuộc mà chính mình lại nghĩ không ra địa phương hồng quân trong đầu từng bước lóe qua la hầu xuất hiện qua địa phương、Chật. hồng quân dừng lại không thể nào hắn có một chút chần chờ nhưng vẫn là quyết định suy tính nhìn xem thiên đạo thần luân lại vận chuyển huyền huyền đạo vẫn tỏ khắp xuyên t h ấ u qua thiên đạo thần luân có thể mơ hồ nhìn thấy trên đó xuất hiện một tòa thần sơn bóng sáng ông một giây sau thiên đạo thần luân đột nhiên du lên vô thượng vĩ lực trực tiếp đem hồng quân thần tức h cưỡng ép đệ tan trước có ngầm giúp đỡ côn bằng sau có chỉ điểm nữ hoa hiện tại lại suy tính diệt thế h ắ n liên cuối cùng liền thiên đạo đều không vừa mất đi đối với mình vị thứ nhất nhân viên quản lý hồng quân làm trừng trị phốc phốc hồng quân hám ồ m phun ra một đạo tử kim thánh huyết khí tức lao nhanh như cùng chiều thật vất vả mới bình phục nhưng trong mắt của hắn lại là lóe qua tia sáng tốt tốt tốt Tốt một cái dưới đĩa đèn thì tối hồng quân đều là nhịn không được thấp giọng tán tưởng h đến đi qua cố gắng của hắn suy tính rốt cuộc tìm được diện thế hắc liên manh mối nó thế mà liền dỗ ở tu di sơn tiếp dẫn chuẩn đ ề nữ ba cái này không trách hồng quân nghĩ không ra thực tế là quá trái ngược lẽ thường tu di sơn chính là phương tây địa mạch hạch tâm chỗ trước đây bị hồng quân nhóm cường giả đại phá chu tiên kiếm trận về sau địa mạch vỡ vụn lại tăng thêm la hầu còn tại tu di sơn xuống thai ngén ra chu tiên tư kiếm góp nhặt kiếp sát khí nồng đậm như vậy điệp ra phía dưới có thể nói loạn càng thêm loạn hồng quân nghĩ tại một nồi lăn lộn tiểu hồng đ ầ u bên trong tìm tới một viên đỏ thấm đậu độ khó liền có thể nghĩ mà biết nếu như không phải là đằng sau tiếp dẫn chuẩn đề chủ động chiếm cư tu di sơn đem địa mạch một chút xíu khôi phục chỉ sợ đến bây giờ hắn đều không thể suy tính ra diệt thế hắc liên liền giấu ở tu di sơn phía dưới mà la hầu sở di chơi một tay dưới đĩa đèn thì tối, tu di sơn tầm quan trọng đã không cần nói cũng biết tại hắn bại lui hóa thân vô tướng tiên ma về sau có thể chiếm cứ tu di sơn sinh linh tất nhiên cũng là có khí v ậ n lớn ra thân suy nghĩ của hắn chính là mượn chiếm cứ tu di sơn sinh linh khí vận hèn mọn phát r ụ đợi đến thời cơ phù hợp liền tu hũ chiếm tổ c h i n h khách tóm lại la hầu có thể cùng hồng quân cái này lao tiền su giao phóng cũng tương tự không phải là gì đó kẻ vỡ bẩn hồng quân tìm được mục tiêu về sau thân hình đ ố n g nhiên từ trên giường mới biến mất không còn tam tích phía ngoài hạo tiên cùng giao trì chỉ, chỉ cảm thấy thiên đạo lực lượng quận trào mánh liệt một n h y mắt sau đó chính là khôi phục lại bình thường trạng thái hoàn toàn không biết hồng quân đã rời đi tử tiêu cung tiến về trước tu di sơn phía dưới một bên khác nữ hoa tiến về trước tu di sơn cùng u minh huyết hải sự tỉnh lăng tiêu thông qua người phía dưới hồi báo biết được đặc biệt là u minh huyết hải địa đạo không gian ở bên cạnh lăng tiêu tự nhiên không biết thật bỏ mặc không để ý biết do nữ hoa thật đang tìm kiếm ba tòa đài sen hắn cũng là tiến về trước địa đạo không gian phía trước đã nhiều năm như vậy lăng tiêu mặc dù không cách nào giống hậu thổ như vậy chấp trưởng địa đạo không gian nhưng bằng mượn n ị c h tiên ngộ tính gia trì hắn đã có thể cùng hậu thổ cầu thông dựa theo hậu thổ phỏng đoán nàng đã cơ bản trưởng khống địa đạo quyền hành lúc này nàng ra tới chí ít có thể cùng hồng quân chia bốn sáu nghe vậy lang tiêu cũng là cười một tiếng không hưởng công chính mình n h ư ờ n g phủ quang gây sự sau đó chờ ba tòa đài sen tới tay nhân tộc sắp xuất thế chính mình cũng nên nhường k h n g tuyên kim bằng đi động một chút bóp lấy lao tử nguyên thủy thông tiên tiếp dẫn chuẩn đề liền lại được sau này thoáng về phần mình trấn nguyên tử minh hà ta đến rồi tu di sơn phía dưới một đầu trong núi thanh lưu dốc rách mà qua một khối bóng loáng trên tảng đá lớn không gian như gió qua hồ phản mặt lay động lên vận sóng một đạo không thể dòm thân ảnh đ ỗ n g nhiên xuất hiện thinh linh chính là hồng quân hồng quân ở đây hiện thân ánh mắt nhìn về phía tảng đá lớn bên cạnh một khối hát thạch khối này hát thạch nhìn xem bình thường không có gì lạ kỳ thực là một khối h ố n độn ngon thạch trên đó t ẩn ẩn lưu lại một chút tinh mịn mạnh ấn tựa hồ đã từng có người ở đây ma luyện gì đó hồng quân giương tay vồ một cái ông nguyên bản sơn thanh thủy tố nơi càng là có từng sợi uy nghiêm đáng sợ âm hàn kiếp sát khí tại hội tụ thấy thế hồng quân cũng càng thêm xác định đây chính là la hầu ma luyện chu tiên tứ kiếm nơi hắn lóng lánh dạng dỡ thần quang hai cái đồng tử quét qua sau đó tầm mắt rơi vào một đoá kiểu n ỗ đứt á t tiểu hoa bên trên tiểu hoa trong lụy hoa ngưng tụ một giọt bọt nước nhỏ nhưng mà ông một giây sau hắn h ó a thành ánh sáng xanh bắn vào bọt nước nhỏ bên trong hình tượng nhất truyền hồng quân xuất hiện tại một cái tiểu thiên thế giới ánh mắt của hắn cảnh giác nhìn chung quanh một vòng liền g ặ p quanh mình có quần quận ma khí như đói ma thú bổ nhào cắn lên tới vơ anh hắn chỉ là thần thức nhất truyền toàn thân liền dâng lên một bạch kim thần hòa ccc xông tới đen nhánh ma khí cùng bạch kim thần hòa tiếp xúc lập tức phát ra băng tuyết tan ra chói hai tiếng vang ha ha ha hồng quân không nghĩ tới ngươi thế mà có thể tìm tới nơi này đến vô tận đen nhánh bên trong một đạo trương dương tứ ngược tiếng cùng tiếu đang vang vọng lập tức liền gặp khôn cùng ma khí hình thành một đạo vòng xoáy lớn càn quét toàn bộ tiểu tiên thế giới vòng xoáy bên trong màu đen nồng đ ậ m đến c ự c hạng i ố n g như có thể đem trên người hắn thần hỏa tỏa ra bạch kim ánh sáng chói l ọ i thối vệ vê anh ma khí nổ tan một tòa đen đến do thập nhị phẩm đài sen xuất hiện t â m sen bên trong còn có ma diễm trên dưới nhảy lên ma diễm phun trào ở giữa từng bước hóa thành một khuôn mặt người mày g i m mắt to tóc đen bay lên như có vô hạn cùng giã hắn chính là hồng quân đối thủ cũ m à tổ la hầu chỉ là giờ phút này la hầu trong lòng kỳ thực cũng tại dồn sức đánh c h ố n g cái này không thích hợp a chính mình nhận nấp ở đây dù cho là thiên đạo đều khó mà biết được hồng quân lão nhi lại như thế nào tìm thấy la hầu tuyệt nghĩ không ra vì suy tính ra d i ệ t thế hắc liên b ị trí hồng quân lần này thế nhưng là tiêu hao rất lớn còn dựa vào đối với hắn hiểu rõ nửa được nửa đ o á n mới tìm được có thể nói là nhộp lòng hồng quân lại không công phu cùng la hầu nói nhảm được làm t u a thua làm giặc giữa bọn hắn chính là la hầu t u a tay v ừ a nhất vô thượng vĩ lực từ hư không giáng lâm mà tới hồng quân ngươi la hầu giận mắng nhưng vẫn là vận chuyển ma lực chống cự chương một trăm lẻ hai hồng quân lưu bàn tay đen t r ư ơ n g một trăm lẻ hai hồng quân lưu bàn tay đen tràn đầy c u ầ n c u ộ n ma khí tiểu thiên thế giới bên trong một luồng vô thượng vĩ lực từ trong hư không giáng lâm hồng quân không có mảy may nói nhảm giơ tay chính là r a chỉ tự thân bạch kim thần hỏa vê anh chỉ trong đáy mắt bạch kim thần hỏa giống như bị dội lên sằng thế lửa phóng lên tận trời ẩn ẩn đem toàn bộ tiểu thiên thế giới đều thiêu đến chấn động hồng quân、ngươi. la hầu trong miệng có vô số giận mắng kẹt tại bên miệng nhưng phun trào thần hỏa sóng nhiệt đã không cho hắn mở miệng thời gian vê anh quanh mình xôi trào mãnh liệt ma khí liền như là nhận triệu hắn chim non lấy cực nhanh tốc độ hội tụ đến diệt thế h t liên ma diễm lấy được ma khí rút vào đồng dạng là biến h ừ n g h ự c thiêu đốt đứng ngạo nghễ tại bạch kim thần hỏa trụ bên trong hồng quân trong mắt quét về phía từ ma diễm tạo thành la hầu đầu khoe miệng n g ậ m lấy một vệ k i n h thường cười lạnh đã lúc trước là ngươi thua vậy liền không có khả năng nhường ngươi lại xoay người luôn luôn đều là thần thông thuấn phát hồng q â n lúc này đây hiếm thấy bóp lên xoát xoát xoát không có ngàn tỷ năm độc thân tuyệt đối không có dạng này tốc độ tay trong nháy mắt hắn bóc quá trăm triệu vạn đ â n quyết bạch kim thần hòa v ậ t mẹo hóa thành ngàn vạn tối nghĩa tiên hoa văn sau đó tiên hoa văn một đạo thần luân đạo này thần luân dù không bằng t i ê n đạo thần luân như vậy sán lạ đại khí uy lâm hồng hoàng nhưng trên đó ẩn chứa vĩ lực nhưng cũng hiếm có đ ị n h nổi thần luân tại hồng quân k h ô n g chế phía dưới lấy tốc độ cực nhanh xoay tròn như l ư ớ i dao chém thẳng hướng la hầu la hầu phản ứng cũng là cực nhanh hống trong miệm bột phát một luồng hung lệ ma dích đạo ma diễm cũng chuyển hóa thành một viên giữ trái phải vung vẩy một vòng lấy hung hãn không sợ chết xu thế cắn về phía thần luân lưới dao vê anh giữ tợn ma thú đầu cắn thần luân lưới dao nháy mắt lập tức buộc phát một luồng lực lượng hủy diệt thời gian không gian tại đây có lực lượng trước mặt đều lộ ra như vậy yêu ớt không chịu nổi giờ phút này nếu là bên ngoài có người nhìn thấy giọt này trong nhụy hoa b ọ t nước nhỏ liền biết kinh ngạc phát hiện giọt nước hiện ra b ạ c h kim cùng đen nhánh hai loại nhan sắc đ ó a hoa quanh mình không gian như muốn bị b ọ t nước nhỏ thu hút và mèo một đông hoa một thế giới không ngoài như vậy chỉ là loại rẳng có này không có duy trì liên tục bao lâu thời gian dưỡng rắc. Giữ tợn ma thú đầu đ ố n g nhiên phát ra một đạo giòn bang âm thanh liền g ặ p nguyên bản gắt gao cắn thần luân lưới giao nó thêm ra một đầu dựng thẳng dây trắng sau đó ma thú đầu cứ như vậy lặng yên không một tiếng động tự bạch tuyến t r ở ra mặt cắt bóng loáng như gương vảnh nhỏ một phần ma thú đầu trực tiếp băng diện tiêu tán lớn một phần ma thú đầu lại là vạt mẹo lên khôi phục thành la hầu bộ dạng chỉ bất quá cùng ban đầu mới vào lúc đến ma khí nồng đậm trạng thái la hầu so sánh khí thế kia không thể nghi ngờ muốn suy yếu rất nhiều nhưng mà ha ha, ha. hồng quân ngươi vậy mà cũng thụ thương là ai đem ngươi bước đến tình trạng như thế la hầu tuy bị suy yếu nhưng ngoài miệng vẫn như cũ không ngừng không sai vừa rồi như thế giao thủ một cái phía dưới hắn cảm thấy được hồng quân khí tức không ổn định đối thủ cũng bị trọng thương la hầu làm sao có thể không nhanh hồng quân bị đâm thủng vết sẹo biểu tình vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng ánh mắt chỗ sâu lóe qua mạnh mẽ sát ý lại là chân thực la hầu sao mà hiểu rõ hồng quân tiếp tục đâm kích đến ha ha ha hồng quân ngươi ta đã là một người có hai bộ mặt tồn tại ngươi không giết chết được ta h u n g chi ta đã ở nơi khác có lưu chuẩn bị ở sau ngươi liền phong ấn ta đều làm k h n g được ngươi cần gì phải làm ra như thế một bộ giả mô hình giả thức bộ dạng có thể hù dọa ở ai ha ha ha la hầu càng nói càng t h ô n g q o á i lần nữa c ư ờ i như điên không ngừng hồng quân mặc kệ tiếp tục bấm n i ệ m pháp quyết lại công hướng la hầu nhưng la hầu lần này dứt khoát liền không chống cự chủ đánh một cái ngươi tùy ý ta liền không chết chỉ là chịu không biết bao nhiêu xuống về sau la hầu mơ hồ cảm giác không thích hợp hồng quân giống như hắn đều không phải biết làm việc vô dụng người đã biết do giết không chết chính mình vì cái gì còn muốn kiên trì có lẽ hồng quân mục đích cũng không phải là giết chính mình mà là nghĩ đến một loại nào đó khả năng la hầu đáy lòng hơi hồi hộp một chút hồng quân nhìn ra hắn trong ánh mắt lóe lên bồi dối rốt cục lộ ra một vệ c ử i nhạt mà nhìn thấy hồng quân dạng này trong lòng của hắn bất an càng sâu định rút ra phương này tiểu thiên thế giới bên trong còn lại toàn bộ ma khí đã muộn hồng quân lệnh nhà tâm thanh truyền đến xác thực tại k í c h thứ nhất về sau hồng quân ý thức được mình quả thật giết không chết la hầu có thể hắn hiện tại cũng không phải thật muốn giết la hầu hắn chỉ là muốn đoạt lấy diệt thế h ắ t liên thậm chí từ một loại nào đó trình độ đến nói la hầu không chết ngược lại càng tốt hơn bởi vì hắn quyết định đem la hầu phong cấm tại d i ệ t thế h ắ c liên bên trong chờ nữ hoa đem d i ệ t thế h ắ c liên giao cho lăng tiêu về sau lăng tiêu như nghĩ luyện hóa d i ệ t thế h ắ c liên không tránh khỏi cùng la hầu đến một hồi đến lúc đó cho dù yếu đối u la hầu sẽ t h u a cũng tất nhiên có thể cho lăng tiêu tạo thành cực lớn ảnh hưởng như may mắn la hầu còn có cực kỳ b ẽ nhỏ khả năng thắng cái kia quả là không muốn quá hoàn mỹ vì lẽ đó mới công kích một mực tại suy yếu la hầu lực lượng chỉ vì thuận lợi phong cấm hiện tại chuẩn bị đã đầy đủ hồng quân hai tay bấm n i ệ m pháp quyết liền gặp tạo thành la hầu ma diễm bên trong có lấm ta lấm tấm sáng lên không chỉ có là ma diễm loại này lấm ta lấm tấm rất nhanh còn lan tràn đến d i ệ t thế hắc liên mặt trên ông cuối cùng không biết có bao nhiêu lấm ta lấm tấm về sau chúng chính là nối thành một mảnh cái này một mảng lớn như là l ư ờ i lớn t ư ớ n g ma ngọn lửa hút trở lại d i ệ t thế hắc liên bên trong hồng quân ngươi chờ ta còn biết la hầu tức hồn hệ âm thanh tại tiểu thiên thế giới bên trong quanh quần sau đó thân thức của hắn liền bị áp súc thành một cái bạch kim điểm thật sâu dấu ở diện thế hắc liên chỗ sâu nhất、Xeo. hồng quân tay khẽ hơi d i ệ t thế hắc liên liền rơi vào lòng bàn tay của hắn từ ở bề ngoài nhìn không có bất kỳ gì thường thậm chí không có thiên đạo cấp cái khác lực lượng đều không thể nhìn trộm đến ẩn tàng tại chỗ sâu nhất điểm trắng ha ha lang tiêu ngươi không phải là muốn sao sau đó ngươi nhưng muốn chuẩn bị kỹ càng hồng quân khỏe miệng mỉm cười đem d i ệ t thế hắc liên trở tay liền cất kỹ từ tiểu thiên thế giới ra tới hồng quân thân hình thoát một cái một lần nữa trở lại trong t ử tiêu cung hắn dương một tay lên đem đạo vận thu lại sau đó kêu gọi nữ b á tới nữ hoa từ khi cầm tới công đ ứ c kim liên cùng nghiệp hỏa hồng liên về sau một mực chờ tại phượng tê cốc chờ tin tức vừa tiếp vào hồng quân triệu hán nàng lập tức liền đổi u tới tử tiêu cung mới vừa vào cửa hạo thiên cùng giao trì liền vô ý lộ ra lao ra vừa xuất quan liền triệu tập sư t ỷ tới đối sư tỷ xem trọng nữ hoa nghe vậy ngoài miệng không nói nhưng nấy lòng lại rất cảm động đồng thời không có chú ý tới hạo thiên nói chuyện với giao trì thời điểm trong mắt trừ áo ước càng nhiều là t â m b ú c nữ hoa đi tới trước điện lúc này hướng trên giường mây hồng quân cung kính túi đầu đệ tử b ã kiến sư tôn、ừ. làm lễ hoàn tất hai người cũng không nói nhảm bảo vật này có chút k h u n g hiểm ngươi cần dùng cẩn thận hồng quân lật tay diệt thế hắc liên xuất hiện trực tiếp liền đưa đến nữ ba trước mặt nữ ba nhìn xem tỏa ra diệt thế khí tức diệt thế hắc liên đôi mi thanh tú cũng hơi n h í u cẩn thận nhận lấy tạ ơn sư tôn nữ ba rõ ràng nữ ba đem cất kỹ lần nữa cảm ơn nữ ba cũng không lưu lại trở về hồng hoang thiên địa tiến về trước chu sơn tìm kiếm l ă n g tiêu nhanh như vậy biết được nữ ba tìm đến vừa trở về không bao lâu lang tiêu cũng là liền g i ậ mình nhưng vẫn là để cho nàng đi vào nữ ba mặc dù muốn phải biểu hiện được bình thản nhưng nghĩ tới thành thánh đang ở trước mắt nàng vẫn là không tự giác nhanh thêm mấy phần lang tiêu t h ấ y thế trong lòng cũng càng cảnh giác không gì khác cho dù gấp gáp hán đ ố i nữ hoa hoặc là nói đúng hồng quân vẫn là muốn đề phòng ai cũng chưa chừng cái này hồng hoang thứ nhất lao tiền xu biết làm cái gì yêu thiêu t h ầ n chương một trăm linh ba nữ hoa tạo ra con người chương một trăm linh ba nữ hoa tạo ra con người lang tiêu đạo hữu đã lâu không đọc nữ hoa vừa vào cửa lập tức liền hướng lang tiêu chào hỏi cái này chủ động tư thế trực tiếp đem lang tiêu cho trình cười cái này nhìn ra được nữ hoa là thật có trăm triệu một chút không kịp chờ đợi hắn muốn hay không lại ngay tại chỗ lên giá như vậy ý niệm tại lăng tiêu trong lòng trợt lấy lên nhưng hắn cuối cùng vẫn là bỏ đi cũng không phải lăng tiêu đạo đức cao thượng đến mức nào còn nữa nói dạng này cuối cùng hố cũng là sau l ư n g h ồ n g q u â n hắn là tí xíu áp lực tâm lý đều không có thậm chí tội liên quan lên giá muốn đổ vật đều nghĩ ý. ỹ hai mươi bốn khỏa định hải thần châu hôn nguyên k i m đấu rốt cuộc hiện tại bốn nhỏ đã đi theo phủ quang bên mình sở dĩ bỏ đi chủ yếu là không muốn cùng nữ hoa huyên náo quả cứng chờ nữ hoa tạo người thành thánh về sau hắn còn muốn phải làm một chút việc mặc dù biết nữ hoa mục đích của chuyến này chỉ có một cái chính là cái tia thổi p h ồ n g cựu thiên tức n h ư ợ n g cùng dây hồ lô nhưng hắn như cũng lạnh nhạt như lúc ban đầu mời đến nữ hoa đạo hữu ngồi gặp hắn dặn này nữ hoa cũng không chơi hư xoay tay một cái công đ ứ c kim liên n g h i ệ p hỏa hương liên d i ệ t thế hắc liên liền xuất hiện ở trước mặt nàng xoay tít vây quanh nàng xoay tròn lăng tiêu đạo hữu ta đã tìm tới ba tòa đại sen ngươi là có hay không đem cựu thiên tức n h ư ợ n g lấy ra nhìn xem nữ h a đầy đủ hiện ra thành ý yêu cầu trắc nghiệm một chút hàng gặp nàng như vậy vội vã không nhị nổi lăng tiêu cũng là lắc đầu cười khẽ nhưng tùy theo chính là lật tay ông lòng bàn tay màu vàng đất ánh sáng xanh loại lên thổi p h ồ n g cựu thiên tức n h ư ỡ n g liền xuất hiện trong tay hắn bởi vì cách xa nhau cũng không tính xa nữ hoa lập tức liền cảm thấy mình trong cơ thể tạo hóa lực lượng run sợ một hồi là hàng thật nữ hoa đôi mắt đẹp nở rộ thật vang liền tựa như bạn gái nhìn thấy ngưỡng mộ trong lòng túi sách vất quá tiếp lấy nàng liền vừa nghi mê hoặc lên lúc trước nàng cũng tại địa phương khác gặp qua cựu thiên tức n h ư ỡ n g nhưng vì cái gì không có sinh ra loại cảm ứng này đâu nàng tự nhiên không biết phần này cựu thiên tức n g ư ỡ hàm kim lượng trước đây tiên thiên hồ lô đàng xuất thế thời điểm trên đó treo bảy cái hồ lô trong đó sáu cái thành thục một cái chưa chín chưa chín tím đen hồ lô rơi xuống bản thân có tạo hóa lực lượng liền rơi vào cựu thiên tức n h ư ỡ n g phía trên cùng với dung hợp là một nói cách khác phần này cựu thiên tức n h ư ỡ n g là toàn bộ hồng hoang thiên địa phần độc nhất nếu không phải như vậy trước đây lăng tiêu cũng sẽ không để mười một tổ vô cùng hình t i ê n tranh đoạn ngày nay nhìn giành được q u ả đúng lăng tiêu gặp nàng như vậy lúc này xoay tay một cái lại đem cựu thiên tức ngưỡng thu lại nữ h a đạo hữu đã ngươi xem hết đến p h í ta lăng tiêu trong lòng hơi động hai mươi tư phẩm tạo hóa thanh niên xuất hiện sau đó thôi động tạo hóa thanh l i ê n bản nguyên ông tạo hóa thanh l i ê n bản nguyên chấn động nguyên bản vây quanh nữ hoa ba tòa đài sen đều là chấn động như cảm giác được đồng nguyên khí tức lật c ậ t đầu lăng tiêu mới yên lòng tốt rồi hiện tại chúng ta trao đổi đi lăng tiêu nói xong trong tay cựu thiên tức ngưỡng tin tức mà ra h u y ể n chuyển bay đến nữ hoa trước mặt nữ hoa cuối cùng nhìn một chút ba tòa đài sen sau đó cũng là tay trắng hướng lăng tiêu trước mặt một dẫn chúng liền hóa thành một đường bay qua s o n ư ơ n g bắt lây riêng phần mình muốn trao đổi phẩm đem các kỹ nữ h a đạo hữu ngươi tạo hóa tân chủng、tộc. lăng tiêu đ ạ o hữu đã việc nơi này vậy ta trước hết cáo tử xem ở song phương thuận lợi giao dịch phân thượng lăng tiêu nguyên bản còn nghĩ đưa lên một chút lời q u y ê n thuận đường c h à o hàng một cái khủng tên u y cùng kim bằng có thể nữ hoa căn bản liền không cho hắn cơ hội trực tiếp chào hỏi một tiếng đứng dậy liền muốn rời khỏi lăng tiêu cũng không phải l i ế m chó đã nữ hoa như vậy gấp gáp chính mình cần gì phải đổi u tới mở miệng dù sao đợi nàng bị hồng quân kêu đi đằng sau mình muốn làm thế nào liền làm như thế đó m ờ i trực tiếp thu hồi đến bên miệng lời k u y ê n nữ h a tâm tư đều tại tạo ra con người bên trên tự nhiên là không có chú ý tới lăng tiêu gì thường đợi nàng chân trước vừa rời đi, lang tiêu lập tức triệu tập khổng t u y ê n cùng kim bằng. chỉ chốc lát sau, khổng t u y ê n cùng kim bằng liền đến vị. lang tiêu đơn giản an bài một cái, để bọn hắn c h ờ nữ hoa tạo ra con người thành công rời đi về sau, hai người bọn hắn liền ra mặt che chở nhân tộc. đương nhiên, lang tiêu không có nói cho bọn hắn là nhân tộc. khổng t u y ê n cùng kim bằng dù không rõ sư tôn vì cái gì để bọn hắn che chở, nhưng đã sư tôn hạ mệnh lệnh bọn hắn làm theo là được. vừa chắp tay về sau, hai huynh đệ liền lần theo nữ hoa tung tích theo sau. đây cũng chính là nữ hoa nóng ộ i tạo ra con người, không để ý hai anh em họ không phải vậy chỉ bằng bọn hắn theo đuôi liền đầy đủ nhường nữ hoa đánh tơi bởi bọn hắn dừng lại nhưng để bọn hắn cổ khoái chính là nữ hoa đạo tràng phượng tê cốc rõ ràng ngay tại chu sơn một bên nàng lại là bay hướng đông hải c h i tân đây là ý tứ gì trong lòng không dại nhưng vẫn là đi theo rất nhanh nữ hoa liền trở lại trước đây nàng nếm thử tạo ra con người địa phương một lần nữa về tới đây vốn cho là cần điều chỉnh một hồi nàng mới có thể tìm về cái loại cảm giác này nàng lại là nghĩ không ra cơ hội là vừa ngồi xuống trước đây loại kia quen thuộc liền diệu cảm giác liền x u n g tới mà lại bởi vì tài liệu cựu thiên tức ngưỡng cùng tam quang thần thủy đều đ ố i trong lòng huyền diệu cảm giác so lúc trước còn muốn càng cường liệt n à n g liền thừa dịp cố này nóng hở nhiệt tình n à n g liền bắt đầu chơi bùn một màn này đem khổng tiền cùng kim bằng đều nhìn ngây người nữ hoa cũng là đường đường c h u ẩ n thánh đại năng hiện tại lại cùng nước chơi bùn thật sự là sư tôn nói tạo hóa tân t r ủ n g tộc hai huynh đệ đối mặt trong mắt tràn đầy trong veo m u xuân c h u ẩ n thánh đại năng quả nhiên xem không hiểu m ặ kệ bọn hắn nghĩ như thế nào nữ h a đã dựa theo lúc trước trình tự tiếp tục tiến hành sáu phân nước bốn phân bùn hỗn hợp nắm bùn không mềm không cứng phù、hợp. b ó p xuống một đ o ạ n chiếu vào trong nước cái bóng của mình bóc ra một cái tinh mỹ tượng đất sau đó rót vào tự thân tinh huyết cùng tạo hóa ánh sáng ông tượng đất bị ánh sáng xanh vây quanh chờ ánh sáng xanh tản đi về sau một cái làn da trắng non mềm mại hai con ngươi đơn thuần linh động sinh linh liền xuất hiện tại nữ hoa trước mặt nữ hoa từ trên xuống dưới đại lượng cái này tân sinh linh không có lúc trước như vậy đủ loại cổ khoái kỳ lạ tập tính tốt tốt tốt nữ hoa trong lòng cũng h ỉ cuối cùng đạt tới yêu cầu của mình thế là nàng bắt đầu ngờ không dừng võ tạo hóa lên mà lại có cảm giác tại chỉ có cũng giống như mình còn không được liền chiếu vào phục hy lăng tiêu hình tượng cầm bước lên chỉ là nàng không có chú ý tới chiếu vào phục hy hình tượng bóp rất bình thường bởi vì phục hy là ca ca của nàng bị cho là quen thuộc nhất nhưng vì cái gì sẽ có lăng tiêu nữ hoa chính mình cũng không nghĩ tới lăng tiêu tại trong ấn tượng của nàng thế mà như vậy khắc sâu giờ phút này nguyên bản một mực xem không h i ể u khổng tên u y cùng kim bằng sớm đã trợn mắt mất mồm thật đúng là tạo hóa tân chủng tộc chỉ là nữ hoa bóp nhân tộc thật giống tựa n g phảng ấ t có một chút giống sư tôn sư tôn không phải là cùng nữ hoa có gì đó không thể cho hai biết quan hệ a hai huynh đệ đối mặt tựa hồ cân nhắc có tên hay không nói cho đế giang bọn hắn đế giang bọn hắn bình thường muốn quản lý vũ tộc tự mình dặn dò qua khổng tiên cùng kim bằng hỗ trợ nhìn bọn hắn chằm chằm sư tôn t r ă n g trước liên tục khổng tiên cùng kim bằng ăn ý quyết định trở về liền nói cho đế giang bọn hắn rốt cuộc đ â m l ư n g sư tôn nhiều lắm là chịu vấn nhưng nếu là nhường đế giang bọn hắn biết đạo huynh đệ hai biết chuyện không báo viên kia thật sự không thiếu được chịu một trận đánh tơi bời nhớ tới mười hai tổ vu nằm đấm nhất là h ì thiên độc thủ là th chỉ là suy nghĩ một chút hai minh đệ đều cảm giác dùng mình bọn hắn thậm chí hoài nghi hình thiên trước kia chính là bị sư tôn đánh quá á c vì lẽ đó hiện tại trở thành tổ vu từ trên người bọn họ tìm trở về như thế vừa nhìn căn nguyên vẫn là tại sư tôn trên thân bán nhất định phải bán chương một trăm linh bốn nữ hoa thành thánh t r ư ơ n g một trăm linh bốn nữ hoa thành thánh đông hải c h i tân thành công bóp ra phù hợp chính mình dự tính sinh linh về sau nữ hoa liền cho như liên cuồng tay kêu bên trên chơi đến càng này nắm lên một đoàn chính là bất e n không biết có phải hay không là vừa rồi có xoáy ca mỹ nữ cảm thấy dạng này có một chút đơn điệu nữ hoa lại tùy ý bóp ra một chút lao nhân tiểu hải tại cổng tuyến cùng kim bằng nhìn chăm chú tân chủng tộc số lượng đã biến càng ngày càng nhiều hình tượng càng là bao quát nam nữ già trẻ cao thấp mập đầy tạo hóa ra tới nữ hoa liền đem bọn hắn trước để một bên bọn hắn cũng là rất là nhu thuận t r ợ t to trong véo hai con ngươi tò mò quan sát hồng hoang thiên điện như vậy không biết trôi qua bao lâu tại đây khu vực bên trong đã có ba ngàn đạo thân ảnh nữ hoa lúc này mới thật giống chơi hết hưng ngừng tay tới nhưng nhìn xem còn thừa lại một nắm lớn bùn lại cảm thấy ba nghìn mặc dù không ít nhưng cũng không nhiều nhớ tới cựu thiên tức n h ư ỡ n g bên trên còn mang theo một đoạn dây hổ lô lúc này liền sinh ra một cái ý nghĩ nắm lên dây hổ lô vận chuyển pháp lực dính vào một chút bùn đất sau đó chính là mánh liệt hắt ra s i ê u s i ê u s i ê u mạng lớn chút bùn bay ra ngoài chờ rơi xuống mặt đất về sau liền tựa như có một đôi tay vô hình tại bóc đ e m những thứ này chút bùn trong nháy mắt liền b ả y biện ra thiên, thiên đạo thể nhưng rõ ràng so lúc chiếc cái kêu ba nghìn muốn tùy ý nữ a vung xong lại vùng chỉ trong chốc lát liền có một trăm hai mươi chín nghìn sáu trăm đạo hơi có vẻ vội vàng tượng đất thành hình nữ hoa gạt ra một dọn tinh huyết hỗn hợp tam quang thần thủy sau đó cùng tạo hóa ánh sáng đồng loạt rộng khắp hàng cam lâm vung hướng một trăm hai mươi chín nghìn sáu trăm đạo thân ảnh ông một trăm hai mươi chín nghìn sáu trăm đạo mưa bụi rơi xuống những thứ này tượng đất chính là từng cái tạo hóa trưởng thành nhưng cùng ban sơ ba nghìn nhân tộc so với khí tức của bọn hắn thiên phú đều rõ ràng phải yếu hơn mấy phần ba nghìn nhân tộc bên trong kém cõi nhất đều là trời hiện ra bọn hắn lại là tí xíu tụ vị đều không có liền tân sinh yêu tộc đều hơi có công bằng nếu là bình thường nữ hoa có lẽ còn biết quản một chút dù sao cũng là chính mình tạo hóa mà ra vô pháp sánh vai hồng h o a n g tiên thiên thần thánh cũng không thể kém quá nhiều thế nhưng thời khắc này nữ hoa căn bản liền không có nửa điểm tâm tư quản những thứ này việc nhỏ không đáng kể bởi vì trong cơ thể nàng hồng mông tử khí đã bạo động vốn chỉ là loáng thoáng cơ duyên toàn bộ hiện ra ở trước mặt nàng cuối cùng minh nộ i chính mình thánh đạo trực tiếp một bước lên trời t â m mắt nhìn thẳng trên chín tầm trời Trận, nàng trần thánh chung kỳ khí thế đột nhân dân lên mà ra thiên đạo ở trên nhẹ nhàng âm thanh từ trong miệm truyền ra c h ư ớ c mắt chính là chuyển khắp hồng hoang thiên địa ta nữ hoa có cảm giác hồng hoang thiên địa t r i n h phạt không ớt sinh linh suy tàn nay tại đông hải c h i tân tạo hóa một phương tân t r ù n g tộc nói người vọng thiên đạo giám nữ hoa lời này mới ra cũng không biết có phải hay không chính mình bật đèn ánh sáng đặc hiệu toàn thân liền tách ra một vòng thánh khiết quan mang tỏa ra phía dưới nhân tộc nhân tộc thì là vô cùng phối hợp quỳ lệ trên mặt đất c ũ thể đất ậ p đ đa tạ nương đại ân. Đa tạ nương ngại ân một trăm ba mươi nghìn nhiều nhân tộc cùng kêu lên hô to dù không nói chấn vỡ tầng mây nhưng cũng là quanh quần không ngừng cơ hồ là trong nháy mắt hồng hoang thiên địa cường giả đều nhìn về đông hải c h i tân chỉ là nhìn thấy nữ hoa tạo hóa ra như vậy yếu đuối nhân tộc trong lòng bọn họ lại cười lạnh nữ hoa dù sao cũng là hồng quân thánh nhân đệ tử thứ tư kết quả lại làm ra như thế một đám nhỏ đổ bỏ đi thế mà còn hướng thiên đạo tuyên hệ thật chính là con cóc cái mông c ắ m trổi lông gà giả mạo lao sói vây bôi vườn cười có thể chỉ là không chờ bọn họ ý nghĩ l ú c qua đông hải c h i tân trên không lại xuất hiện dị tượng một cố nồng đậm đến phảng phất muốn hóa thành thực chất công đức mây lành lấy cực nhanh tốc độ hội tụ đi qua cái tia sáng trói như thuần kim huyền hoàng ánh sáng trực tiếp đem đông hải chi tân trên không đều cho chiếu dọi thành một mảnh màu vàng để bọn hắn chế rêu tâm tư đều là b ắ p chặt tựa như là bị bóp chặt cái cổ con b ị lúc này trong đầu của bọn hắn chỉ còn lại có một cái ý niệm cái này sao có thể chỉ là tạo hóa ra một cái như vậy yếu đối tân t r ù n g tộc như thế nào sẽ xuất hiện như vậy mình ngồng quần quận công đức m â y lành bọn hắn không nghĩ ra toàn bộ hồng hoang thiên địa chỉ sợ cũng chính là lam t i ê u p h u quang hồng quân hậu thổ bốn người biết rõ bởi vì vì nhân tộc là nhân đạo khâm định chủ thể ngàn vạn biến hóa đều muốn lấy nhân tộc làm chủ đạo dẫn phát như vậy vị trí xuất hiện như vậy dị tượng rất bình thường đang cân nhắc nữ hoa đã cảm ứng được tự thân khí vận đang bay nhanh bay vụt đồng thời công đức mây lành bên trong công đức cũng cuối cùng á p ủ hoàn thành trực tiếp rơi xuống t r ì n h thể công đức bên trong một thành rơi vào dây hồ lô hai thành chia l ạ i cho một trăm ba mươi nghìn nhân tộc còn lại gần bảy thành công đức về hết nữ hoa tại khí vận công đức hai đạt tiêu chuẩn tình hôn g phía dưới nữ hoa trong cơ thể mầm mông tử khí triệt để phân giải những thứ này nhân vân tử khí cùng nữ o a nguyên thần dung hợp dẫn dắt nữ o a thần thức tiến vào thiên đạo không gian sau đó in dấu xuống hồng nông tử khí màu tím huyền hoàng công nước màu vàng tự thân thánh khiết màu trắng đem lúc này nữ ba tôn lên triệt để siêu việt bên trong hồng h o a n g tiên h địa những cường giả khác và anh tiếp theo một cái trước mắt một luồng trí cường trí thánh khí tức bộc phát hồng h o a n g sinh linh lại một lần nữa cảm nhận được trước đây hồng quân thành thánh lúc q bị át nhưng so với một lần kia bá đạo lần này rõ ràng muốn càng thêm lưu h ò a dù là như vậy hồng h o a n g sinh linh nhưng vẫn là quỷ sù đến hướng phía nữ ba phương hướng ý ế n lương lương thánh đức vô song lương lương thánh đức vô song tân sinh nhân tộc không đối hiểu thành thánh hàm kỹ lượng nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn đối nữ hoa tôn sùng lúc này lại là gieo họ lần này tựa hồ vì chúc mừng nữ hoa thành thánh bọn hắn gieo họ chuyển khắp hưng hoang đem rất nhiều rơi vào chậm chạp sinh linh đều bừng tính thành thành thánh trước đây còn đoán thầm cơn ư giả bọn hắn bị triệt để làm trầm mặc bọn hắn lúc trước con dế nữ hoa chưa chắc không có nữ hoa bị h ồ n g quân thu làm đệ tử thân truyền chú định chứng đạo thành thánh nguyên nhân làm bọn hắn thật nhìn thấy nữ hoa tại trước mặt chứng đạo thành thánh bọn hắn vẫn là không chịu nhận ở trong đó rõ ràng nhất chính là tam thanh tam thanh mặc dù đã bị chế tài qua mấy lần nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối tin tưởng đúng chắc một điểm bọn hắn bị khâm định có khả năng chứng đạo thành thánh chú định biết đứng tại hồng hoàng thiên địa t r í cao vị trí hiện tại kinh lịch đủ loại ngăn trở bất quá là ma luyện bọn hắn một chút do ó xương nhưng bây giờ nữ hoa thế mà đoạt tại trước mặt bọn họ chứng đạo nàng cái này dựa vào cái gì tam thanh trong lòng k h ô n g phục nhưng cân nhắc đến sau này đều là thành nhân tam thanh đẻ xuống trong lòng r ồ i d á m suy nghĩ sau đó chính là chuẩn bị tiến về trước cung trúc nữ hoa không biết những người khác suy nghĩ gì nàng giờ phút này chính tướng chính mình thần thức dấu ấn hoàn toàn lạc n tại thiên đạo không gian bên trong đây cũng chính là nói về sau chỉ cần hồng hoang thiên địa vẫn còn thiên đạo vẫn còn nàng liền b ấ t d i ệ t dù có chết cũng có thể tại thiên đạo không gian bên trong sống lại từ đó trời cao mặc chi bay b i ể n rộng mặc cá bơi vừa nghĩ đến đây khoe miệng của nàng cũng là nhấc lên một tia đẹp mắt mỉm cười đồng thời nhìn thấy bên cạnh dây hồ lô biến thành tạo nhân tiên nàng tay trắng vừa thu lại ha ha ha chúc mừng nữ hoa sư m ộ i chứng đạo thành thánh nữ hoa đang muốn đối nhân tộc bản giao gì đó một đạo tiếng cười cách không chuyển đến nữ hoa khẽ giật mình quay đầu nhìn lại rõ ràng là tam thanh đến đây Mà còn h Thanh khi hiện, chuẩn khí hoa khách khí với bọn họ vài câu, không ngoài chính là bọn hắn cũng có khí theo, thành thánh ờ Tam xuất tiếp tức tới. sau sau mang mạ sớm muộn dẫn, cũng Nữ liền bọn ngoài bọn cũng vận lớn công đức lớn mang theo, sớm muộn thành thánh vân vân. câu, với vài có đức c đề đó là tại nói xong nữ hoa trợn sắc mặt biến hóa bên cạnh tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề cũng cảm ứng được là hồng quân khí tước chương một trăm linh năm liền các ngươi dạng này đ ớ p tức cũng không đổi kịp nóng hổi chương một trăm linh năm liền các ngươi dạng này đ ớ p tức cũng không đổi kịp nóng hổi không sai chính là mệnh lệ hồng q u â n nhường nàng đi trước một chuyến tử tiêu cung sau đó ngay tại trong h ố n độn mở ra đạo tràng nữ hoa nhìn xem còn thành kính quỷ trên mặt đất tân sinh n h â n tộc muốn mở miệng tranh thủ một đoạn thời gian chí ít trước đem nhân tộc thu xếp tốt có thể nàng lấy được hồi phục lại là cự tuyệt đồng thời còn thúc giục nàng nhanh một chút thôi trái phải toàn bộ hồng hoang thiên địa sinh linh đều biết nàng là tạo người thành thánh liền xem như một chút tiên t i ê n thần thánh cũng biết cho nàng mặt mũi không dám động nhân tộc lập tức nàng liền hướng phía tam thanh t i ế p dẫn c h u đề đầu tiên là áy náy cười một tiếng sau đó nhìn về phía nhân tộc Các nữ g ư ơ i hoa liền thỏa n h mãn bắt đầu sau đó chính là nhẹ nhàng mà lên hướng phía thiên ngoại thiên hỗn độn mà đi tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề không biết nữ hoa đây là trong hồ lộ muốn làm cái gì nhưng đã nữ hoa không đại bọn hắn cũng không có lại nhiều lưu lại tất cả đều chuẩn bị rời đi đông hải tri tân duy chỉ có lao tử hắn trong cõi u minh cảm giác chính mình cùng n h â n tộc như có liên hệ nhưng loại cảm giác này lõe lên một cái rồi biến mất liền chính hắn đều không có quá mức để ý muốn nói toàn bộ hồng hoang thiên địa có thể nhìn thấu hồng quân chiêu này chỉ có lang tiêu hồng quân như vậy cấp bách triệu hắn nữ hoa tiến về trước tử tiêu cùng mục đích chủ yếu có hai cái thứ nhất hồng quân giúp nữ hoa suy tính diệt thế hắc liên tiêu hao không ít tạo hóa ngọc điệp t ả n phiến bản nguyên tự thân đang đứng ở c h ố n g dông giai đoạn ngày nay nữ hoa vừa mới tạo người thành thánh trên người khí bận nhất là sinh động thời điểm n h ư nữ g n hoa tiến về trước t ử tiêu cung tất nhiên là là dựa vào nữ hoa gần như s ô i trào khí vật lớn cho mình về trước bên trên một điểm máu thứ hai trước giờ cắt đứt nữ hoa cùng tân sinh nhân tộc thân cận sau đó nữ hoa sẽ bị hồng quân nghiêm ngặt hạn chế ở trong h ỗ ớ n đội không thể đơn giản lại trở về về hồng hoang tiên h đ i ệ m kể từ đó tân sinh nhân tộc đối nàng dựa vào liền biết diện rộng hạ thấp cái này làm hậu mặt thay xà đổi cột đánh tốt làm nền chỉ có thể nói đối với hồng quân cái này hồng hoang thứ nhất lao tiền su không có người nào là không thể tính toán không thể hố hồng quân nghĩ như thế nào tam thanh tiếp、dẫn. chuẩn đề làm thế nào lang tiêu cũng không rất để ý hắn thấy mắt thấy nữ hoa tạo người thành thành tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề lúc này còn rời đi nơi đây bỏ mặc đơn thuần nhân tộc mặc kệ cái kia hoàn toàn chính là mắt mù đã như vậy tự nhiên là tiện nghi người một nhà cái này không mắt thấy nữ hoa đi trước tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề lại rời đi sớm đã ở phía sau quan sát k h ổ n g tuyên kim bằng lập tức tiến lên bọn hắn lấy bản tướng bay đến ba nghìn tiên thiên nhân tộc trước mặt cái kia yêu mỹ thân thể tại mũ hành ánh sáng âm dương ánh sáng chiếu rọi lộ ra như vậy thần vẫn phi phạm Ghi. Ghi. tiêu nhỏ một tiếng về sau v ũ hành ánh sáng âm dương bầm sáng quấn bọn hắn lần nữa khôi phục hình người mang trên mặt hiền lạnh dáng tươi cười tân sinh nhân tộc đều đã bị khổng tên u y cùng kim bằng biểu hiện làm cho sửng sốt một chút kinh ngạc nhìn về phía hai người thậm chí không chỉ là bọn hắn liền rời đi tam thanh bọn hắn cũng là quay đầu cổ q u á i nhìn về phía khổng tên u y cùng kim bằng đã nhiều năm như vậy khổng tên u y kim bằng là lăng tiêu đệ tử sự t ì n h đã không phải là bí mật bọn hắn đột nhiên xuất hiện ở đây chẳng lẽ là lăng tiêu lại tại bảy âm n ư quỷ cái gì chỉ là cái này ý niệm mới ra bọn hắn nhìn về phía nhân tộc lại dao động chỉ bằng những thứ này yếu đuối không chịu nổi nhân tộc coi như lang tiêu có âm mưu quỷ cái gì thật sự có thể thực hiện bọn hắn không tin chủ yếu vẫn là lang tiêu trực tiếp hoặc gián tiếp nắm giữ địa thần tổ đỉnh cùng thiên đ ỉ n h xác thực nghĩ không ra có làm được cái gì nhân tộc địa phương lao tử cái kia thật dài lông mày c h ẳ m n h í u nhưng cuối cùng cũng không có nghĩ thông suốt tuy ý quét qua bọn hắn liền không còn quan tâm không tiên cùng kim bằng thì là đối với nhân tộc nói đến các vị chúng ta là p h ụ n mệnh đến đây hộ trận phù hộ thông dòng nhân tộc nếu là có gì cần cứ việc đối h u n h đệ chúng ta nói rõ ba nghìn tiên tiên nhân tộc còn không biết lòng người h i ể m ác n g h e bọn hắn như thế một giải thích chỉ coi bọn hắn là dân tặng nữ ba mệnh lệnh đến đây thủ hộ toàn bộ nhân tộc cho nên bọn họ cứ như vậy dễ dàng tin tưởng khổng tên u y cùng kim bằng một trăm ba mươi nghìn nhân tộc liền bắt đầu tại đông hải c h i tân gián xếp lại đầu tiên đương nhiên phải là giải quyết ở lại vấn đề suy nghĩ một lúc khổng tên u y liền chỉ điểm nhân tộc tham khảo h ư n g hoàng sinh linh ở lại rất nhanh liền có người tìm tới hang động chuẩn bị và o ở trong đó chỉ là hang động trung quy là có hạn vô pháp toàn bộ an bài lúc này có một cái đầu góc so sánh linh nhìn khổng tên cùng kim bằng là chim trên cây có tổ chim lúc này linh quang l ó e lên liền tham chiếu tổ chim dùng cây cối dựng lên nhà gỗ kết quả chính là vừa rời đi tam thanh tiếp dẫn chuẩn bị bọn hắn liền thấy đông hải chi tân trời giáng công đức công đức lượng không lớn cũng chính là đem cái này tiên thiên nhân tộc từ thiên tiên cảnh giới đẩy lên thái ất kim tiên người này tự x ư n g hữu xào thị dạng này cũng có thể có công đức bọn hắn tất cả đều mờ mịt nhưng rất nhanh bọn hắn liền lại bị đánh mặt nhân tộc tạo hóa mà ra còn không biết â m dương có khác i m bằng chính là một chút dạy bảo bọn hắn không bao lâu lại có một cái đầu góc so sánh linh nhìn khổng tiên cùng kim bằng lá chim hất lên tươi đẹp lông vũ lúc này linh quang nói lên liền tham chiếu lông vũ dùng lá cây ra thú các thứ biên chế thợ may phục xuyên vừa mới yên tĩnh không bao lâu đông hải tri tân lại có công đức hạ xuống đồng dạng cái này tiên tiên nhân tộc cũng từ thiên tiên cảnh giới tăng lên tới thái ất kim tiên người này tự xưng truy y hiện thị về sau đến ban đêm bốn phía đen nhánh khổng tiên thôi động linh hỏa đem bọn hắn chỗ khu vực c h i ế u sáng tránh cho bị một chút không có mở linh trí giã thú tập kích ba nghìn tiên tiên nhân tộc học được ngọn lửa thần thống nhưng người bình thường vô pháp thi triển có một cái đầu vóc so sánh linh suy nghĩ ra đánh lửa n h ờ n g ư ờ i bình thường dựa vào chính mình cũng có thể dẫn đốt ngọn lửa công đức lại song song giáng lâm người này đột phá thái ớt kim tiên t ự xưng thoại nhân thị ba người tại nhân tộc bên trong lên rất tốt dẫn đầu tác dụng thế là bị nhân tộc tôn vì nhân tộc tám tổ k h ô n g tuyên kim bằng ở bên cạnh chỉ điểm một chút mặc dù tác dụng không quá sung ra nhưng cũng tồn tại trên người bọn họ nhiễm một chút nhân tộc khí v ậ n người khác có lẽ cảm ứng không phải là rõ ràng như vậy chính bọn họ xác thực tin tưởng lập tức nhìn ra nhân tộc tầm quan trọng lập tức càng thêm nghiêm túc bảo hộ nhân tộc ngay tại lúc đó liên tiếp chứng kiến tình huống như vậy phát sinh về sau hồng hoàng sinh linh cũng ý thức được nhân tộc bất phàm chỉ bất quá lúc này khổng tuyên cùng kim bằng tại nhân tộc cũng có một chút nhỏ hy vọng lại tăng thêm bức bách tại lăng tiêu chiến tích hồng hoàng sinh linh có ý thân cận nhân tộc nhưng cũng không dám chỉ lo lăng tiêu mang theo mười hai tổ vu tìm tới chiếu vào bọn hắn ken kết chính là một trận đánh tơi bời lăng tiêu mặc dù không có nhìn thấy có thể đã có thể tưởng tượng đến tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề h ả o nào không thôi chẳng diện liền các ngươi dạng này đức t c ũ n g không đổi kịp nóng hổi thoải mái thấy khổng tuyên kim bằng từng bước ổn định lang tiêu cũng mang theo ba tòa đài sen tiến về trước địa đạo không gian tìm kiếm hậu thổ t r ư m lẻ s á hồng quân quả nhiên không có nghẹn tốt cải rắm m t r ư m lẻ s á hồng quân quả nhiên không có nghẹn tốt cải r á m địa đạo không gian trước lang tiêu như thương đứng ngạo nghễ sau đó tay một phen công đức kim liên nghiệp hỏa hường liên diệt thế hắc liên liền xuất hiện ở trung quanh lang tiêu nhìn cách đó không xa ưu minh huyết h ả i tựa hồ nghĩ đến gì đó lúc này pháp lực rót vào nghiệp hỏa h ư ờ liên、Và、anh đỏ thấp nghiệp hỏa phản phất là tăng thêm sôi dầu nháy mắt liền bay lên huyết thần cung bên trong ủy khuất minh hà ngay tại luyện chế huyết thần tử rời chính mình đáy lòng bị khuất n g ẫ nhiên hắn sầu khổ trên mặt liền dừng lại hết sức kinh ngạc nhìn về phía địa đạo không gian kia là nghiệp h ỏ a hồng liên khí tức dù sao cũng là chính mình cộng sinh linh bảo nghiệp h ỏ a bốc lên một n á y mắt minh hà chính là sinh ra cảm ứng cái này vừa nhìn hắn liền càng bị khuất nghiệp h ỏ a hồng liên không phải là tại nữ hoa trên tay sao như thế nào quanh đi quẩn lại đến lăng tiêu trong tay hay là nói nữ h a đoạt hắn nghiệp hòa hồng liên chính là muốn cho lăng tiêu nghĩ đến cái này minh hà đáy lòng càng thêm phẫn nộ、đi. hóa ra là nhìn hắn dễ khi dễ minh hà vốn chỉ là cảm thấy bị khuất hiện tại triệt để phá phòng hết lần này tới lần khác nữ hoa đã chứng đạo thành thánh coi như cho mình mười cái lá gan cũng không dám lại tìm nữ hoa nợ bí mật tục nữ nói tượng đất còn có ba phần hỏa khí húng chi là đường đường minh hà lão tổ hắn thanh kỳ nao đường bề lập tức để hắn làm ra một cái á t tâm nữ hoa quyết định nghĩ đến nữ hoa hẳn là dùng chính mình n g h i ệ p hỏa hồng liên cùng lăng tiêu đổi lấy cơ duyên tiến tới tạo người thành thánh hắn quyết định phương pháp trái ngược người nữ hoa làm ra một cái nhân tộc đến ta liền làm ra một cái nhằm vào nhân tộc, tộc. thế là minh hà tham chiếu tạo ra con người phương pháp tạo hóa ra một cái cũng là tiên t i ê n đạo thể nhưng nam xấu xí、si, nữ diêm rúa t r ủ n g tộc mà lại minh hà tạo hóa càng đơn giản ưu minh huyết hải phụ cận sẽ có ngơ ngơ ngác ngác linh hồn tại phất phới hắn chỉ cần bắt tới xóa đi toàn bộ ý thức tại dùng u minh huyết hải bên trong máu liền có thể tạo hóa ra t r ủ n g tộc đồng thời minh hà còn trực tiếp cho bọn hắn trong linh hồn rót vào vào một luồng g i ế t trời g i ế t đất g i ế t chúng sinh ý chí ta minh hà có cảm giác hỏng hoang thiên địa chinh phạt không ớt sinh linh suy tản nay tại u minh、huyết、hải tạo hóa một phương tân chủng tộc nói hà thuận cơ hồ chính là dập quân nữ hoa bộ kia giả tử lang tiêu nghe cũng là trận mắt ngắt o m ộ m minh hà tạo cơ hồ cùng nhân tộc tương phản đặt t h u lạc tộc thế mà còn dùng nữ hoa bộ này tử ít nhiều có chút chỉ cây dâu mà mắng cây nhuệ lang tiêu sở dĩ biết trận mắt ngắt o m ộ m trừ trấn kinh tại minh hà lớn mật còn trấn kinh tại minh hà vật lý đánh b ậ y đánh bạo phía dưới vậy mà để hắn đánh lên quả nhiên chờ minh hà tiếng nói rơi xuống trên trời công đức mây lành hội tụ sau đó toàn bộ công đức rơi vào minhà trên thân lấy được công đức về sau minh hà cơ hồ là vô ý thức hấp thu ông sau đó tu bi đột phá đến c h u ẩ n thánh trung kỳ thẳng đến hơi kém đột phá đến c h u ẩ n thánh hậu kỳ cái này chờ tu bi ổn định lại minh hà chính mình cũng là một bước chính mình chỉ là nghĩ buồn nôn một phen nữ hoa không nghĩ tới thật đúng là cho mình làm ra cốc nước cái này niềm vui ngoại ý muốn tới quá ngoại ý m u ố n bất quá đi qua lúc trước giao hấn hắn cũng không có lại tung bay lúc này đem hết u y thần cung cửa lớn đóng lại cái này một đợt đột phá đến c h u ẩ n thánh trung kỳ chỉ cần lại tìm một cái cơ duyên nói không chừng liền có thể đột phá đến trần thánh hậu kỳ đến lúc đó hắn minh hà lại là một đầu hảo hán phốc phốc Lăng tiêu nhìn xem minh hà cái này liên tiếp động tác thuần thục về sau cũng là nhịn không được cười ra tiếng đây là sự thực bị hiện thực dạy bảo đến hỗ t r ọ n g lăng tiêu thu hồi tâm tư đem ba tòa đài sen đưa vào địa đạo bên trong không gian nói rõ tình huống nhường hậu thổ hỗ trợ xem xét một cái trong đó có cái gì an toàn thai hoàng ẩm hậu thổ cũng rất sảng khoái lập tức liền thôi động địa đạo lực lượng đi sâu vào điều tra ba tòa đài sen cái này tra một cái dò xét công đ ứ c kim liên n g h i ệ p hỏa hồng liên đều không có vấn đề có thể tại diệt thế hắc liên chỗ sâu nàng liên phát hiện bị phòng cấm la hầu hồng quân quả nhiên không có n g h n tốt cái rắm lăng tiêu thầm nghĩ trong lòng hậu thổ ngươi có thể đem cái này phong cấm bóc xuống sao lăng tiêu hỏi thăm hậu thổ hậu thổ đưa ra trả lời khẳng định đơn giản đến nói địa đạo vốn là chấp trưởng luân hồi năng lực có khả năng bóc ra mở đợi trước đời này như vậy bóc ra phong cấm xem như đánh vào địa đạo trên mù bàn tay thế là ông địa đạo bên trong không gian vô thượng vĩ lực vận chuyển đem bị phong cấm la hầu cưỡng chế bóc ra d i ệ t thế hăng liên hậu thổ đưa tin lăng tiêu hỏi thăm hắn như thế nào xử lý la hầu lăng tiêu nhữ mày đối với la hầu lăng tiêu muốn dùng nhưng lại không có biện pháp tốt vị này thế nhưng là có thể cùng hồng quân đánh cờ lao tiền su tuy nói hiện tại thật giống bị phong cấm nhưng lăng tiêu tin tưởng hắn tuyệt đối có hậu thủ như thế dùng la hầu liền rất có thể đem chính mình một chút an bài bộc lộ ra đi cân nhắc liên tục về sau lăng tiêu chỉ được nhường hậu thổ trước tiên đem la hầu khống chế lại chí ít chờ hắn đem trấn nguyên tử hồng vân m i n h hà bọn hắn đều an bài thỏa đáng địa đạo lớn mạnh một chút có khả năng nắm la hầu mới được bằng không la hầu chính là một viên bom hẹn giờ dùng còn không bằng không dùng đối với cái này hậu thổ không có ý kiến thanh trừ ba tỏa trong đài sen thai họa ngầm về sau l n chỉ là lang tiêu vẫn là hy vọng minh hà đừng bởi vì chuyện này liền triệt để mở nát không phải vậy suy nghĩ của hắn trận ách nghĩ lôi kéo đều không có cách nào tập trung ý chí lang tiêu hóa thành đỏ vàng trở về chu sơn mà liên tại hậu thổ thôi động địa đạo lực lượng bóc ra mở la hầu cùng thời khắc đó trong tử tiêu cung chính mượn nhờ nữ hoa khí vận khôi phục hồng quân lập tức sinh ra cảm ứng hắn không nghĩ tới vừa mới qua đi bao lâu thời gian địa đạo lực lượng thế mà đã khôi phục lại trình độ như vậy xem ra hắn nhất định phải tăng tốc hành động tốc độ nghĩ tới đây ánh mắt của hắn nghiêng nhìn lướt qua phía dưới tính toán nữ hoa ngay tại nữ hoa chạy đến tử tiêu cung thời điểm k h ô n g tuyên kim bằng vào ở nhân tộc nữ hoa nhìn xem phản ứng không lớn đây coi như là một lần phát nhanh n h ạ đến thử ngày nay xem ra nữ h a đối với cái này không có quá mức kháng cự cái này ở trong có lẽ có vừa mới chứng đạo thành thánh cần củng cố tu vi nguyên nhân nhưng cũng nhìn ra được nữ ba không có ý thức đến nhân tộc sau lương ẩn tàng cực lớn tiềm lực đã như vậy hồng quân ánh mắt ngưng lại có thể chuẩn bị nhường lão tử vào ở nhân tộc nữ ba hồng quân khẽ gọi nữ ba đã là thành nhân ngược lại là không có bởi vì là hồng quân khẽ gọi ra gì đó sự cố sự tôn nữ ba khách khí đáp lại không có thành thánh phía trước nàng liền cảm giác hồng quân thần vị phong phú ngày nay chứng đạo thành thánh nàng lại nhìn hồng quân vẫn như cũng là sâu không lường được vì lẽ đó đối với hồng quân nữ hoa vẫn như c ũ duy trì k í n h sợ ừm tu vi của ngươi đã vững chắc đến không sai biệt lắm sau đó liền tại trong hỗn độn mở ra một chỗ đạo tràng đi hồng quân nhàn nhạt nói đến nữ hoa nghe vậy không giải có thật tốt hồng hoang thiên địa không đ ợ i chạy đến cái này vô t ự trong hỗn độn mở ra đạo tràng làm gì chỉ là hồng quân mở miệng nàng cũng không tốt tự tuyệt thậm chí hồng quân còn đem giờ phút này chính d ầ u dĩ không vui t ă n g thanh tiếp dẫn chuẩn để triệu tập tới dùng hồng quân lời nói đến nói đó chính là khoảng cách gần lại cảm thụ một chút thánh nhân mênh mông mỹ năng có lẽ có thể cho bọn hắn chứng đạo con đường một điểm dẫn g i á tại trong hồng hoang bị khổng tuyên kim bằng bọn hắn á t tâm đến trong hỗn độn còn muốn bị nữ hoa tú một mặt cái này tam thanh tiếp dẫn chuẩn đ ề nghe vậy thật giống ăn rồi xanh khó chịu hồng quân cũng không để ý bọn hắn cảm thụ chỉ là để bọn hắn nhìn đặc biệt là lão tử chương một trăm linh bảy ba mươi ba phẩm hỗn độn thanh liên chương một trăm linh bảy ba mươi ba phẩm hỗn độn thanh liên lão tử chú ý tới hồng quân ánh mắt đáy lòng cũng là b u ồ n bực rõ ràng gọi tới các đệ tử liền tiếp dẫn chuẩn đ ề hai cái này ký danh đệ tử đều đến ánh mắt kia nhìn mình chằm chằm làm gì chẳng lẽ sư tôn có tâm ý khác l ã o tử cũng có trở thành đỉnh tiêm lão tiền su t i ề m chất âm thầm liền cũng là suy nghĩ rất nhanh năm người theo nữ ba đi tới một mảnh hỗn n ộ n phía trước nữ ba cũng không chỉ hoãn lúc này tay trắng đội nhất sơn hà xã tắc đồ bay ra ngoài nữ ba toàn thân thánh nhân lực lượng phun trào như nước thủy triều sau đó điểm tại triển khai sơn hà xã tắc đồ bên trên ông sơn hà xã tắc đồ đột nhiên buộc phát chói mắt ánh sáng xanh trên đó sơn xuyên đại hà tung bay ra tới giống bị một đôi bàn tay vô hình vò thành một phương bảo châu sau đó lấy đụng nát không gian bảng bạc vĩ lực đâm vào không gian hỗn nội bên trên hôn độn dạng nước. sơn xuyên đại hà liền như là một viên bảo châu bị mạnh mẽ nhét vào cảng lớn thủy tinh cầu sau đó phóng to thành một phương thế giới sông núi hùng vĩ sông lớn c u ầ n c u ộ n tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề đều bị như vậy tạo hóa thế giới thủ đoạn trong mắt cũng thần quang rặng rỡ như có n ộ ra nữ hoa thì tiếp tục giả bộ sức đạo tràng xa xa một điểm nơi nào đó đỉnh núi lập tức liền có cung điện mẹ lên như vậy đi qua một lúc năm người từ quan sát bên trong lấy lại tinh thần hoàn toàn chính xác đều có chỗ thu hoạch cái này ở trong lại lấy lao tử lá nhất mơ hồ cảm giác chính mình cùng nữ hoa lực lượng có một chút thân cận cảm giác cái này nữ hoa sư muội cảm ơn ta hơi có cảm xúc trước cáo tử lao tử nói lấy móc ra một kiện trung phẩm tiên tiên linh bảo đưa cho nữ hoa xem như nhận nữ hoa biểu hiện gia tình sư minh k h á c h khí nữ hoa rõ ràng l a o tử ý tứ suy nghĩ một chút liền cũng t i ế p xuống lao tử không nghĩ thiếu nàng nàng cũng không nguyện cùng lao tử quá nhiều liên lụy tại đồng môn trong sáu người lao tử cho nàng cảm giác có chút giống sư tôn hồng quân cái này khiến nàng có chút kiến kỵ thấy lao tử muốn rời khỏi bốn người khác cũng hơi có biểu thị về sau cùng nhau rời đi nữ h o i nhìn xem bóng lưng của bọn hắn không có tính toán liền xoay người rơi vào sơn hà xã tắc đồ mở ra tiểu thiên đ i ệ m tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề trở về diễn phần mình bế quan lĩnh hội hồng nông tử khí nói phân hai đầu chu sơn bên này l a n g tiêu trở về bàn cổ điện vì cái gì không có đi tiền tuyến chủ trì đại cục tự nhiên là bởi vì hắn sau đó phải làm sự tình tương đối trọng yếu không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào bên trong bàn cổ điện l a n g tiêu ngồi xếp bằng s o n g tay áo dài tại trước mặt phất một cái năm đoàn hào quang nóng ánh như nước trong veo xuất hiện tập trung nhìn vào rõ ràng là hai mươi tư phẩm tạo hóa thanh niên mười hai phẩm tịnh thế bạch liên mười hai phẩm công đức kim liên mười hai phẩm nghiệp hòa hương liên mười hai phẩm diệt thế h ắ c liên năm tòa đài sen mới ra đều không cần lăng tiêu chủ động đi thôi động chúng thế mà liền tản mát ra một loại nào đó cực kỳ đặc thù gần sóng bốn tòa thập nhị phẩm đài sen như là tiểu đ ệ đem hai mươi b ố phẩm tạo hóa thanh liên bảo vệ ở giữa lăng tiêu tâm thần kích động năm tòa đài sen chính là ba mươi sáu phẩm hỗn độn thanh liên bản nguyên phân liệt mà thành nó hiệu quả tựa như lá sen biến thành tiên thiên mũ phương kỳ thế nhưng đài sen cùng lá sen so sánh đẳng cấp lại là hoàn toàn không giống nhau trước đây lang tiêu một mức có lo lắng từ rất nhiều tình huống đến xem hồng hoang tiên h đ ị a là có nhất định tu c h ỉ n h năng lực ví như đế tuấn thái nhất bị chính minh ướt kết quả yêu tộc vẫn là tại côn bằng chủ trì xuống thành lập ví như mười hai tổ vu theo thực lực tăng lên đầu góc càng có khinh u hướng hết thể dùng nắm đấm nói chuyện ví như ngày nay vu yêu đại chiến không ngừng tuy nói vu tộc có chấp trưởng địa đạo hậu thổ làm chỗ dựa chí ít sẽ không lại giống nguyên kịch bản bên trong như vậy bị đánh cho chỉ còn mèo lớn mèo nhỏ hai ba con có thể lượm kiếp t ự như là một thanh treo cao tại trên đầu kiếm sắc một cái không chú ý chém xuống đến cái kia đối vô tộc cũng chính là thường cân động cốt tổn thương vì lẽ đó hắn đã âm thầm tận sức tại chế tạo một cái lập thể hệ thống tuần hoàn có thể đem sinh linh hoạt động sinh ra kiếp sát khí suy yếu thậm chí là tiêu trừ địa thần tổ đ ì n h đối hồng hoang đại địa trải bớt khơi thông là một mặt thiên đình đấu bộ đối chu thiên tinh đấu khai phá xây dựng là một mặt ngày nay kề vai sát cánh hiệu quả không tệ hết thể đều an bài tốt lấy chu sơn trụ trời vì kết nối chỗ then chốt liền có thể đem kiếp sát khí vận chuyển lại đem kiếp sát khí vận chuyển tới hỗn độn bên trong tùy ý hỗn độn đem kiếp sát khí ma diệt cái này bên trong ông tạo h hóa thanh niên toàn thân thả ra rõ ràng lăn tăn ánh sáng xanh giống như nước gợn sóng dập dởn qua cái khắc bốn tòa đài sen phản phất tại đối trung phát ra triệu hoán ông ngóng ngóng bốn tòa đài sen cũng là chấn động kịch liệt như tại kích hoạt lang tiêu nhắm ngay thời cơ hai tay bóp qua ấn quyết về sau đột nhiên vỗ một cái ông bên trong bản cụ điện nhấc lên một luồng pháp lực triệu dân đem bốn tòa đài sen bọc sau đó từ bọn họ đài sen trung tâm dâng lên màu trắng màu vàng màu đỏ màu đen lực lượng những lực lượng này cự c kỳ nồng đậm hóa thành bốn đầu song khí hướng phía tạo hóa thanh l i ê n đài sen bay qua mà đ ư ơ n g theo lấy những lực lượng này bay khỏi bốn tòa đài sen cũng là xuất hiện biến hóa rõ ràng mười hai phẩm cánh sen bắt đầu rụng xuống tia sáng cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạp xuống một bên khác đ ư ơ n g theo lấy bốn cố lực lượng chuyển vào tạo hóa thanh niên lại là biến càng thêm xanh ngắt tức át nồng đậm sinh cơ thậm chí bởi sắt thập nhị đô thiên thần sát đại trận ngưng tụ bản cổ chân thân tại lăng tiêu nhìn chăm chú hai mươi b ố phẩm tạo hóa thanh l i ê n đột nhiên lại sinh ra nhất phẩm cánh sen nhưng cái này cũng không hề là kết thúc mà là bắt đầu thứ hai mươi sáu phẩm cánh sen thứ hai mươi bảy phẩm cánh sen thứ ba mươi hai phẩm cánh sen mãi cho đến thứ ba mươi ba phẩm cánh sen nổi bật loại này sinh trưởng mới từng bước dừng lại thẳng đến thứ ba mươi ba phẩm triệt để biên mãn lúc trước còn thừa lại thập nhị phẩm đài sen tàn thi rốt cục tại một luồng pháp lực lưu chuyển ở giữa biến thành cho bụi lăng tiêu cẩn thận cảm ứng một phen phát hiện lúc trước hắn luyện hóa hai mươi tư phẩm tạo hóa thanh l i ê n lưu lại dấu ấn nguyên thần theo n ó bản nguyên tăng lên lớn mạnh lại cũng là bị suy yếu không ít lập tức lăng tiêu liền lần nữa tiến hành luyện hóa bởi vì có hai mươi tư phẩm tạo hóa thanh l i ê n nội t ì n h tại lúc này đây hắn luyện hóa đồng thời không tốn phí bao nhiêu thời gian. chờ hắn nắm giữ tạo hóa thanh l i ê n không đúng hiện tại đã là hỗn độn thanh l i ê n trên mặt của hắn lộ ra thỏa mãn dáng tươi cười lúc này hỗn độn ra thỏa mãn dáng tươi cười lúc này độ, hỗn độn linh bảo cũng không quá đáng. kể từ đó đem hỗn độn thanh niên trồng tại chu sơn phía dưới xuyên đấu qua địa mạch đem hưởng hoàng các nơi kiếp sát khí tụ lại sau đó lấy hỗn độn thanh niên vì bơm áp xúc những thứ này kiếp sát khí lợi dụng chu sơn vận chuyển tới trên bầu trời tiếp lấy nhường thiên đình đấu bộ thành viên đem kiếp sát khí bài phóng ra h ư n g hoàng tiên n i ệ cho dù không thể lập tức nhường lượng kiếp trừ khử từ trong mô hình nhưng cũng có thể đưa đến nhất định hóa giải hiệu quả cái này rất hoà mỹ như thế một chơi bừa hồng quân còn nghĩ dựa vào lượng kiếp nắm thiên đạo ha ha ngươi nhìn ta vừa không vừa ngươi liền s o n g chương một trăm lẻ tám doanh châu hiện thế chương một trăm lẻ tám doanh châu hiện thế lăng tiêu đem năm tòa đài sen dung hợp vì hỗn độn thanh l i ê n đem hỗn độn thanh l i ê n trồng tại chu sơn phía dưới lăng tiêu nắm giữ địa thần tổ đình quyền h ạ lúc này hai tay bấm n i ệ m pháp quyết bắt đầu nếm thử lên phương tây địa mạch cùng phương nam địa mạch khé động nguyên bản ẩn vào các nơi kiếp sắc khí thật giống như bị một chương lưới cực lớn tụ lại đến một chỗ trong đó tâm chính là chu sơn cảm nhận được kiếp sát khí c u ộ n trào mãnh liệt mà đến lăng tiêu lập tức liền thôi động hỗn độn thanh l i ê n ông hỗn độn thanh l i ê n run lên như có lực lượng nào đó tại bay lên đem vừa hội tụ tới kiếp sát khí tăng áp lực thông qua chu sơn ngọn núi liền hướng trên trời vận thiên đình bên này tại lăng tiêu lúc bắt đầu phú quang liền tiếp b ả o đưa tin báo tin không trần c h ờ chút nào tới gần chu sơn ngôi sao chính là nhanh chóng vận chuyển lại m ê n mông ngôi sao chi lực cẩn ẩn hình thành một cái tinh vân vòng xoáy không sai phú quang đem chu thiên tinh đấu đại trận cùng đối với hỗn độn tinh thần đồ lý giải hữu cơ kết hợp chung một chỗ sự thật cũng chứng minh loại này kết hợp là chính xác câu trần không hổ là tinh thần thần ma dựa theo thần lĩnh ngộ đến vận chuyển thái cổ ngôi sao đối với đấu bộ thành viên mà nói làm ít công to làm công, nghỉ, công được í thu t công đ ư ợ c nhiều đấu bộ tại toàn bộ thiên đình danh sách bên trong đều coi là so sánh nổi tiếng vị trí lâu như vậy không có cái gì động tác lớn mỗi ngày không phải là tu luyện chính là tu luyện c h ấ n thủ thái cổ ngôi sao tinh chủ nhóm đều cảm thấy có chút rảnh rỗi đến bị khủng đột nhiên tiếp vào phủ quang mệnh lệnh bọn hắn lập tức liền hành động dựa theo phủ quang yêu cầu đem tinh vân vòng xoáy chú ý điểm đặt ở chu sơn phía trên một giây sau ông chỉ thấy một luồng n ồ n g đậm kiếp sát khí như dưới mặt đất dầu hỏa không chịu nổi áp lực dâng lên mà ra tinh vân vòng xoáy lập tức vận chuyển đem kiếp sát luồng khí xoáy thành đoàn sau đó hướng phía hỗn độn ở trong trực tiếp chính là ném đi ra ngoài cơ hồ là thai kiếp sát khí ném đi đi ra đồng thời trong hỗn độn phong hỏa lôi điện chính là t ứ ngược đem những thứ này kiếp sát khí đốt diệt đi đại bộ phận còn thường một chút kiếp sát khí tựa hồ lại có bay ngược về hồng hoang xu thế đấu bộ thành viên liền ra tay ông thái cổ ngôi sao giống như bị nối thành một mảnh tạo thành một đạo tường cao không thể vượt qua kiếp sát khí bay ngược đánh lên sau t trực tiếp liền bị ngăn tại bên ngoài một bộ này động tác xuống tới tại quan sát hiệu quả phù quang biểu thị hài lòng vừa muốn truyền âm khen ngợi đấu bộ thành viên hắn liền cảm giác được thiên đình khí vận không tên tăng lên một mảng lớn cái này phù quang dừng lại hoảng hốt tầm đó hắn tự hồ suy nghĩ ra một điểm đồ vật mới thiên đình dĩ nhiên là duy trì hồng hoang thiên địa vận chuyển nhưng từ một loại nào đó góc độ đi lên nói thiên đình xem như hồng hoang thiên địa đệ nhất đạo phòng tuyến nếu có cái gì ngoại lai nguy hiểm đều cần thiên đình thủ hộ lập tức phù quang liền đem cái này việc b ắ lấy căn dặn đấu bộ thành viên không thể lời biếng mệnh lệnh vừa truyền xuống không bao lâu hắn cảm giác trong cơ thể hỗn độn tinh thần đ ổ tại chấn động hỗn độn tinh thần đ ổ như vậy chỉ có lần trước phương trượng tiên đảo hiện thế thời điểm hắn mới thấy qua tình huống tương tự chẳng lẽ là tam đại hải bên ngoài tiên đảo một trong doanh châu tiên đảo sắp xuất thế đơn giản bàn giao một câu lập tức triệu k i ế n thanh long thủy bộ mặc dù đã dựng lên cơ sở giản h u n g thế nhưng còn cần tiếp tục thay đổi nhỏ thanh long cũng bể bộ nhiều việc nhưng mà tiếp vào phù quang triệu kiến hắn lập tức ngựa không dừng vó liền chạy tới phù quang đem doanh châu tiên đảo xuất thế suy đoán nói chuyện thanh long lập tức liền lên tâm trước đây đồng lai tiên đạo cùng phương trượng tiên đạo xuất thế long tộc bởi vì cũng tham dự vào trong đó mặc dù không thể ăn vào thịt nhưng cũng đi theo ă n canh không nói những cái khác phù quang ban thưởng tam quang thần thủy cái kia thế nhưng là có hơn một vạn tích đ ặ t ở bên ngoài đây chính là một luồng thu hoạch không nhỏ thanh long tự nhiên rất hài lòng ngày nay nghe nói có tiên đạo xuất thế cái kia còn nói cái gì Dung người tìm ra hỏa đi lên lập tức tại phù quang dẫn đầu phía dưới đông đảo thiên đ ỉ n h thành viên g á n g lâm đến đông hải long tộc thì là da bao lớn lượng nhân thủ tại đông hải tịp h i rất nhanh bọn hắn liền thuận lợi tìm tới loang thoáng doanh châu tiên đạo đem nơi đây phong tỏa về sau p h ù quang bọn hắn chờ đợi bảo vệ tiên tiên đại trận phá giải sau đó liền tiến vào trong đó doanh châu tiên đạo cùng đồng lai tiên đạo phương trượng tiên đạo p h ố i trí trên đó sinh trưởng một g ố c tiên tiên linh căn tiên tiên ngũ c h â m tùng tiên tiên ngũ c h â m tùng hạt thông đ i ể m ngũ hành sử dụng đồng thời về sau có thể thức tỉnh hoàn mỹ cấp bậc ngũ hành chi thể mặc dù cũng không tệ nhưng đối với phủ quang bọn hắn lực hấp dẫn liền yếu không chỉ một sao nửa điểm suy nghĩ một hồi phủ quang nghĩ đến khổng tuyên khổng tuyên hấp thu ngũ hành thần ma bản nguy nếu là có thể để hắn đem tiên tiên n g ũ trâm tùng dung luyện tại n g ũ sắc t h ầ n q u a n g nói không chừng có khả năng lại lần nữa tăng lên uy lực của nó thế là phù quang liền báo tin khổng tiên lập tức chạy đến doanh châu t i ê n đ ả o lúc trước hái những cái kia hạ thông t liền toàn bộ đều đưa cho long tộc thanh long đối với cái này thật cũng không nói cái gì bởi vì bọn hắn cũng nhìn không quá bên trên ngũ hành chi thể khổng t i ê n mặc dù ngay tại đông hải tri tân nhưng chạy tới còn cần một đoạn ngắn thời gian phù quang bọn hắn trước hết tìm tới không có chữ bia đá có hai lần trước kinh nghiệm về sau phù quang cũng không có nói nhảm lập tức thần thức tiến vào không có chữ trong tấm bia đá trước sau cũng liền một lúc hắn liền đem không có chữ bia đá cho phá giải thế nhưng lúc này đây phủ quang không có trực tiếp rời khỏi không có chữ bia đá mà là trong cơ thể hắn hai phần ba hỗn độn tinh thần đồ bay ra ngoài ông cùng cuối cùng một phần ba hỗn độn tinh thần đồ d u n g hợp mở rộng sau một khắc từ không có chữ trên tấm bia đá bắn ra một đạo sáng trói ánh sao cùng thời khắc đó đồng lai tiên đ ả o cùng phương trượng tiên đ ả o không có chữ bia đá cũng là bắn ra ánh sao sau đó đem chu thiên tinh đấu đều phản chiếu loe sáng lên tại không có chữ trong tấm bia đá phủ quang liền thấy từ vô hạn trong tinh hà chậm rãi đi ra một đạo vĩ đại bóng người t h â n của thần xuyên sao trời đạo bảo đúa khảm đao gọi khuôn mặt có chút anh tuấn đặc biệt là thần trên trán có một đạo huyền diệu đạo văn giống như ẩn giấu đi sán lạng ngời n g ờ i bầu trời sao rõ ràng thần chính là tinh thần thần mạ câu trần thần nhìn về phía phù quang đẹp mắt đến như là ngôi sao mắt đen bên trong lấp lánh qua minh m ô n g ý không nghĩ tới cuối cùng ta đại đạo lại bị ngươi cái này hậu bối lọt được bàn cổ là ta chịu t u a câu trần cũng là có chút thẳng nhiên cảm khái một tiếng về sau liền biến thành ánh sao bùng lên ông mạnh này ánh sao cùng hỗn độn tinh thần đổ dung hợp làm cho nó khí tức nhanh chóng bay bụt hỗn độ n tinh thần đồ liền đ ộ t phá tiên thiên trí bảo cấp bậc trở thành hỗn độ n linh bảo hỗn độ n tinh thần đồ hóa thành một đạo ánh sao trực tiếp bắn vào phủ quang châu mi tâm hầu như không cần luyện hóa liền có thể sử dụng một đại cổ liên quan tới hỗn độ n tinh thần đồ tin tức liền tràn và o phủ quang trong thức hải để hắn đều là liễu l ư ờ i không thôi nói cứng lên hỗn độ n tinh thần đồ cùng loại với hà đồ lạc thư nhưng hiệu quả không thể nghi ngờ muốn càng toàn diện càng cường đại hà đồ lạc thư bày ra tiên thiên hà lạc đại trận làm ra chính là quần quận sông lớn hỗn độ tinh thần đồ bày ra hỗn độ tinh thần đại trận làm ra chính là bao la chỉ là từ trận pháp dị tượng liền có thể nhìn thấy một hai nhưng cái này cũng còn không phải là nhất làm cho phù quang để ý hắn càng để ý là hốt đ ộ n tinh thần đồ thôi diễn trận pháp năng lực phù quang m ư ợ n nhờ hà đồ lạc thư thôi diễn ra chu thiên tinh đấu đại trận cái này không liền có thể cho chu thiên tinh đấu đại trận thăng cấp chỉ là ngấp lại phù quang khỏe miệng liền không tự giác hất lên chương một trăm lẻ chín đại chu thiên tinh đấu đại trận chương một trăm lẻ chín đại chu thiên tinh đấu đại trận ông đồng lai t i ê n đảo phương trượng t i ê n đảo doanh châu tiên đảo bắn ra ánh sao dần dần tiêu tán phù quang thần thức cũng trở về tự thân chủ thượng v ậ hạ Vừa mới mở mắt, phú quang liền mặc dù đã là huấn nguyên kim tiên trung kỳ thậm chí lúc nào cũng có thể đột phá huấn nguyên kim tiên hậu kỳ có thể đối lên cái này dạng lực lượng vẫn là không tránh được nhường người lo lắng p h ù quang lại là tùy ý khoát tay hôn độn tinh thần đồ thần dị xác thực vượt quá dự liệu của hắn nhưng cùng hắn mà nói đương nhiên là càng mạnh càng tốt khổng t u y ế n tới rồi sao p h ù quang trực tiếp nhảy qua cái đề tài này hỏi thăm khổng t u y ế n tung tích thanh long tiến lên hồi báo đến b ậ y hạ khổng t u y ế n đã đến đông hải một bên hiện tại chính hướng bên này tới ghi đang khi nói chuyện nơi xa chuyển đến một đạo réo rắt tiếng c h i m h ó t c h ậ t liền thấy hoa mị khổng tức mang theo ngũ sắc thần quang bày tới bên ngoài đóng giữ long tộc vừa muốn hành động lập tức có đầu l í n h mở miệng ngăn cản sau đó khổng tước liền rơi xuống trên t i ê n đ ả o x o á t thân hình nhất c h u y ể n khôi phục khổng tiến cái kia phong thần vấn lãng hình tượng sư chỉ là hắn vừa định mở miệng phú quang trực tiếp liền một cái cóc Đông. k h ổ n g tin chỉ cảm thấy đầu c h ấ n động đầu b á n g mắt hoa chờ ý thức lại tỉnh táo lại lúc có chút mờ mịt nhìn về phía phú b a n g cái kia nhỏ biểu tình lộ ra một l u ồ n g bị quất p h ù quang lại là dần dạy đến lần sau đừng làm những thứ này l o i lẹt o phải nói rõ chính là sư tôn đ ấ u k ỵ chính mình x o ấ t khí k h ổ n g tin c á i nào không dám nhiều lời cũng chính là p h ù quang không biết k h ổ n g tin ý nghĩ bằng không cao thấp lại cho hắn dừng lại y ê u giáo dục không thể lần này để n g ư ơ i tới là có một cái cơ duyên muốn cho n g ư ơ i p h ù quang cũng không có nói nhảm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nghe được có cơ duyên mới vừa rồi còn ủy khuất khổng tiên lập tức liền khôi phục hai mắt vội vàng nhìn về phía phù quang phù quang thấy khổng tiên cái này chở mặt tốc độ thầm nghĩ nhất định là cùng mười hai tổ vu trộn lẫn lâu móc treo xấu lập tức bọn hắn chính là trở về tiên tiên ngũ trâm tùng bởi vì phù quang chính mình là l ă n g tiêu lấy bản nguyên dung hợp phù tăng thụ biến thành tại chỉ điểm của hắn phía dưới khổng tiên rất nhanh liền đối tiên tiên ngũ trâm tùng tiến hành tế h luyện thấy khổng tiên tiến vào trạng thái tu luyện phù quang liền mường bạch trạch cùng thanh long r i ê n phần mình đi làm việc doanh châu tiên đảo mới vừa vặn xuất thế đến tiếp sau mở ra cũng còn cần thời gian. Suy nghĩ một chút. phù quang liền tạm thời lưu tại nơi này bắt đầu tăng cường chu thiên tinh đấu đ ạ i trận bạch trạch thanh long lĩnh mệnh lui ra phù quang t h ì t ạ i khổng tuyên phụ cận tìm một chỗ ngồi xuống sau đó thần thức liền tập trung ở hỗn độn tinh thần đồ phía trên thậm chí để cho tiện còn đem hà đồ lạc thư cũng phong tới hỗn độn tinh thần đồ bên cạnh cả hai so sánh lĩnh hội ông một luồng hôn nguyên lực lượng từ phù quang trong cơ thể phong thích hình thành một đạo dốc rách dòng sông quanh quẩn tại quanh người hắn chỉ là cùng bình thường dòng sông không giống chính là trong đó còn điểm suýt lấy một chút ánh sao dòng sông mới ra không chỉ có là đem phù quang bảo hộ ở trong đó còn hấp dẫn lấy linh khí chung quanh hội tụ tới vạn trạch thanh long nhìn thoáng qua không nói gì thêm trong lúc nhất thời cái này một mảnh b ả y biện ra hai loại dị tượng một bên là phù quang ánh sao dòng sông một bên là khổng tuyên ngũ hành lưu chuyển so với trên đông h ả i yên lặng hồng hoang thiên địa vụ yêu đại chiến lại càng thêm kịch liệt nhưng cũng không phải là côn bằng chỗ phương đông cùng phương nam chiến tuyến mà là phương tây cùng phương b ắ c chiến tuyến phương đông cùng phương nam chiến tuyến mặc dù có thập nhị đô thiên thần sát đại trận cùng bạn yêu diện không đại trận nhưng bởi vì cả hai uy l ự c lớn song phương đều không có chính diện cứng rắn bởi vì song phương cũng không nguyện ý tiếp nhận như thế tổn thất ngược lại là phương tây cùng phương b ắ c chiến tuyến kế mông anh chiêu dẫn đội bên mình có thử thiết c h ờ chuẩn thánh đại năng tướng trợ cảm thấy đối đầu đại nghệ khoa phụ mấy đại vụ chiếm cư ưu thế vì lẽ đó nhiều lần chủ động phát động cường đại công kích điều này sẽ đưa đến phương tây cùng phương b ắ c chiến tuyến như là một cái cực lớn tối say thịt rất yên cùng xoắn giết lấy vui yêu hai tộc kế mông anh chiêu trần trờ đi qua lập tức liền đưa tin cho côn bằng hỏi tham côn bằng trả lời lại là tiếp tục công kích theo côn bằng yêu tộc đối vũ tộc ưu thế ngay tại ở số lượng có thể dạng này tiêu hao vô tộc tổn thất cũng có thể tiếp nhận kế mông anh chiêu cũng không phải mềm lòng hạng người đã côn bằng đều nói như vậy bọn hắn liền tiếp tục phát động công kích lang tiêu nguyên bản cũng không muốn trực tiếp ra tay chỉ thấy kế mông anh chiêu bọn hắn thế tới h u n g h ă n g lập tức cũng là ra tay lúc này trực tiếp liền dùng sự thực nói cho kế mông anh chiêu bọn hắn hôn nguyên kim tiên trùng k ỳ h á m kim lượng cơ hồ là tại lang tiêu hiện thân thời điểm kế mông anh chiêu m ấ y v ị yêu tộc chuẩn thánh liền chủ động chào đón lang tiêu đỉnh đầu hỗn ộ c h u n tay cầm hồng mông lượng tiên xích trực tiếp liền từ yêu tộc đại quân đầu tây giết tới đầu đông dù cho là mấy vị c h u ẩ n thánh đại năng liên thủ ngăn cản nhưng lại liền hôn đ ộ n chung phòng ngự đều không phá nổi lăng tiêu một lần tính liền đánh giết một trăm ngàn yêu tộc tại lăng tiêu xung phong đi đầu phía dưới vu tộc đại quân cũng là nổ tung ba bốn trăm triệu đuổi theo hơn bốn tỷ đánh xinh xinh đánh về phương bắc nơi nếu không phải là bởi vì phương bắc nơi lạnh leo vu tộc đại quân chỉ sợ còn muốn tiếp tục truy kích nhưng mà đúng vào lúc này bắc hải bên trong đống nhiên xuất hiện một cái to lớn vô cùng huyền quy huyền quy không biết sao vô pháp hóa hình nhưng nhục thân lại cực kỳ cưng hãn có thể so với hôn nguyên kim tiên viên mãn chỉ một cái lang tiêu liền nhận ra hẳn là nguyên kịch bản bên trong cộng công và sụp chu sơn vòng trời dạn nước sau bị thông thiên chém tới tứ chi chống trời nguyền quy huyền quy vắt ngang tại song phương trung gian bảo vệ yêu tộc đại quân chỉ là nó làm sao lại xuất hiện tại đây lang tiêu n g h i hoặc nhưng lập tức đoán được huyền quy hẳn là hồng quân an bài bằng không lấy huyền quy ước vạn năm đều chưa từng động đậy tính tình quả quyết không biết tham dự vào v u a yêu đại chiến bên trong đến nghĩ đến hồng quân sẽ không để cho yêu tộc như thế nào nhanh liền bị thua không cho như thế nào tiêu hao vũ tộc lập tức lang tiêu chính là hạ lệnh thu minh hồng quân muốn phải yêu tộc tiêu hao vu tộc hắn cũng cần thời gian bố trí dạng này kéo lấy cũng rất tốt ngay tại loại này không tiếng động ăn ý phía dưới song phương chiến sự mặc dù độ chấn động tăng lên nhưng từ đầu đến cuối không có đạt tới loại kia một kích chế địch trình độ tại đây loại giảng co phía dưới thời gian trôi qua nhanh chóng đi qua vu tộc đại quân trận địa lăng tiêu đang tu luyện đột nhiên nhìn về phía đông hải phương hướng tại trên doanh châu t i ê n ả o ánh sao dòng sông đột nhiên nhìn về phía đông hải p h ư ơ hướng tại trong thức hải của hắn ngưng tụ một phương đại trợ từ chỉnh thể đến xem vẫn là chu thiên tinh đấu đại trợt nhưng ở một chút chi tiết có thể cảm nhận được chu thiên tinh đấu vận chuyển đến càng thêm trôi chạy lại dẫn dắt tinh tú lực lượng phạm vi lớn hơn có thể xưng là đại chu thiên tinh đấu đại trận đừng nhìn chỉ là ở phía trước thêm một cái chữ lớn nhưng hoàn toàn thi triển uy lực t r í ít tăng lên gấp ba trở lên phù quang chậm rãi rời khỏi lĩnh hội trạng thái hai mắt lõe qua sáng trói thần quang rõ ràng đối với đại chu thiên tinh đấu đại trận tăng cường hắn cũng là mười phần hài lòng t h â n thức phun trào đem mới bố trí phương pháp khắc lục x u đến nhường bạch trạch mang về đến thiên đình chuyển cho vọng thư cùng ba trăm sáu mươi ba vị tinh chủ bạch lĩnh thanh long ở một bên nhìn xem ao ước hai chữ đều nhanh viết đến trên mặt bất quá nghĩ đến ngao quảng cùng tộc nhân cũng có thể học hắn lập tức liền tiếp nhận